Tại cảm giác của hắn ở bên trong, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có cái gì cường đại đến làm cho người sợ tồn tại, nhưng mà cái con kia hợp thể giao vương cũng sẽ không không hề nguyên do bị kinh sợ thối lui chắc hẳn nơi này đã từng tồn tại cái gì cường đại dị thú, mà lúc này cái này chỉ dị thú cũng không tại xào huyệt của mình. Đem chính mình nổ ra sau đó tạo thành chung quanh khẽ chấn động, có thể đem hợp thể giao vương dọa lùi, xem ra chỗ này thần bí hang đá, nhất định là nào đó cường đại tồn tại xào huyệt. Có thể làm hợp thể yêu vương đều tránh lui tồn tại, chứ không phải là đại thừa kỳ yêu thú. Chân Linh. Trong chốc lát suy đoán, làm cho Lật Thiên mình cũng suýt nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hợp thể kỳ giao vương, hắn còn có chút nắm chắc có thể từ trong miệng thoát được tính mạng, thế nhưng mà thật muốn gặp phải đại thừa Chân Linh, cái kia tất nhiên là hữu tử vô sinh. Thế gian tồn tại Chân Linh, mặc dù ưa thích gần nấp tại một ít hiểm địa, nhưng mà cuối cùng bị phân loại lại yêu, có lẽ Chân Linh không sẽ chủ động công kích Đông Châu phía trên nhân tộc. Thế nhưng mà đối với dám thăm dò vào chính mình xào huyệt sinh linh, không bao giờ đem hắn buông tha đạo lý. May mắn chỗ này xào huyệt chủ nhân lúc này không tại, nếu là là đang bị một chỉ chân linh ngăn ở hạ ổ lật thiên cũng căn bản nghĩ không ra mình còn có cái gì chạy trốn phương pháp xử lý, trừ phi là đem linh hồn chi lực ép khô và thuốc dục ra toàn bộ dị hỏa, có lẽ còn có thể cùng chân linh chống lại cái một chiêu nữa thức. Kinh hãi tại suy đoán của mình, tu sĩ gầy gò lập tức sinh ra một cái quyết định, đi, lập tức liền đi vài bước đi tới dung nham bên cạnh, Lật Thiên lần nữa gọi ra Thiên Cực Chi Viêm trải rộng quanh thân, rồi sau đó liền định lẹn vào dung nham, nơi này liền tính toán không có chân linh qua lại, cũng tất nhiên là một chỗ cực hiểm chi địa, hay vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Đã quyết định chủ ý, tu sĩ gầy gò cuối cùng mang hộ một cái chỗ này hàng đá sau đó, sắp bước vào dung nham, nhưng mà cái con kia nâng lên bước chân, lại bị cuối cùng này một cái sinh sinh định ngay tại chỗ. Tại khoảng cách Lật Thiên trăm trượng bên ngoài, Có một chỗ cổ quái nham thạch, toàn thân màu hồng, như là một phương hồng ngọc, và cái này khối bên trên đá lớn, để đó một chỉ màu hồng trứng thú vợ, như là như dưa hấu lớn nhỏ, đúng là cái này chỉ thần bí trứng, đem sắp lẹn vào dung nham tu sĩ cho kéo lại. Cảm giác lấy màu hồng vỏ trứng trong cái loại này bành trứng sinh mệnh khí tức, tu sĩ gầy gò thần sắc một hồi giấy ruột, rồi sau đó cắn răng một cái, vài bước vọt tới phụ cận, đem quả trứng đỏ ôm lấy sau đó, lúc này mới lần nữa ấy nhảy vào dung nham. Do xét sơ sơ địa tâm, 8. Lẹn vào dung nham sau đó, lật thiên thần sắc lập tức ngưng trọng vô cùng, bày kín toàn thân thiên cực chi viêm, cũng bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, liền linh thức chi lực đều bị kích phát đến cực hạn, không là thăm dò chung quanh, chỉ dùng đến phòng hộ bản thể. Cái này mảnh dung nham khu vực, hắn nhan sắc đã thập phần đỏ thấm, và động quật ở chỗ sâu trong nham tường, nhan sắc càng đậm, gần như tiếp cận màu trắng, một khi lật thiên bước vào màu trắng trong nham thạch. Liên tính toán Thiên Cực chi viêm cũng sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Ngay cả như vậy, tại đây mảnh đỏ thấm rung nham khu vực, Lật Thiên trung quanh Thiên Cực chi viêm cũng đang lấy một loại chậm chạp tốc độ bị đốt hủy hòa tan, nếu là thời gian hồi lâu, cũng đem Lâm vào nguy cơ. Nếu đem Thiên Cực chi viêm cùng linh thức chi lực hao phí không còn, trừ phi vận dụng dị hỏa, nếu không liền tính toán Lật Thiên cái này bức yêu thân cường hành, cũng khó trốn bị nham tương sinh sinh hòa tan kết cục. Án lấy một cái phương hướng cấp tốc kín đáo đi tới. Lật Thiên lúc này cũng không phân biệt ra được đường đi, chỉ có thể dựa vào xung quanh nhiệt độ mạnh yếu, hướng về tương đối an toàn chút ít khu vực bơi đi, chỉ cần chung quanh dung nham không phải như thế nóng rực, dự, dựa vào thủ đoạn của hắn, muốn chạy ra cái này mảnh hiểm địa cũng không tính việc khó. Được từ thần bí hang đá quả trứng đỏ, Lật Thiên căn bản cũng không có thời gian thu hồi, cứ như vậy nâng trong tay, cũng may cái này chỉ trứng thú vật không sợ dung nham, nhất thời cũng nhìn không ra có trở nên thành thuộc chứng nguy hiểm. Mạo hiểm đánh cấp một chỉ trứng thú vật Lật thiên cũng là đập vào kẻ trộm không đi không tâm tư, đã xuất hiện ở đằng kia chỗ thần bí hang đá, chắc hẳn cái này quả trứng đỏ hẳn là cái kia chỗ xào huyệt chủ nhân chỗ sinh, liền tính toán không phải chân linh kỳ lân ấu thú, cũng không phải một loại cường đại yêu thú đời sau. Đã bị giao vương suýt nữa trở thành đồ ăn mới vừa tới thần bí động quật, gặp phải có khả năng là cường đại yêu thú trứng, nào có đem hắn bông tha đạo lý, liền tính toán ấp trứng không đến con yêu thú này, cũng có thể trở thành một loại cực phẩm tài liệu. Do đó trao đổi đến chính mình cần thiết tài nguyên. Giao Vương liền chờ lâu một lát cũng không dám thần bí hang đá, Lật Thiên cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn hôm nay là hận không thể cái này chỉ chứng ở bên trong có thể ấp ra đầu chân lòng, cũng đã giảm bớt đi bắt long hy vọng xa vời. Trung quanh nhiệt độ dĩ nhiên dần dần biến thấp, Tu Sĩ gầy gò rốt cục trốn ra cái kia mảnh màu đỏ xâm dung nham, xuất hiện tại màu lửa hồng nham tương khu vực. Mặc dù nham tương mang đến nguy cơ bị tổ tới, có thể Lật Thiên thực sự lâm vào đáng sợ hơn cảnh. Cảm giác ở bên trong, phiến khu vực này bên trong tồn tại càng ngày càng nhiều cường đại khí tức, những chấn động kia nơi phát ra, đúng là một mảnh dài hẹp diễm kỳ dao. Vừa ra long đàm, lại nhập hang hổ, tu sĩ gầy gò lúc này chỉ có trong lòng cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng không cách nào quay đầu trở về. Tại loại này đỏ thấm trong nham thạch, lật thiên nhiều lời có thể kiên trì cái nhất thời nửa khác, một lúc sau, tất nhiên sẽ bị rung nham nuốt hết, mà ở trong đó mặc dù là diễm kỳ dao nghỉ lại khu vực, lại cũng may không cần lo lắng cái loại này nham tương mang đến khủng bố nóng, rực. Cẩn thận địa thu liễm lấy bản thể khí thức, Lật Thiên lúc này cũng đem trước ngực ngưng huyết phách thúc dục, khôi phục chính mình vốn là khí thức, mang theo một thân nhàn nhạt yêu khí, chậm rãi chạy tại giao bầy bên trong. Liên linh thức đều không có tràn ra tu sĩ, tại đây mảnh yêu thú nghỉ lại chỗ chậm rãi đi về phía trước, án chiếu lấy nham tương nhiệt độ mạnh yếu, tìm kiếm lấy rời khỏi hiểm địa cửa ra vào, nhưng mà mặc dù Lật Thiên đã hết sức cẩn thận, lại còn không có tránh được Diễm Kỳ giao cảm giác. Giao bầy nghỉ lại chi địa, nhiều ra một nhân tộc bộ dáng yêu thú, mặc dù xa xa Diễm Kỳ giao nhất thời còn không có phát giác, và cách Lật Thiên gần mấy cái, cũng đã chậm rãi bơi lại, muốn xem xem cái này cổ quái khách nhân rốt cuộc là cái gì yêu loại. Cảm giác được chung quanh mấy cái bóng mở tới gần, Lật Thiên trong mắt lạnh lẽo, một tay ôm màu hồng trứng thú vật, tay kia nắm chặt linh bảo diễn dương kiếm, trong cơ thể linh lực cũng vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị lấy dọc sức liều mạng. Tại yêu thú hạ ổ, lật thiên có thể tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt gì, mặc dù đã hiện ra bản thể yêu khí, tại diễm kỳ giao cảm giác ở bên trong, hắn cũng có thể là yêu vật, khả đồng gia yêu thú, lại cũng không là đồng tộc, trong thiên hạ chỉ sợ còn không có vài loại yêu thú có thể chịu được bị mặt khác yêu vật xâm nhập địa bàn của mình. Đọc chuyện Tại, chòe nụ toái một khi diễm kỳ giao phát động công kích, lật thiên cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Đã sinh ra đại chiến một hồi tâm tư. Trung quanh mấy cái diễm kỳ dao cũng đi tới phụ cận, là lật thiên thấy rõ đối phương sau đó, cái này mấy cái diễm kỳ dao cũng thấy rõ lật thiên, nhất là lật thiên trong tay nâng cái kia chỉ quả trứng đỏ. Vì vậy, một hồi làm cho lật thiên tưởng tượng không đến điên cùng cảnh tượng đã phát sinh. Mấy cái tới gần diễm kỳ dao vốn là mang theo phẫn nộ điệu nhìn thẳng lật tiên rồi sau đó là cho đã mắt kinh hoàng điệu thấy được cái con kia quả trứng đỏ, cuối cùng vậy mà quay đầu bỏ chạy, giống như lật thiên trong tay cái kia chỉ quả trứng đỏ là một loại ăn người ma vương. Theo cái này mấy cái đào tẩu diễm kỳ dao, một cô hoảng sợ gió báo tại đây dung nham bên trong nổi lên, những thứ khác diễm kỳ dao cũng cảm thấy đồng tộc sợ hãi, đó là đối với cường đại tồn tại kinh hãi, cũng là một loại khuất phục. Không đến trong chốc lát công phu, Lật Thiên chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh trống trải, phiến khu vực này ít nhất vài dặm ở trong, không còn có một chỉ diễm kỳ giao tồn tại. Thân xác cổ quái nhìn xem trong tay quả trứng đỏ, tu sĩ gầy gò nhiên sinh ra một loại phòng tay cảm giác. Diễm kỳ giao đảo tẩu tuyệt không phải tình cờ, chúng nhất định là nhận ra cái này chỉ quả trứng đỏ ra sao chủng yêu thú chỗ sinh, nhưng mà nếu là lật thiên tóm trên tay, diễm kỳ giao không nên như thế e ngại mới là Chẳng lẽ là cái này chỉ trứng ở bên trong yêu thú một khi sinh ra, thì có chấn nhiếp hóa thần đàn yêu thú thực lực. Loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị lật thiên bỏ đi, liền tính toán cái này trứng ở bên trong có thể ấp ra một chỉ chân linh, đó cũng là chân linh ấu thú, liền tính toán chân linh thực lực của bản thân nghịch thiên cũng không có khả năng sinh ra vừa mới Giáng sinh, liền cùng trưởng thành yêu thú cùng giai đời sau. Âu thú dù sao cũng là ấu thú, vừa mới sinh ra chi tế, tất nhiên sẽ không giống trưởng thành yêu thú như vậy khủng bố. Diễm Kỳ dao cũng không nên e ngại một chỉ trứng thú vật đến như thế tình trạng mới là, trừ phi là Diễm Kỳ Giao bầy, tại sợ hãi bị cái này chỉ trứng mẹ. Nghĩ tới mấu chốt chỗ, tu sĩ gầy gò đột nhiên trong nội tâm phát lệnh, thuận tay trộm đi người ta trứng, cái này trứng nó mẹ, có thể hay không men theo khí tức đổi theo. Trong tay quả trứng đỏ, lúc này lật thiên đã không cảm thấy phỏng tay rồi, mà là cảm thấy nướng tay rồi. Đè xuống trong lòng kinh hãi, tu sĩ gầy gò lần nữa đi về phía trước, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Đã diễm kỳ giao có thể bị cái này chỉ quả trứng đỏ chấn nhiếp, lật thiên cũng, cũng chưa có nỗi lo về sau. Chỉ để ý trước rời khỏi cái này dày đặc nham thạch nóng chạy khu vực, mới quyết định. Núi lửa bên ngoài, kẻ đần khởi phi ngơ ngác địa ngồi ở mũi thuyền, sướng sở. Ngẩn người sững sờ mà nhìn chầm chầm vào xa xa núi lửa, cũng không biết có phải hay không còn đang suy nghĩ không thông, vì sao mục kiếm âm không đi dung nham ở bên trong tìm mấy khối đại ca của hắn xương cốt. Và mục ra nhị thiếu ra, cũng đã nhàn nhã tự đắc địa dùng cái kia kiện dị bảo chén lưu ly, nhấp nổi lên linh trà, thật tình không biết một ngụm đại hào nồi đen, sớm đã tại đỉnh đầu của hắn hiện lộ ra giữ tợn hình, dáng Hai người này đã dừng lại tại núi lửa xa xa nhanh hai ngày rồi. Mục Kiếm Âm trong lòng cũng đã sớm là Lật Thiên Phán quyết tử hình, tại mạnh cũng là Hóa Thần trung kỳ tu sĩ, bị hợp thể giao vương nuốt vào bụng, lúc này thời điểm có lẽ đã biến thành một đống tiêu hóa vật, sớm được bài tiết tại nham tương ở bên trong chứ. Lúc này đã là dạ sáng, ánh sáng mặt trời còn không có bay lên, mà rơi nguyệt đang dần dần chìm xuống, sắp chui vào vân hải, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, rơi tại đây mảnh đồng châu mặt sau, chiếu vào những đơn điệu kia trên sơn nham, lộ ra càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Âm thầm tưởng tượng thấy lật thiên bây giờ biến thành phân và nước tiểu bộ dáng, mục kiếm âm đến có chút buồn cười, hóa thần kỳ cường giả biến thành yêu thú phân và nước tiểu, đây chính là cực nhỏ có thể gặp được đến kỳ văn, quay đầu lại đem hắn trở thành câu chuyện, mà nói cho những giai nhân kia nghe, tất nhiên sẽ đem các nàng cười đến trang điểm xinh đẹp, đem người khác đau khổ kết cục có thể liên lạc với mỹ nhân giai lệ, chỉ sợ trong thiên hạ, liền vị này có thể nghĩ ra, cũng là không hổ là cái kia kiếm âm tên. Chẳng qua là khi mục gia nhị thiếu già vừa mới nuốt hạ một ngụm linh trà, rồi sau đó tùy ý địa hướng về núi lửa chỗ mang hộ một cái sau đó, một hơi không có giọt đến, đem trong miệng linh trà đều trực tiếp cho phun tới. Kẻ đần khởi phi như cũ ngây ngốc địa ngồi ở mũi thuyền, liền phun ra hắn một thân nước trà đều hình như chưa tỉnh, nhưng mà không giống với lúc trước ngồi yên, khởi phi khỏe miệng lại mang lên khờ ngốc vui vẻ. Làm cho mục kiếm âm cả kinh phun trà cảnh tượng, đến từ xa xa miệng núi lửa, vốn là không có vật gì sân khẩu. Lúc này lại nhiều ra một đạo thân ảnh, mặc dù cái kia thân nguyệt vâu nghĩa cẩm bảo sớm đã nhìn không ra nhan sắc, có thể cái kia bộ thân ảnh gầy gò, lại chứng minh vốn nên trở thành phân và nước tiểu tu sĩ, bây giờ bình yên vô sự. Hắc hắc, kiếm âm, đại ca ngươi thật lợi hại, bị cái kia to con nuốt đều không chết được, cái này ngươi không cần lo lắng về nhà bị đánh. Hắn không phải ta đại ca, hắn là lật tiên. Bất đắc dĩ giải thích ở bên trong, mang theo một cỗ thật sâu rung động, Mục kiếm âm vốn tưởng rằng sớm được chính mình đánh giá cao tu sĩ, không nghĩ tới hay vẫn là bị hắn xem thường. Xuất hiện tại miệng núi lửa chật vật thân ảnh, sau một lát liền vượt qua cái này đoạn khoảng cách, một bước đạp vào hoa lệ phi thuyền, đối với hai người cười cười, nói, đa tạ nhị vị ở đây lời lâu. Ha ha ha, ta liền nói sao, lật huynh phúc lớn mạng lớn, liền tính toán bị nuốt, cũng sẽ không như vậy đã chết, quả nhiên bị ta đoàn chúng đi à nhà, có phải hay không à, khởi phi. một bên nọt lấy trở về là thiên. Mục kiếm âm một bên kéo kẻ đần khởi phi, ý bảo đối phương phối hợp thoáng một phát, tốt chứng minh chính mình chưa có chạy chính là vì chờ đợi lật thiên trở về. Hắc hắc, đúng vậy à, kiếm âm đang định hồi nham tương ở bên trong, tìm tìm được ngươi rồi thi cốt, nhìn xem ngươi biến không thay đổi thành một đống cất đây này, hoặc là hắn cũng không hay cùng nhà hắn lao tổ giao nộp lớn nha. Vô lực điệu hành một cái kẻ đần, mục kiếm âm dưới đáy lòng nói thầm, cái này kẻ đần quả nhiên cũng có hơn người một mặt, chính mình vừa rồi trong lòng nghĩ cái gì Hắn đến có thể đoán được cái vài phần Đã lật huynh bình yên vô sự Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một phen Đúng rồi, cái con kia giao vương thế nào Ngươi lại như thế nào trốn tới hay sao Đem kẻ đần khờ lời nói bỏ qua Mục kiếm âm giả bộ như ân cần mà hỏi thăm Không phải cặp mắt kia ở bên trong lại sớm đã tràn ngập hiếu kỷ Tại hạ bị cái kia yêu thú kéo dài tới dung nhăm ở chỗ sâu trong Rồi sau đó dùng linh bảo không ngừng công kích phổi của nó phủ Bị đau phía dưới Lúc này mới bị giao vương nổ ra Thừa dịp loạn mới trốn thoát. Hơi hợt địa qua loa một phen, Lật Thiên cũng không có mà nói ra chi tiết ý định, và Mục Kiếm Âm trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, nhưng mà một lát sau lại lần nữa tinh thần sáng láng mà hỏi thăm, cái con kia giao vương thế nhưng mà quay trở về ở chỗ sâu trong. Dung nham bên ngoài có hay không nguy hiểm? Nghe Mục Kiếm Âm hỏi thăm, Lật Thiên cũng biết vị này ý định, đối phương rõ ràng cho thấy đang chờ đợi ăn no rồi giao vương lui về ở chỗ sâu trong, rồi sau đó tại bắt đầu thu thập hắn lân thiến không phải tại đây chuyên môn chờ chính mình. Giao vương lúc này có lẽ vẫn ở ngoại vi, sắp tới chỉ sợ rất khó thu tập lần phiến đến rồi, ta xem chúng ta hay vẫn là như vậy phản hồi, khác làm ý định chứ. Đưa ra như vậy phản hồi lật thiên, trong lòng lo lắng lấy quả trứng đỏ mâu thu tìm đến, nếu là thật sự cũng bị cái loại này đáng sợ tồn tại tìm đến, ba người này được tất cả đều giao nộp lớn tại đây, và nhìn thấy mục kiếm âm cái kia bộ ngựa ngùng muốn ăn đòn bộ dáng lật thiên trong mắt cũng có chút cổ quái. Xem ra cái con kia phỏng tay quả trứng đỏ, hẳn là có nguồn tiêu thụ rồi. Trưng 550, nghiền ép mục kiếm âm. Nghe Lật Thiên kể rõ, mục kiếm âm có chút nhữ nhữ mày, mặt mũi tràn đầy quyến luyến bộ dạng, nói, xem ra sắp tới là thu thập không đồng đều lần phiến luyến rồi, chúng ta cũng không cần tại đây ngốc chủng hay vẫn là về trước mặt đất thì tốt hơn. Nói xong, mục kiếm âm thúc dục một đạo linh lực, hoa lệ phi thuyền một chuyến đầu thuyền, chở ba người hướng phía lúc đầu bay đi. Đi tới đi lui chỗ này điệu tâm hỏa núi một lần, cũng phải hao phí hơn một tháng công phu, mặc dù có chút nóng nổi những kỳ lần kia lân thiến, có thể biết rõ Giao Vương vẫn còn dùng nham bên ngoài lêu lồng, mục kiếm âm cũng liền không chờ lâu, ai biết cái con kia hợp thể Giao Vương có phải hay không sớm được lật thiên nhằm chúng nổi giận, tiểu đợi đến mấy người bọn hắn lại đi chịu chết đây này. Có chút cô đơn địa khống chế lấy phi thuyền, tại vài ngày sau, ba người liền rời xa núi lửa khu vực, nhưng mà muốn trở lại Đông Châu, còn phải có một hồi. Sớm đã phát giác đến mục kiếm âm vô tình thần sắc, mặc dù lần này tại mục thiếu ra trên người không cách nào đạt được nhiều ít dung can thủy, nhưng mà lật thiên dưới đáy lòng đối với mình trước kia ý định, lại càng thêm tự tin. Mục huynh kỳ lân giáp, không biết vẫn thiếu ít hơn nhiều khối lân phiến mới có thể lệ ra, bị nuốt vào giao vương trong bụng thời điểm, tại hạ đúng lúc tìm được đi một tí. Vốn là không có việc gì, chỉ chờ phản hồi đông châu mặt đất mục kiếm âm, nghe xong lật thiên thoại ngữ, lập tức ánh mắt sáng ngời, cấp cấp mà hỏi thăm Giao vương trong bụng cũng có lân thiến. Thốt ra hỏi thăm sau đó, là mục kiếm âm bừng tỉnh đại ngộ thoại ngữ. Đúng vậy, diễm kỳ giao trong bụng đều có lân thiến. Giao vương trong bụng có thể nào không có. Haha, ha, lật huynh đã tìm được nhiều ít, ta còn muốn 80-90 mảnh, liền đủ luyện chế kỳ lân dắp rồi. Lo lắng nói bỏ đi, mục kiếm âm tràn ngập kỳ vọng điệu nhìn xem lật thiên, và có được, nhưng lại là làm hắn có chút thất vọng trả lời. Chỉ có ba mươi mấy mảnh mà thôi, nếu là mục huynh muốn, đổi cho ngươi là được Chọn vẹn thu thập đến trên trăm lân phiến lật thiền, chỉ nói ra hơn 30 mảnh số lượng, không phải lật thiền muốn đem lân phiến lưu lại chút ít chính mình sử dụng, mà là hắn sớm đã tính toán rõ ràng lần này giao dịch. Lúc trước cùng mục kiếm âm ước định là giúp đỡ hắn thu thập đến đủ luyện chế kỳ lân giáp lân phiến, và mục kiếm âm thiếu hụt số lượng là ở trăm mảnh trái phải, lần này hành động tổng cộng có 3 người, như vậy bình quân tính ra, một người là hơn 30 mảnh. Mặc dù không phải keo kiệt tính tình, Bất quá đối với loại này, mạo hiểm thật lớn, phong hiểm mới từ giao vương trong bụng lấy được Lân Tiên, Lật Thiên có thể không muốn xuất ra quá nhiều. Chỉ cần đủ chính mình cái tiếp phần, nên có thể đổi đến cần thiết dung can thủy, hơn nữa loại này chân linh Lân Tiên, mặc dù bị Diễm Kỳ giao hấp thu được linh lực mất lớn, nhưng không chuẩn còn có những thứ khác tác dụng, lưu lại một chút ít độ dự bị cũng tốt. Trong ánh mắt một hồi biến ảo, Mục Kiếm Âm thẳng tính toán hồi lâu, lúc này mới ngượng ngập vừa cười vừa nói, hơn 30 mảnh cũng tốt. Nhưng mà đã không đủ luyện chế Kỳ Lân Giáp, vậy tiểu đệ liền dùng nửa buồn dung căn thủy trao đổi, Lật huynh định như thế nào? Thân xác cổ quái nhìn nhìn đối phương, Lật Thiên mỉm cười, nói: "Lần này phản hồi Đông Châu, tại hạ còn có chút mặt khác việc vặt, chỉ sợ không thể cùng Mộc huynh tại thu thập Lân Phiến rồi, cái kia một chậu dung căn thủy, tại hạ cũng là nhu cầu cấp bách, nếu là mục huynh không tiện, cũng chỉ phải tìm người khác trao đổi rồi." Đối với ép giá ép giá, Lật Thiên thế nhưng mà trong cái này người trong nghề, Sớm liền phát hiện mục kiếm âm tại tính toán lấy lần này trao đổi một cái giá lớn, lật thiên cũng không có cho hắn bất luận cái gì nâng giá cơ hội tâm tư, cái kia sản vật dung căn thủy hồ nước mặc dù là mục gia toàn bộ, có thể đồng châu phía trên, lại không phải chỉ có mục kiếm âm một cái mục gia chi nhân, người không đổi, còn có mặt khác mục gia đệ tử. Cái này, cũng tốt, liền hướng về phía giao tình của chúng ta, đừng nói là đổi, chính là lật hình nghị lấy không, ta cũng không thể không cho nhà, ha ha, ha ha. Biểu lộ đông cứng gượng cười ở bên trong, mục kiếm âm rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý cùng lật thiên tướng đổi. Rồi sau đó thì đao địa lấy ra một cái màu xám da thú túi, điên điên sức nặng sau đó, quyến luyến địa đi đầu chuyển tới. Tiếp nhận đối phương ra thu túi, tu sĩ gầy gò mỉm cười đưa ra hơn 30 miếng lân phiến, đem dung căn thủy thu hồi về sau. Lần nữa hỏi, không biết bây giờ những số lượng này lân phiến, mục huynh có vài phần năm chắc luyện chế ra một bộ kỳ lân rác. Vốn là đập vào trở về nếm thử một phen luyện chế kỳ lân giáp mục kiếm âm, bị Lật Thiên như vậy vừa hỏi, lập tức có chút khổ não. "T, duẫn của tôi nét nếu là bình thường thời kỳ, liền tính toán cực kỳ lo lắng lấy chính mình bản thể, mục kiếm âm vẫn cũng không phải thập phần sốt ruột luyện chế cái này kỳ lân giáp, nhưng mà một năm sau đó, chính là Đông Châu ngũ đại thế gia bài dành thi đấu phía kỳ, và thân là chủ nhà đệ tử mục kiếm âm, tất nhiên sẽ có hắn một cái danh nghịch. Mặc dù không thật là khéo tình nguyện tham dự lần kia thi đấu, có thể mục kiếm âm cùng đại ca của hắn mục thạch, tất nhiên là lên đài hai người, cái này cũng chính là chủ nhà đệ tử một loại bất đắc dĩ, nếu để cho mặt khác chi nhánh đệ tử lên sân khấu, ảnh hưởng tới chủ nhà danh dự là nhỏ, một khi dung chuyển chủ nhà địa vị có thể thì phiền thoái. chân Linh Thế Gia truyền thừa, cũng không phải là một mình chủ nhà nhất mạch, mà khác chi nhánh trong nếu là xuất hiện cực kỳ cường đại tu sĩ, hoặc là là trong nhà tranh thủ đến càng nhiều nữa tài nguyên cùng vinh quang, như vậy sẽ gặp huy hiế Nếu là chủ nhà một mực suy tản, khó bảo toàn sẽ không bị mặt khác chi nhánh chỗ thay thế. Đối với đại ca Mục Thạch, Mục Kiếm Âm có một loại trời sinh kính sợ, tại loại này kính sợ phía dưới, liền là của mình nhỏ bé cùng yếu ớt, lần này tham dự bài danh thi đấu, Mục Kiếm Âm cũng muốn nhân cơ hội chứng minh là đúng một fan sự hiện hữu của mình cùng địa vị, và cái tiêu kiện kỳ lân giáp, tại loại này đặc thù thời đoạn nội, liền lộ ra hơi trọng yếu hơn, liền tính toán lân phiến không đủ, Mục Kiếm Âm cũng tránh không được hội nếm thử luyện chế một n Không rối gạt lật hình, dùng bây giờ những lần phiến này, ta động thủ luyện chế, năm chắc liền một nửa cũng chưa tới, liền tính toán mở ra trong nhà lao tổ ra tay, nhiều lời cũng chính là một nửa năm chắc. Bị diễm kỳ giao sớm đã hấp thu được linh lực đều không lên tiến, tu sĩ tại luyện chế thời điểm cũng trở nên khó khăn vô cùng, đây cũng là một kiếm âm lo lắng chỗ, nếu là một lần luyện chế không đến hoàn hảo kỳ lân giáp, muốn dùng những không trọn vẹn này tài liệu mở lại thủy luyện chế, sẽ càng khó. Bất luận pháp bảo linh bảo, hay vẫn là pháp khí linh khí, đều tồn tại một loại linh tính, nếu là một lần luyện chế không đến một kiện nguyên vẹn bảo vật, như vậy nhưng không trọn vẹn này tài liệu cơ bản coi như là báo hỏng rồi, còn muốn luyện chế, gần như đều được lại lần nữa bắt đầu thu thập tài liệu, và loại này linh tính cũng là các tu sĩ không muốn tại tài liệu chưa đủ dưới tình huống động thủ luyện chế pháp bảo nguyên do. Đợi đến lúc Mục Kiếm Âm buồn dầu nói ra lời nói này sau đó, Lật Thiên ngược lại tự nói giống như nói, nếu là dùng bây giờ những tài liệu này, giúp đỡ Mục huynh luyện chế ra một bức kỳ lân giáp không biết có thể hay không đổi đến tại hạ cần thiết một ít linh thảo. Buôn Dâu Mục Kiếm Âm, lúc này bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút cổ quái địa nhìn xem nói ra hảo ngôn tu sĩ, rồi sau đó có chút không tin mà hỏi thầm, Lật huynh chẳng lẽ đối với luyện khí có chỗ tin nghiền, không biết có thể có vài phần năm chắc, dùng 140 nhiều miếng linh thiến, luyện chế ra cái này bất kỳ lân giáp sao? Đối với Lật Thiên Thoại Ngữ, Mục Kiếm Âm lần này thế nhưng mà rất là không tin, dùng hợp thể lão tổ ra tay, đều chỉ có một nửa tỉ lệ thành công. Cái này tu sĩ gầy gò, tu vi bất quá là cùng mình giống nhau, hắn lại có thể có vài phần nắm chắc đây này. Mặc dù cái này điệu tâm một chuyến, tại mục kiếm âm trong lòng, đã đem lật thiên liệt vào đến đáng sợ cấp bậc, có thể hắn như cũ sẽ không tin tưởng đối phương sẽ có cái gì thần kỳ luyện khí thủ pháp, có thể so sánh qua được hợp thể cứng, giả, tại mục kiếm âm ngờ vực vô căn cứ bên trong, đối diện tu sĩ nhưng chỉ là nhẹ dọng hộp ra hai chữ, chín thành. chương 551, mục thiếu da nghèo. Theo lật thiên điểm nhiên như không có việc gì nói nhẹ, miệng mục kiếm âm cũng càng ngày càng đại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mặc dù có chút không thật là khéo tin tưởng, nhưng mà mục kiếm âm cũng không phải có nhiều hoài nghi, lần này điệu tâm chi hành, tại trên người lật thiên, nhưng hắn là càng thêm cảm thấy thần bí cùng đáng sợ. Mới gặp gỡ khởi phi thời điểm, một chiêu có thể đem cái kia la hán cốt kẻ đần cho ngã lại đầm lầy còn có thể điệu tâm liên tục không ngừng mà tràn ra linh thức cảm giác chúng quanh hiểu mấy chục ngày lâu. Rồi sau đó đơn giản chém giết hóa thần kỳ yêu thú, cuối cùng tại trong bụng hợp thể giao vương chạy trốn. Cái này Luân Phiên gặp phải, mặc dù mục Kiếm Âm chưa từng nói thêm, nhưng mà sớm đã dưới đáy lòng đối với Lật Thiên Sinh ra càng ngày càng nhiều kiêng kỵ. Ném khởi phi, nói rõ đối phương khí lực to lớn, ít nhất cùng kẻ đần khá. Do xét linh thức, nói rõ đối phương có có thể chống lại cả tòa Đồng Châu uy áp hộ lực. Giết yêu thú, nói rõ thủ đoạn của đối phương cùng tu vi cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ cùng loại. Trốn hợp thể Nói rõ đối phương tất nhiên tồn tại không có ở người trước hiện lộ chuẩn bị ở sau. Mục kiếm âm không phải khởi phi, mặc dù gặp phải nguy cơ thời khắc, vị này mục thiếu ra lộ ra quần loạn, có thể tâm cơ của hắn nhưng lại là cực cao. Tại mục kiếm âm đáy lòng hóa thần cấp bậc cứng, giả, có thể cùng đại ca của hắn đối kháng, vốn là chỉ có hai người. Một cái là Hoàng Phủ Quân Lâm, một cái là kẻ đần khởi phi, và kết bạn lật ngày sau, tại mục kiếm âm trong lòng, có thể cùng đại ca của hắn đối kháng nhân số, đã dần dần từ hai người biến thành ba người. Chầm ngâm một lát, Mục Kiếm Âm thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, "Lật huynh lời ấy thật đúng, nếu là thật sự có thể giúp ta luyện chế ra Kỳ Lân giáp, cần thiết yêu cầu ngươi cứ việc nói ra là." Nhìn đối phương cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng bộ dáng, Tu sĩ gầy gò khẽ cười nói, "Ngàn năm phần diễn dương thảo, ít nhất 7 ngàn quả." "7 ngàn?" Thần sắc mặt ngưng trọng Mục Kiếm Âm, nghe được khổng lồ kia và khủng bố số lượng sau đó, lập tức khái kêu một tiếng, nói, "Lật huynh à, Ngươi là diễn dương thảo nghìn năm là trung giai linh thạch đây này, mở miệng chính là 7.000 liền tính toán đem tiểu đệ bán đi, cũng không đổi được nhiều như vậy à, nếu là trăm năm trái phải vẫn thành, thế nhưng mà bảy ngàn khỏa năm diễn dương, số này mục cũng quá dọa người chút ít chứ. Cũng không để ý tới mục kiếm âm phần nàn, lật thiên như cũ khẽ cười nói, tại hạ cũng là nhu cầu cấp bách những linh thảo này, có lẽ có chút ít mà muội rồi, không biết mục hình tối đa có thể tóm ra bao nhiêu đây này, kỳ lân dắp nếu là xuất thế chỉ sợ có lẽ tại linh bảo liệt kê, loại này phòng ngự loại dị bảo, giá cả thế nhưng mà xa xỉ nha. Phi hành tại điệu tâm hoa lệ phi thuyền thượng, hai cái áo trắng tu sĩ đã bắt đầu cọ kẻ mà cả, tuấn ở đầu thuyền ngắm phong cảnh kẻ đần khởi phi, lúc này cũng bị hấp dẫn tới, một bên cười ngây ngô một bên nhìn xem hai cái vị này người tới ta đi, thi triển hết gian thương phong thải. Trải qua một vòng nhìn như nhẹ nhõm lại hàm ẩn sát cơ điệu giao phong, cuối cùng mục kiếm âm rốt cục đem luyện chế ra kỳ lân giáp một cái giá lớn. Đặt ở 3.000 khỏa diễn dương thảo giá cả, liền tính toán như thế, mục kiếm âm cũng là cảm thấy đau đầu, mặc dù hắn là mục gia nhị thiếu gia, thế nhưng mà như thật đúng trả giá phần này một cái giá lớn, chỉ sợ lập tức được biến thành cái tiểu tử nghèo. 3.000 khỏa nghìn năm diễn dương thảo, đó cũng không phải là ai cũng có thể thu tập đến, có lẽ chỉ có ngũ đại thế gia loại này tại Đông Châu Thượng thế lực to lớn mới có thể thu thập đủ toàn bộ, nhưng mà hắn một cái giá lớn tất nhiên cực kỳ đáng sợ chỉ cần là cao giai linh thạch đều không biết muốn hao phí nhiều ít. Nói chuyện tốt rồi giá tiền sau đó, Mục Kiếm Âm cùng Lật Thiên định tốt 3 tháng ước hẹn, tại 3 tháng về sau, Mục Kiếm Âm lấy ra đủ Diễn Dương thảo và Lật Thiên liền bắt đầu luyện chế Kỳ Lân giáp. Đối với cái này lần đích giao dịch, Lật Thiên cũng là cảm thấy hài lòng, Gia xuất lực có thể vơ nghĩa đổi đến 3000 khoảng 1000 năm Diễn Dương thảo, như thế nào tính toán đều là hắn buôn bán lời hắn có được làm cho người ta sợ hãi dị hỏa, người khác thế nhưng mà không có. Ước hẹn rồi ngày sau đó, mục kiếm âm cũng là tâm tình thật tốt, mặc dù hao hết thân già chỉ khi nào có thể luyện chế ra kỳ lân giáp, vậy cũng so cái gì đều mạnh. Hoa lệ phi thuyền cấp tốc chạy như bay, tốc độ cũng so lúc trước nhanh thêm vài phần, xem ra mục kiếm âm đối với có được kỳ lân giáp tâm tư, thế nhưng mà cực kỳ cấp bách. Phát giác đến phi thuyền tốc độ biến nhanh, lật thiên lần nữa mỉm cười, nhưng mà xem tại mục kiếm âm trong mắt, đối phương cái loại này nụ cười thẳng nhiên, cảm giác, cảm thấy có chút âm mưu vị trợ tay lấy ra được từ thần bí hang đá trứng đỏ, Lật Thiên nhàn nhặt nói, tại trong dung nham, tại hạ bị cái con kia giao vương kéo dài tới một chỗ hang đá, trốn chết thời điểm lại nhặt đã đến một miếng trứng đỏ, không biết mục huynh có thể không nhìn ra cái này trứng ra sao trùng yêu thú. Là Lật Thiên xuất ra trứng đỏ sau đó, mục kiếm âm vốn là sửng sợ, rồi sau đó thỏ ra linh thức, tỉ mỉ điệu cảm giác chỉ chốc lát, vậy mà thần sắc đại biến kêu lên, trứng kỳ lân. Lang thang mục kiếm âm, lần này thế nhưng mà bị kinh đã đến. Liên Tính Toán Lật Thiên nói ra có 9 thành năm chắc luyện chế ra kỳ lân giáp thời điểm, mặc dù giật mình, hắn cũng không có quá mức kinh hãi, mà lúc này cảm giác đến trứng đỏ thượng chuyển đến cái chủng loại kia kỳ lân khí tức, Chuyển thừa lấy kỳ lân huyết mạch mục kiếm âm lập tức cảm giác ra trứng đỏ chi tiết, đúng là chân linh kỳ lân chỗ sinh ấu thú. Màu hồng vỏ trứng, bao trùm trong đó sinh mệnh, cũng ngăn trở tu sĩ linh thức nhìn trộm, nhưng mà mục kiếm âm lại rõ ràng địa cảm giác ra cái loại này cùng trong cơ thể chân linh huyết mạch giống nhau sinh mệnh. Chính chưa biến hóa tại vỏ trứng bên trong, đó là chân linh kỳ lân ấu thú, đối với mục da mà nói, cũng là một loại vật đáo vô giá. Vật thốt lên hét lớn bên trong, mục kiếm âm lập tức thỏ ra hai tay, vô ý thức địa liền muốn hắn đoạt đến, nhưng mà lại bị lật thiên thoải mái mà tránh đi. Mục huynh có thể xác định, nơi này chưa biến hóa chính là kỳ lân ấu thú, mà không phải mặt khác yêu loại. Lại một lần nữa hỏi thăm bên trong, lật thiên cũng mang theo một phần cẩn thận, kỳ lân với hắn mà nói không có có chỗ lợi gì. Có thể nếu là thật sự long ấu thú, nói cái gì hắn cũng sẽ không xuất ra, liền tính toán lọt vào trưởng thành chân linh đội giết, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Dùng chân long luyện chế nến thương long, chỉ cần tìm được chân long mới có thể có cơ biết luyện chế mà ra, liền tính toán bây giờ không có luyện hóa chân long tu vi, có thể nếu là có thể sớm bộ hoạch đáo chân long ấu thú, cũng miện đi ngày sau bắt long phiền thoái. Bắt được chân linh, không thua gì một loại vọng tưởng đừng nói bây giờ lật thiên hóa thần tu vi liền tính toán ngũ đại thế ra bên trong những hợp thể kia lao tổ, cũng căn bản không dám sinh ra nửa phần tâm tư, tương đương với đại thừa cảnh giới chân linh, chỉ sợ chỉ có đem tu vi tăng lên tới đại thừa, mới có cơ hội cùng hắn đối chiến giao phong. Phát giác đến chính mình Liều lĩnh cử động, mục kiếm âm cũng là một hồi xấu hổ, nhưng mà trong nháy mắt liền lần nữa ngưng trọc lên, trầm giọng nói, cái này quả trứng ở bên trong sinh mệnh, đích thật là kỳ lân ấu thu không thể nghi ngờ, tại hạ trong cơ thể thế, nhưng mà truyền thừa lấy kỳ lân huyết mạch Đối với kỳ lân khí tức có trời sinh cảm giác, mặc dù cái kia vỏ trứng có thể ngăn cản linh thức nhìn xem, lại ngăn ngăn không được trong đó kỳ lân khí tức. Gắt gao chầm chầm vào lật thiên trong tay trứng đỏ, mục kiếm âm giống như đang ngó chừng một kiện thiên địa chí bảo, và một bên xem náo nhiệt kẻ đần lúc này lại khờ vừa nói nói, không biết nướng chín có thể hay không ăn ngon, ta nếm qua trứng gà trứng vịt, trứng chim trứng rán, còn giống như chưa từng nếm qua trứng kỳ lân. Đem chỉ biết ăn thực kẻ đần trực tiếp đậy Hai vị Bạch Bảo tu sĩ lần nữa mở ra một phen giao phong, bất quá lần này Lật Thiên Sở muốn một cái giá lớn, có thể không riêng gì còn lại cái kia 4000 khỏa Diễn Dương thảo, mà là tăng thêm linh thạch, cực phẩm linh thạch. La Lật Thiên đưa ra cần phải 4000 Diễn Dương thảo một cái giá lớn sau đó, Mục Kiếm Âm lần này liền giá đều không trả, trực tiếp liền đồng ý giao dịch, rồi sau đó Lật Thiên lại nói ra cực phẩm linh thạch, Mục Kiếm Âm suy nghĩ một chút, liền cắn răng cấp ra 10 khối một cái giá lớn. Chân linh thế gia đối với chân linh ấu thú coi trọng Chỉ sợ mục hình rõ ràng nhất, tại hạ mặc dù không phải ngũ đại thế gia chi nhân, lại cũng không phải cái gì vô tri hậu bối, hơn nữa quả trứng đỏ này trông hay vẫn là sống sở sở chân linh ấu thú, so những đã chết kia chân linh hài cốt, có lẽ chân quý quá nhiều. Tu sĩ gầy gò ngữ khí thanh đạm nói lấy, rồi sau đó như có điều suy nghĩ điệu nhìn đối phương một cái, nói tiếp, nếu như ta không đoán sai, mục hình trong nhà, có lẽ không có bất kỳ một chỉ chân linh còn sống, cái này chỉ kỳ lần ấu thú, ngoại trừ 4000 diễn dương thảo bên ngoài. Nhiều hơn hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, chưa tính là việc khó chứ. Lật huynh, lần này ngươi có thể tổng cộng đã muốn ta suốt 7.000 diễn dương thảo, tiểu đệ tối đa có thể cho ngươi thêm đến 20 khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa cực phẩm linh thạch trên người của ta chỉ có một khối, những thứ khác phải trải qua lão tổ mới có thể thu hoạch, cái loại này tài nguyên cũng không phải là hóa thần tu sĩ có thể đơn giản có được, ta cũng chỉ có thể trước tiên hồi ra tộc bẩm báo láo tổ, ngươi như nhiều hơn nữa muốn, mục ra sẽ phải táng ra bại sản nữa à Bất đắc dĩ địa phản là lấy, mục kiếm âm khỏe mắt cũng bắt đầu run dậy, như hắn nói bình thường, liên quan đến cực phẩm linh thạch một cái giá lớn, có thể quá mức trọng đại, liền tính toán mục kiếm âm là mục gia nhị thiếu gia, chính hắn cũng chỉ có một khối cực phẩm linh thạch mà thôi, đối với Lật Thiên Trụ hứa hẹn 20 khối, đã là cực hạn của hắn rồi. Mặc dù Kỳ Lân ấu thú đối với mục gia quan hệ trọng đại, có thể cái kia 7000 khoảng nghìn năm diễn dương thảo, càng là một số giá trên trời, lần này thật muốn luyện chế ra Kỳ Lân giáp Lần nữa đến chứng Kỳ Lân, mục gia cũng phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Đã như vậy, xem đang cùng mục huynh giao tình, Kỳ Lân ấu thú liền đổi cho ngươi rồi, tăng thêm luyện chế Kỳ Lân giáp một cái giá lớn, tổng cộng là 7000 khoảnh nghìn năm diễn dương thảo, tăng thêm 20 khối cực phẩm linh thạch, mục huynh, đúng vậy chứ? Nhìn ra mục kiếm âm cũng không phải là giả giá khó xử, Lật Thiên cũng liền không nhiều mớn, vị này mục gia nhị thiếu gia thật muốn đạt được cái này hai kiện di bảo, chỉ sợ lập tức phải biến thành Mộc gia nghèo thiếu gia. Thú vị điệu nhìn xem hai người giao dịch, khởi phi ở một bên làm chứng nói, đúng vậy đúng vậy, 7.000 căn cỏ, 20 tảng đá, ta nhớ kỹ rồi, ha ha. Hai vị bạch bào tu sĩ đồng đều đều không để ý đến vị này kẻ đần ý tứ, mà là đem trước kia 3 tháng phía kỳ định tại nửa năm, Mục gia mặc dù là ngũ đại thế gia một trong, cũng không có khả năng có được nhiều như vậy nghìn năm linh thảo, và Mục kiếm âm trở về hồi gia tộc sau đó, Mục gia tất nhiên được phái ra đại lượng nhân thủ tại cả tòa Đồng Châu phía trên thu mua. Nhìn xem mục kiếm âm chầm chằm vào trứng đỏ tham lam ánh mắt, Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, cười nói: "Đã định ra giao dịch, nửa năm này thời gian tại hạ cũng không muốn lãng phí, Mục huynh đem những lần phiến kia cùng cực phẩm linh thạch giao cho ta, cái này quả trứng kỳ lân ngươi trước hết hành cầm lấy đi, đợi đến lúc nửa năm sau, Mục huynh lấy ra còn lại thập kiểu khối cực phẩm linh thạch cùng 7000 diễn dương thảo, để đổi lấy kỳ lân giáp là được. Định dùng nửa năm này thời gian trước đem kỳ lân giáp luyện chế, Lật Thiên nói ra lần này hào phóng thuận ngữ." và nghe được mục kiếm âm ngược lại là chịu khẽ giật mình. Trước dùng hơn trăm khối lân phiến cùng một khối cực phẩm linh thạch, có thể đem trong tay đối phương chứng kỳ lân trước đổi lấy, nửa năm sau tại đem thập kiểu khối cực phẩm linh thạch cùng diễn Dương Thảo, đổi chính mình cái kia bộ kỳ lân giáp, như vậy ý chí, thật đúng là hiếm thấy, cũng không sợ chính mình cầm chứng kỳ lân quy nợ Như thế nào tính toán đều là tự mình chiếm lớn hơn tiện nghi mục kiếm âm, tại tâm thần dung mạnh phía dưới, cảm khái lấy tâm của Lật Thiên Tính cùng khí độ. Thật tình không biết vị kêu mỉm cười tu sĩ gầy gò, là chuẩn bị sớm đi đem quả trứng đỏ phòng tay này rời tay, tránh khỏi bị cái này chỉ chân linh ấu thú trưởng bối đuổi giết. chương 552, huynh đệ, mang kính sợ tâm tư, mục kiếm âm run rảy hai tay, nhận lấy tha thiết ước mơ trứng kỳ lân, rồi sau đó một hồi nghẹn nào, cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù hắn là mục gia chi trưởng, nhưng đổi ý quỵt nợ sự tình, có thể cũng không phải làm không được, chỉ cần một cái giá lớn đủ, liền tính toán ngũ đại thế gia lão tổ cũng có thể trở mặt. Thang đến đã qua sau nửa ngày, đem tâm thần khôi phục một ít mục kiếm âm lúc này mới trịnh trọng nói nói, Lật Vinh khí độ, tiểu đệ bội phục đến cực điểm, của ta thân đại ca gọi là Mục Thạch, khởi phi cũng là cùng ta tương giao nhiều năm lão hữu, từ nay về sau, ngươi là tiên, là ta mục kiếm âm huynh đệ. Nhìn qua thần sắc có chút kích động mục kiếm âm, Lật Thiên khỏe miệng nhàn nhạt vui vẻ cũng đương nhiên trở nên xấu hổ, mà đối phương lại nói tiếp, nửa năm sau, huynh đệ cần thiết tài liệu, nhất định nửa điểm không kém đưa đến. Như ta nói lỡ, ác gặp Đông Châu nhân tộc cười nạo. Chỉ thiên minh thể mục thiếu ra, tâm tình kích động phía dưới, nhìn chung quanh sau nửa ngày, phát giác bên cạnh chỉ có một cười ngây ngô lấy khởi phi, lập tức một chỉ khởi phi, nói ra, Ừ, kẻ đần có thể làm chứng. Bất đắc dĩ địa nhìn xem mục kiếm âm, tâm của lật thiên ở bên trong chính nổi lên một tia hãy náy, có chút lo lắng vị này tiện nghi huynh đệ muốn thật bị một chỉ chân linh kỳ lần cho nuốt, có phải hay không, có chút bi thảm. Có thể vừa nghe đến đối phương lại để cho kẻ đần khởi phi làm chứng, trong lòng cái này tơ hái náy lập tức liền tan thành mây khói. Mục huynh không cần như thế, bằng ngươi giao tình của ta, một miếng trứng kỳ lân chỉ là chuyện nhỏ, ngày sau nếu là lật mộ gặp nạn, còn phải huynh đệ nhiều hơn che chở mới là. Lật huynh lời ấy sai rồi, bằng ngươi giao tình của ta, nếu ai dám động tới ngươi một cọng tóc gái, chính là quạt miệng của ta, nếu ai dám cùng ngươi kết thủ, ta liền diệt hắn toàn tộc. Chạy như bay tại Đông Châu phản diện hoa lệ phi truyền thượng. Thỉnh thoảng chuyển ra hai vị áo trắng tu sĩ giúp nhau lấy lòng quát nhẹ, và thủy trung tồn ở một bên kẻ đần khởi phi, lúc này lại càng nghe càng lạnh. Hơn 10 ngày sau đó, ba người xuất hiện lần nữa tại Đông Châu biên giới dưới, theo hẹp dài sườn đồi kéo lên, cho đến trước mắt xuất hiện một mảnh đầm lấy khu vực. Quay trở về Đông Châu Tây Bắc đầm lấy, ba người như vậy phân biệt, Mục Kiếm Âm mang theo khởi phi chạy về nhà tộc, và Lật Thiên mang theo lân phiến cùng một khối cực phẩm linh thạch bay đi tô ra chấn phương hướng. Thúc dục lấy hiện ra Hỏa Phượng hình thái cổ bảo phi hành, Tu sĩ gầy gò trở tay lấy ra một khối hình tròn thủy tinh, đúng là mục kiếm âm lưu lại cái kia khối cực phẩm thủy linh thạch. Cùng mạch linh giống như lúc thủy linh thạch, trong đó chậm rãi lưu động lấy trận trận vào nước, phản phất là kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mang theo thần bí, cũng mang theo lật thiên nghi hoặc. Tại Tô gia lão tổ chỗ đó gặp qua một lần cực phẩm linh thạch, bây giờ Lật Thiên cũng đã có được một khối, mà khi sơ đối với Tam Châu ngũ địa suy đoán, theo Lật Thiên tỉ mỉ địa cảm giác, cũng càng thêm được xác nhận. Dùng linh thức cẩn thận địa cảm giác cái này khối thủy linh thạch sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò đã xác định, vẫn tiên trận bên trong mạch linh, là loại này cực phẩm linh thạch, nhưng mà có chút bất đồng chính là, mạch linh bản thân cũng không có bất kỳ thuộc tính, và cái này khối thủy linh thạch ở bên trong, lại ẩn chứa tinh thuần và khổng lồ thủy chi khí tước. Đã kết thành thực chất ngũ hành chi lực, tại thủy tinh trong chậm rãi lưu chuyển, đó là thủy bản nguyên, ngũ hành chi thủy thật thể biểu hiện. Cảm giác lấy thủy linh thạch trong ẩn chứa thủy chi lực Lật thiên có chút nhíu mày chầm tư, tô gia lão tổ đã từng nói qua, muốn đột phá hợp thể, cần thiết không riêng gì thiên phú cùng càng nộ, còn cần tập hợp đủ 5 chủng cực phẩm linh thạch, như vậy đã tề tiểu 5 chủng cực phẩm linh thạch, chắc là muốn ngũ hành hợp nhất, dùng loại này ngũ hành chi lực bản nguyên, đến gia tăng đột phá hợp thể tỷ lệ. Phòng đoán lấy tô gia lão tổ ngụ ý, tu sĩ gầy gò, trong mắt lạnh dần. Thực lực, là chạy thiên hạ tiền vốn, và hợp thể, là lật thiên mục tiêu kế tiếp chỗ Chỉ đợi mục kiếm âm tìm đến diễn dương thảo chữa trị kiếm trận rồi sau đó giải quyết ngũ đại thế gia bài danh thi đấu lật thiên liền sẽ lập tức bắt đầu thu thập ngũ hành cực phẩm linh thạch là chủng kích hợp thể trải đường Mặc dù bây giờ chỉ có hóa thần trung kỳ nhưng mà theo tu vi tăng lên tiến vào hậu kỳ chỉ là sớm muộn gì mà thôi. hơn nữa cái này bức yêu thân đặc tính tình lược đối với hậu kỳ càng nộ lật thiên liền tính toán không có đạt tới hóa thần hậu kỳ viên mãn giai đoạn cũng không chút nào ảnh hưởngùng kích hợp thể yêu thân cũng có được yêu thân chỗ tốt, ngoại trừ khí tức cùng nhân tộc bất đồng bên ngoài, tại phương diện khác, có thể so sánh nhân tộc tu sĩ cường đại rồi quá nhiều. Thẳng tính toán bước tiếp theo ý định, tu sĩ gầy gò bay qua một mảnh đầm lầy, rồi sau đó đáp xuống cái này mảnh đầm lầy biên giới đất trống. Nơi này là một chỗ đầm lầy biên giới ở mức địa, một bên là một tòa cao cao mô đất, trung quanh dài khắp thấp bé bùi cỏ, nhìn xem, có chút hoang vu. Cũng không có trực tiếp phản hồi Tô ra trấn ý định, Lật Thiên đi đến mô đất đỉnh. Rồi sau đó đem linh thức tràn ra đến cực hạ, cảm giác lấy hoàn cảnh chung quanh, sau nửa ngày, mới thỏa mãn gật gật đầu. Không hồi tô ra chấn, là vì luyện chế kỳ lân rác, hắn cũng không muốn tại tô ra hậu chạch ở bên trong vận dụng dị hỏa, do đó bị tô ra vị kêu lão tổ phát giác Chúng sinh chi lúc liền xuất hiện trong người dị hỏa, mặc dù đã được biết đến xuất xứ là nến thương long, lại cũng không biết loại này hỏa diễm đến cùng đến từ phương nào, ngọn nến dù sao cũng là ngọn nến, có thể tính toán làm chính mình bản nguyên lại không biết hắn chân chính xuất xứ. Liên Tính toán có thể đơn giản thúc dục xuất thể nội dị hỏa, Lật Thiên cũng như trước đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì cái loại này như bóng với hình giống như là tính, cũng bởi vì cái loại này không nên xuất hiện trên thế gian khủng bố vi lực. Đối với ngay cả mình đều cảm giác sâu sắc sợ hai thần bí dị hỏa, Lật Thiên chỉ đem hắn trở thành là cuối cùng sát chiêu, cũng đem hắn trở thành là của mình che giấu, đơn giản sẽ không ở trước mặt người ngoài thi triển, nếu là một khi trở lại Tô gia, đảm bảo nhất định cái này luồng dị hỏa mới vừa xuất hiện cũng sẽ bị Tô gia vị kia lão tổ nhìn xem. Cùng Tô gia lão tổ giao dịch, cũng không có nghĩa là Lật Thiên thập phần tín nhiệm đối phương, đây chẳng qua là một loại lợi ích trao đổi mà thôi. Hơn nữa Lật Thiên ban đầu ở toàn phượng tháp 7 tầng, dựa vào chính mình bộ yêu thân nhạy cảm, cũng đã nhận ra một vị khác gần nấp cùng giả. Tại tâm của Lật Thiên ở bên trong, Tô gia lão tổ tuyệt không phải cái gì đơn giản nhân vật, mà bị mặt khác thế ra xem thấp Tô gia cũng chưa chắc thật sự chỉ có một vị hợp thể lao tổ trong cơ thể che giấu làm cho lật thiên lựa chọn ở lại đây mảnh hoang vu đầm lẫy khu vực lần này địa tâm chi hành gần như hao phí hơn 2 tháng nhưng mà khoảng cách sang năm thi đấu còn có đủ thời gian đợi đến lúc đem kỳ lân giáp luyện chế sau lại phản hồi tô ra cũng không muộn. dùng thiên cực chi viêm đem trước mắt mô đất xuống khai ra một tòa tạm thời là phủ tu sĩ gầy gò thúc dục ra dị hỏa bắt đầu luyện chế khởi kỳ lân giáp và mục kiếm âm đang cùng lật thiên phân biệt sau đó cấp cấp địa chạy về Đông Châu miền Tây mục gia lâu đài. Về đến gia tộc sau đó, mục kiếm âm lòng như lửa đốt địa thẳng đến chủ nhà hậu trạch một tòa đại điện, cũng không đi gặp cha của hắn cùng đại ca, trực tiếp bái kiến trong gia tộc ba vị hợp thể lao tổ, rồi sau đó vị này mục gia nhị thiếu ra hiến vật quý giống như địa móc ra cái kia quả màu lửa hồng trứng kỳ lân. Tại mục kiếm âm đắc ý cười mịa ở bên trong, mục gia ba vị lao tổ vốn là kinh ngạc, rồi sau đó kinh hãi, cuối cùng cũng đều quá sợ hãi Tâm của hợp thể kỳ khổng lồ linh lực cũng bỗng nhiên bạo lên, tại đại điện đỉnh hội tụ sau đó, vậy mà liên thủ bày ra một tầng cường đại không gian cấm chế, cũng không biết là sợ quả trứng đỏ này chạy thoát, hay vẫn là sợ trứng kỳ lân mâu thú tìm đến. Chương 553, Mục thiếu gia phẫn nộ. Mục gia lão tổ chỗ trong đại điện, Mục Kiếm Âm đứng thẳng kéo cái đầu, ngay ba vị lao tổ luẩn phiên dằn dạy, và dằn dạy nội dung không có gì hơn người tiểu tử ngu ngốc này suýt nữa là Mục gia đưa tới diệt môn đại họa các loại. Mục kiếm âm thật không nghĩ đến, chân linh đối với mình ấu thú có đặc thù cảm giác, có thể dựa vào khí tức tìm đến, cũng may hắn cầm chứng kỳ lân trong khoảng thời gian này, con kỳ lân mâu thú kia có lẽ còn không có phản hồi xào huyệt của mình, do đó phát hiện con của mình ném đi, nếu không đã sớm đuổi theo một ngụm đem hắn ướt. Nếu là đem một chỉ chân linh dẫn tới mục ra lâu đài, liền tính toán ba vị hợp thể lão tổ ra tay, cũng không giữ được mục ra, có lẽ toàn bộ mục ra như vậy diệt vong tại nổi giận kỳ lân trào xuống cũng là vô cùng có khả năng. Suýt nữa gây thành đại họa, làm cho mục thiếu gia bắt đầu nghĩ lại, cái kia tên huynh đệ gầy gò kia, có phải hay không đã sớm đập vào đem cái này chứng kỳ lân rời tay chú ý. Mặc dù bị thối mắng một trận, thế nhưng mà mục gia mấy vị lao tổ lại cũng đều mừng rỡ không thôi, kỳ lân ấu thú sống, đối với mục gia mà nói, thật sự là quá mức chân quý, chỉ có thể lợi dụng chân linh hài cốt năm đại chân linh thế gia, có người nào không đập vào bắt được một chỉ chân linh ấu thu chú tuyết rằng chân linh ấu thú chỉ tồn tại ở trưởng thành chân linh bên người, muốn tại một chỉ chân linh trước mặt cấp lấy nó ấu thú, liền tính toán nhân vương đại nhân cái vị kia đại thừa hộ pháp, cũng không dám đơn giản ra tay. Nổi giận chân linh, tương đương với một hồi hủy diệt tai nạn, ngũ đại thế gia cũng căn bản không có thực lực nhìn xem một chỉ chân linh ấu thú, bây giờ bị mục kiếm âm mang về đến chứng Kỳ Lân, tại mục ra mấy vị lao tổ trong mắt, thế nhưng mà một miếng thiên đại bảo bối. Ba vị hợp thể cường giả liên thủ bố trí xuống cường lực cấm chế, ngăn chặn chứng kỳ lân thượng phát ra khí thức, cũng ngăn chặn chân linh kỳ lân hủy diệt mục ra thai nạn, và mục kiếm âm tại nhận lấy một chầu thoá mạ sau đó, liền đổi thành tán dương. Trong lòng vừa mới nổi lên hoài nghi, tại lao tổ một mảnh tán dương trong bị mục kiếm âm quên đã đến lên 9 từng mây, rồi sau đó vị này mục thiếu ra rèn sắc khi còn nóng, thừa dịp mấy vị lao tổ tâm tình thật tốt, nói ra đổi lấy cái này chỉ chứng kỳ lân một cái ra lớn, nhưng mà hắn cũng không nói thật mà là đem đổi lấy lật thiên gia tay luyện chế kỳ lân giáp một cái giá lớn đều tính toán tại đây quả chân Linh chứng thượng chẳng những như thế mục kiếm âm còn nhiều đã muốn năm khối cực phẩm linh Thạch đổi lấy quả chứng kỳ lân này một cái giá lớn liền thành 7.000 quả diễn dương thảo nghìn năm hơn nữa 25 khối cực phẩm thủy linh Thạch nghe thế phần một cái giá lớn sau đó mục ra mấy vị lao tổ cũng là ngược lại hút một hơi hơi lạnh nhưng mà nhưng lại không đ oán trách mục kiếm âm tại thương nghỉ sau nửa ngày mục ra quyết định theo đó mà làm những tài liệu kia 25 khối thủy linh thạch, phần này một cái giá lớn có thể quá mức trầm trọng, nhưng mà mục gia cũng có thể tóm được đi ra, thế nhưng mà cái kia 7000 diễn dương thảo số lượng có thể quá mức khổng lồ, chỉ sợ liền tính toán đem trọn tòa Đông Châu thu hết không còn, có lẽ mới có thể chủ tể. Đã nhận được 25 khối thủy linh thạch sau đó, mục kiếm âm liền dẫn lao tổ mệnh lệnh truyền đến hơn 10 vị mục gia cao thủ, rồi sau đó mục gia đám đệ tử mang theo đại lượng linh thạch hoặc tài liệu, phân biệt chạy tới Đông Châu các nơi, tiến hành thu thập diễn dương thảo nhiệm vụ. Suy đoán thủy linh thạch, mục kiếm âm rời đi đại điện sau đó, lập tức càng đắc ý hơn, khoản này mua bán chẳng những chính mình được không một bộ kỳ lân giáp, còn nhiều được nằm khối cực phẩm linh thạch, xem ra vị huynh đệ gầy gò kia, quả nhiên là vị Phúc Tinh nha, sau này tất nhiên muốn nhiều thân nhiều gần, là hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đã nhận được thiên đại chỗ tốt mục thiếu gia, trong gia tộc cảm khái lấy nhiều hơn cái huynh đệ chỗ tốt, và hắn vị huynh đệ gầy gò kia, đang tại thời khắc càng không ngừng thúc dục dĩ hỏa, luyện chế lấy một kiện thiếp thân nội giáp. Suốt hao phí hơn 2 tháng thời gian, Lật Thiên rốt cục luyện chế ra một kiện tinh xảo kỳ lân nội giáp, được từ mục kiếm âm Lật Thiên, còn thừa lại gần 30 mảnh, hơn nữa chính hắn còn thừa hơn 70 mảnh, lại luyện chế ra một kiện kỳ lân giáp, có lẽ cũng không tính là khó. Dùng Linh thức cảm giác lấy cái này kỳ lân giáp cường hãn lực phòng ngự, Tu Sĩ gầy gò khẽ gật đầu, lộ làm ra một bộ thỏa mãn thần sắc. Kỳ lân lân phiến phía kia, luyện chế hơn 2 tháng Lật Thiên là tràn đầy cảm xúc, nếu là Tu Sĩ mặc lên cái này kỳ lân giáp Hán bản thể lực phòng ngự đem không thua gì hóa thần yêu thú, gần như tiếp cận lật thiên bây giờ thân thể, ngạnh kháng pháp bảo hoành kích, tuyệt đối không tính việc khó, liền tính toán linh bảo đột kích, cũng sẽ không một kích bị mất mạng. Loại này đáng sợ phòng ngự loại gì bảo, một khi mặc ở trên người tu sĩ, đem tăng lên thật nhiều tỷ lệ bảo vệ tính mạng, và ăn mặc kỳ lân giáp tu sĩ, cũng không tính đã nhận được yêu thú giống như cường hoành bản thể, gặp phải tình hình nguy hiểm phía dưới, phần này lực phòng ngự, đem trở thành cứu mạng hậu chiêu Đối với cái này kiện kỳ lân giáp phòng ngự công năng cực kỳ thỏa mãn, Lật Thiên dứt khoát đem còn lại lân phiến lấy ra, đón lấy luyện chế ra. Dụ Dị Hỏa luyện đan luyện khí đáng sợ sát suất thành công, Lật Thiên lần nữa hao phí hơn 2 tháng sau đó, đệ nhị kiện kỳ lân giáp cũng bị luyện chế mà ra. Lúc này thần sắc dĩ nhiên cực kỳ mỏi mệt mỏi, thời gian dài thuốc dục Dị Hỏa, liền tính toán bây giờ Lật Thiên tu vi dùng hóa thần, hay vẫn là hội cảm giác được cực độ mệt mỏi, đợi đến lúc đem luyện chế ra đệ nhị kiện kỳ lân giáp thiếp thân mặc lên người sau đó, Lật Thiên vẻ này mỏi mệt cũng trở nên không quan trọng gì. Cảm giác lấy Kỳ Lân Giáp cường đại lực phòng ngự, Lật Thiên không khỏi nhẹ giọng cười cười, cùng mục kiếm âm khoản này giao dịch, thấy thế nào, mình cũng là ổn lợi nhuận không bồi thường. Không tính tự mình ra tay luyện chế Kỳ Lân Giáp, Lật Thiên thế nhưng mà riêng lấy hơn 30 quả Lân Phiến tăng thêm một miếng chứng Kỳ Lân, liền đổi đã đến chữa trị kiếm trận diễn dương thảo cùng dung can thủy, còn nhiều được 20 khối thủy linh thạch. Mặc dù chứng Kỳ Lân kia là vật đạo vô giá, nhưng mà ai biết có thể hay không đưa tới kỳ lân mẫu thú, cái kia khối phỏng tay khoái lang, hay vẫn là sớm rời tay thì tốt hơn. Tại đầm lầy khu vực đã hao phí gần 5 tháng, lật thiên là luyện chế ra 2 kiện kỳ lân giáp về sau, lập tức đứng dậy chạy tới Tô Gia, còn có không đến 1 tháng đã đến cùng mục kiếm âm ước định kỳ hạn hắn cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt khôi phục một phen, đợi đến lúc còn lại diễn dương thảo đến tay, là trùng luyện kiếm trận thời điểm. Trở về tới Tô ra sau đó Tu sẽ gầy gò bế quan tại chỗ ở của mình, lặng lặng yên khôi phục, và phái người mãn Đông Châu thu thập diễn dương thảo mục thiếu ra, lúc này lại lâm vào phẫn nộ trong. Thực sự không phải là dùng mục ra thực lực thu thập không đến nhiều như vậy diễn dương thảo, mà là Đông Châu phía trên, diễn dương thảo giá cả đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, làm cho diễn dương thảo giá cả càng ngày càng đắt đỏ nguyên do, không phải mục gia đại lượng mua sắm, cũng không phải các thừa cơ nâng giá. Thúc đẩy chân dương linh thảo đắt đỏ nguyên nhân. Là tới về phần hoàng phủ gia tộc nhân vương phát ra bố một tin tức cùng một cái nhiệm vụ, nói là nhân vương tuyên bố, kỳ thật cũng chính là vị kia Đông Châu phía trên đại thừa cứng, giả, người vương hộ pháp, mượn nhờ nhân vương giành nghĩa phát ra mà thôi. Đến từ hoàng phủ thành tin tức, đang mang cả tòa Đông Châu, cũng đang mang tất cả nhân tộc, càng là làm cho chân dương linh thảo càng ngày càng đắt nguyên nhân, đó là một phần về thiên ma vũ tin tức, cũng là một loại đại nạn tiến đến báo động trước. Thiên ma vũ Cái chữ này mắt như là lật thiên nghe được sẽ cảm thấy cực kỳ lạ lẫm một ít thế ra bên trong hậu bối cũng sẽ không có quá sâu cảm giác, có thể nghe vào những hợp thể kia lão tổ trong thai, nhưng lại là một loại tín hiệu, chinh chiến sắp bắt đầu tín hiệu. Thiên ma vũ, cũng không phải một trận mưa lớn, mà là một hồi đến từ chính ma tộc thai nạn, bỏ ra, chính là vô tận ma vợ. Khởi nguyên tại tứ phương phía trong đất chỗ vòng xoáy khổng lồ thiên tức cảnh, loại này thiên ma vũ xưng hô chẳng qua là một loại hình dung mà thôi. Cổ xưa và thần bí thiên tức cảnh ở bên trong, truyền thuyết phong ấn lấy chân chính thiên khí tức, cái loại này thiên khí tức cũng là hợp thể cường giả đột phá đại thừa nơi mấu chốt. Thiên tức cảnh mở ra, không có cố định kỳ hạn, trong đó thiên khí tức ngưng tụ, cũng không người nào có thể nhìn trộn, nhưng mà thiên tức cảnh bên trong thiên khí tức nếu là bắt đầu ngưng tụ, đem sẽ xuất hiện một loại dấu hiệu, đó chính là trận này thiên ma vũ. Thiên tức cảnh trong lần chứa cực kỳ đáng sợ uy áp, lúc bình thường, liền tính toán hợp thể tu sĩ cũng căn bản không cách nào tiến vào trong đó đó là chân chính thiên địa uy áp, đến từ chính đạo trời khủng bố khí tức, chỉ có trong đó thiên khí tức dần dần hội tụ thành hình, mới có thể đem thiên tức cảnh bên trong uy áp chi lực dần dần giảm nhỏ, đến hợp thể cường giả có thể thừa nhận tình trạng. Hội tụ đạo trời khí tức, liền thành thiên khí tức, và loại này thần kỳ khí tức cũng là đột phá đại thừa chỗ phải chân bảo, hợp thể cường giả chỉ có thu thập đến đủ thiên khí tức, mới có cơ hội nhìn xem đại thừa. Ít nhất tại vạn năm mới sẽ mở ra một lần thiên tức cảnh. Là một chỗ các cường giả chinh chiến chiến trường, vì nhìn xem đại thừa, tứ phương chi địa toàn bộ hợp thể cường giả, đều bước vào trong đó, không đơn thuần là nhân tộc cường giả, yêu tộc, tiên tộc, thậm chí ma tộc đều tiến vào giác chủ. Đó là chàng cường giả chân chính chi tranh, cũng là chàng tàn nhẫn bỏ mạng chi hành. Đối với đại thừa, Phạm là dùng hợp thể cường giả, đều tồn tại thật sâu chấp nghiệm, một khi có thể đến tới đại thừa tình trạng, cũng thì có cùng chân linh giống như cùng giai cường hoành cảnh giới, nhưng mà tứ phương chi điệu tuy lớn Đại thừa cứng giả, lại giải rắc không có mấy, giống như phượng Mao lân giác bình thường, và cả tòa Đông Châu trong nhân tộc, đã biết đại thừa cứng giả, cũng chỉ có người vương hộ pháp một vị mà thôi. Có quan hệ với thiên tức cảnh thần bí, chỉ có những hợp thể kỳ kia các cường giả mới biết một hai, và thiên tức cảnh mở ra dấu hiệu, là trận này sắp xảy ra thiên ma vũ. Thiên tức cảnh trong tồn tại đáng sợ thiên địa huy áp, mỗi khi trong đó thiên khí tức bắt đầu ngưng tụ thời điểm, trong đó huy áp sẽ gặp đống nhiên kéo lên. Thẳng đến thiên khí tức dần dần ngưng tụ thành thật thể, thiên tức cảnh bên trong uy áp mới có thể trở nên vững vàng rơi xuống, hợp thể các cường giả mới có thể được dùng tiến vào, nhưng mà cái này đoạn quá trình cũng cực kỳ dài răng dặc ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn 1.000 năm. thần bí thiên tức cảnh ở bên trong, tồn tại đáng sợ đạo trời chi lực, cũng tồn tại cổ xưa ma tộc, không có ai biết vì sao ma tộc sẽ ở thiên tức cảnh trong sinh sôi nảy nở, cũng không có người biết rõ vì sao cổ ma có thể không sợ kinh khủng kia đạo trời chi lực. Nhưng mà tại thiên khí tức bắt đầu ngưng tụ thời điểm, thiên tức cảnh trong chỗ thô bạo khởi khổng lồ huy áp hội đem hợp dưới hạ thể ma tộc toàn bộ toát ra thiên tức cảnh, hình thành một hồi khủng bố ma vũ, bay ra tứ phương tri địa. Lúc bình thường liền hợp thể cường giả đều không thể tiến vào thiên tức cảnh, sinh tồn lấy nguyên vốn hẳn nên nghỉ lại tại Bắc Châu ma tộc, từng có người suy đoán, ma tộc ý vào bản thân không thuộc ngũ hành đặc thù khí tức, và không sợ đạo trời tri lực, cũng có người suy tính, ma tộc khởi nguyên tri địa chính là tại thiên tức cảnh cái kia khổng lồ vòng xoáy. Nhưng mà truyền lưu tại tứ phương chi địa cường giả chân chính ở giữa, nhưng lại là một loại khác làm cho người ta sợ hãi nghe đồn. Tại hồng hoang thời kỳ, cùng nhân vương nổi danh ma tộc phía tổ, liền bị phong ấn ở thiên hơi chi cảnh, mỗi một hồi thiên ma vũ trong chỗ bỏ ra ma vận, hết thể đều là ma tổ tại thiên tức cảnh sinh sôi nẻ nở đời sau. chương 554, nhân vương nhiệm vụ. Trở lại tô ra một tháng sau đó, cùng mục kiếm âm hẹn nhau phía kỳ tiệm cận Lật thiên bây giờ cũng khôi phục như lúc ban đầu, liền cùng đợi diễn dương thảo đến tay, tốt bắt đầu chữa trị kiếm trận và mục thiếu ra cũng tại bất đắc di phẫn nộ bên trong, kiểm kê lấy mục ra hao phí thật lớn một cái giá lớn, mới từ tất cả đại trong phường thị thu mua đến nghìn năm diễn dương thảo. Thiên ma vũ tin tức vừa ra, đông châu phía trên chân dương dị bảo, lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng vọt lấy giá cả, dị vãng có lẽ chỉ dùng ngàn khối trung dai linh thạch liền có thể mua được diễn dương thảo, càng là đảo lần Lúc này đây thu mua, Mục Gia suýt nữa đem của cải đều cho lấy hết. Mặc dù lớn cảm giác thâm hợp tiền, thế nhưng mà Mục Gia mấy vị lao tổ như cũng không chút do dự phân phó xuống dưới, chỉ cần có thể thu thập đủ diễn dương thảo, Mục Gia đem bất kể bất luận cái gì một cái giá lớn. Đối với chứng kỳ lần tình thế bắt buộc Mục Gia lao tổ, cũng không phải không có nghĩ qua quyệt nợ thủ đoạn, dù sao chứng kỳ lần đã tơi tay, chỉ cần đối phương không phải ngũ đại thế gia, chắc có lẽ không uy hiếp được Mục Gia. Nhưng mà mục kiếm âm lại sớm đã vì ông công, sắp xuất hiện bán chứng kỳ lân lật thiên nâng lên trời, chẳng những đem hắn nói thành là tự mình thành anh em kết bái hảo huynh đệ, vì tại mấy vị lao tổ trước mặt khoe khoang, mục thiếu ra vẫn đem lật thiên nói khoác thành hoàng. Phủ ra trong tộc khách quý, cùng nhân vương đều quen biết. Cùng nhân vương quen biết, mục kiếm âm cũng chính là vì tại lao tổ trước mặt tăng lên tăng lên chính mình vị huynh đệ kia sức nặng, cái đó nghĩ đến lại thành mấy vị lao tổ kiêng kỵ nguyên do nhân vương bạn bè, ai dám nợ Lật thiên trở về tới Tô Gia không lâu, cũng được biết về thiên ma vũ sắp xảy ra tin tức, đừng nói là tu sĩ, chính là Tô Gia trong chấn người bình thường, tại trà dư tiểu hậu, đều đang bàn luận trận này hiếm thấy thiên thai, nhưng mà Đồng Châu Phàm Nhân, đối với ma tộc mặc dù cũng thập phần sợ hãi, cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao đối với tại Phàm Nhân mà nói, Đông Châu còn có nhân vương đại nhân tòa chấn, còn có nhân vương bên người đại thừa cứng giả, còn có 5 đại chân linh thế gia bên trong vô số cao thủ, mặc dù lớn chiến tướng khởi. Nhất thời vẫn uy hiếp không được các phàm nhân tính mạng. Đã được biết đến thiên ma vũ tin tức, tâm của lật thiên ở bên trong cũng là liên tục suy đoán phòng đoán, dùng cái này tiêu hóa lấy phần này làm cho người khiếp sợ tin tức. Thiên ma vũ hạ khởi, là hợp giới hạ thể của ma, cũng chính là hóa thần ma tôn cùng nguyên anh hoặc kết đan ma vật, và chân dương dị bảo, là ma tộc khắc tinh, sau đó không lâu liền giải đẩy tứ phương tri địa ma tộc, đem vô thiên cái địa, trong đó mặc dù không có hợp thể cường đại ma vật, nhưng như là như mưa to số lượng Cũng đủ nhân tộc đau đầu rồi. Nếu như ma tộc rơi vào Bắc Châu, đem như là về nhà bình thường, và Tây, Nam Hai Đại Châu Thượng, tồn tại ngang ngược yêu tộc cùng thần bí tiên tộc, chắc hẳn cái kia hai tộc cũng sẽ không có cái gì sợ hãi, chỉ có Đông Châu nhân tộc, đối với cái này chàng thiên ma vũ như lâm đại địch. Nếu là bị vô tận ma vật xâm chiếm Đông Châu, liền tính toán ngũ đại thế gia trong cao thủ vô số, còn có người vương hộ pháp vị kia đại thừa cường giả toa chấn, có thể một ít không tồn tại tu sĩ thôn trấn thành trì để cho này gặp phải thai họa ngập đầu. Đông Châu trong nhân tộc, cường đại tu sĩ chỉ là cực kỳ thưa thất một phần nhỏ, phần lớn người tộc đều là chút ít phàm nhân mà thôi, hơn nữa nếu là không có đạt tới hóa thần tu sĩ, vẫn không cách nào vận dụng linh lực, chỉ có thể dùng linh khí đánh trả. Đoạn Tuyệt Linh căn một cái giá lớn, tại đại chiến tiến đến thời điểm, rốt cục hiển lộ ra trí mạng thai hại, mặc dù linh khí cũng thập phần huyền diệu, uy lực cũng phần lớn không tầm thường, nhưng căn bản không sánh bằng pháp bảo, một cái dùng linh thạch khu động Một cái dùng linh lực thúc rủ, loại nào như cánh tay sai sử, căn bản không cần so sánh. Như là bản thể kéo dài, dùng tâm niệm chỗ khống chế pháp bảo, so lấy chỉ dựa vào linh thạch nội linh lực mới có thể khu động linh khí, cần phải mạnh ra quá nhiều, ở giữa khác biệt, tại phát sinh chiến đấu chân chính thời điểm, mới có thể nhất thể hiện. Hơn nữa có thể cảm giác chung quanh linh thức chi lực, càng là quyết đoán linh căn các tu sĩ chỗ không cách nào có được cường đại cảm giác, trừ phi đạt tới hóa thần, hay không lại chỉ có thể như phàm nhân bình thường. Chẳng qua là loại người phạm tục này trong tay, nhiều hơn vài món uy lực cường đại vũ khí mà thôi. Lúc trước Tô Gia lão Tổ theo như lời, nếu là Đông Châu phía trên không có những tu tập kia tiên tộc công pháp tu tiên giả, nhân tộc chỉnh thể thực lực đem hạ thấp một nửa, lần này thiên ma vũ sự kiện chỗ mang đến nguy cơ ở bên trong, cũng quả nhiên chứng thực Tô Gia lão Tổ phán đoán. Đại chiến tương khởi, bị những đoạn tuyệt kia linh căn nhân tộc chỗ xem thường tu tiên giả, có lẽ đem thành là nhân tộc trong không thể thiếu một phần thực lực. Dù sao không có mấy người chân chính tu sĩ có thể có được quá mức địch tiên Linh khí hơn nữa hao phí Linh Thạch phương diện này cũng thật sự phiền toái cực kỳ đợi đến lúc loạn chiến thời điểm trong tay Linh khí một khi hao tổn không Linh thạch tri lực lần này thay đổi mới linh thạch thời cơ liền đủ lại để cho đối thủ giết chết mấy lần tu tiên giả hay mọn tại chiến loạn đích niên đại rốt cục hiển lộ ra tu tiên sở trưởng mà phần này sở trưởng sẽ là cả nhân tộc mang đến một phần cường đại che chở được ra lần này phỏng đoán là thiên Tại chỗ ở thật lâu trầm ngâm, xem ra tu tiên giả, tại đây Đông Châu bên trong tác dụng, cùng những thuần túy kia nhân tộc tu sĩ, cũng tương xứng. Hồi tưởng lại năm đó hải ngoại ma tộc xâm lấn, Tam Châu thây ngang khắp đồng cảnh tượng, tu sĩ gầy gò trong lòng cũng là một hồi không đành lòng. Quá nhiều người vô tội bị lần kia ma thai mang đi sinh mệnh, lúc này đây, hy vọng từ người vương thống linh Đông Châu, có thể tránh miễn cái kia phiên bi thảm. Cảm khái lây sắp tới gần đại chiến, sau nửa ngày, lật thiên khôi phục tâm thần Do đó trầm ngâm khởi theo Thiên Ma Vũ đồng thời đến từ chính Nhân Vương một lần nhiệm vụ. Theo Nhân Vương tuyên bố ra Thiên Ma Vũ sắp xảy ra tin tức, một phần Nhân Vương tuyên bố nhiệm vụ cũng đồng thời chuyển đến, đó là tìm kiếm một loại tài liệu nhiệm vụ, nhưng mà lại không phải bình thường tài liệu, mà gọi là làm Hỏa tinh thạch Thiên điệu chí bảo. Hỏa tinh thạch ẩn chứa chân hỏa chi lực tài liệu lợi khí, cũng có thể nói thành là ẩn chứa hỏa chi bản nguyên một loại tài liệu chân quý, so cực phẩm Hỏa linh thạch đô muốn khó tìm cùng chân quý, và loại tài liệu này tác dụng là bố trí xuống một loại phòng ngự đại trận, có thể bao phủ cả tòa đồng châu phòng ngự trận pháp. Đến trí nhân vương nhiệm vụ, cuối cùng ra tay, tất nhiên là vị kia đại thừa kỳ người Vương Hộ Pháp, nhưng mà có thể bao phủ một tòa lục địa khổng lồ trận pháp, Lật Thiên có thể là lần đầu tiên nghe nói, cũng quả thực đưa hắn rung động một phen. Môn phái có hộ sơn đại trận, nhưng mà giới hạn tại một tòa sơn môn mà thôi, hơn 10 dặm hoặc vài trăm dặm đã là cực hạn, và to như vậy đồng châu, sợ không được có trăm triệu dặm xa. Muôn bố trí xuống có thể bao phủ đồng châu đại trợ, chính là một loại hạng gì nghịch thiên tu vi, có lẽ chỉ có đại thừa cường giả, mới có thể thi triển ra đáng sợ như thế thủ đoạn. Tại trong lòng khiếp sợ lấy đại thừa cường giả cái kiêng nghịch thiên giống như thủ đoạn, tu sĩ gầy gò đối với thực lực cũng càng thêm coi trọng, nếu là có một ngày có thể đạt tới đại thừa, có lẽ có thể bắt được chân lòng, do đó cứu ra cực khổ bên trong thế nhi. Trong lòng chấp nghiệm, cũng không có bởi vì khoảng cách xa xôi và có chỗ ảm đạm cũng không có theo thời gian và dần dần quên, cái kia khỏa chấp nhất chi tâm, ngược lại càng thêm địa khắc vọng khởi đối với lực lượng có được, tu sĩ gầy gò, đem dốc hết quãng đời còn lại, đến lịch chuyển cái kia âm trầm vận mệnh không xiển. Dung động lấy đại thừa cảnh giới đồng thời, Lật Thiên cũng bị lần này Nhân Vương tuyên bố nhiệm vụ hấp dẫn, thực sự không phải là nghị cản vệ Đông Châu, mà là cái này đầu nhiệm vụ có thể sau khi hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, một hạt linh đan có thể tăng ra tỷ lệ hợp thể. Chương 555, kỳ hạn hết nước Bây giờ là Tiên, như cũng là hóa thần trung kỳ cảnh giới, bất quá đối với hợp thể, tu sĩ gầy gò thế nhưng mà nhìn xem hồi lâu, một khi có thể được đã có giam hợp thể là bất luận cái cái gì manh mối, hắn căn bản sẽ không bỏ qua, huống chi là loại này có thể gia tăng tiến dai tỷ lệ kỳ đan. Xuất từ đại thừa cường giả linh đan, tất nhiên là một loại cực kỳ quý hiếm đan dược, đối với trùng kích hợp thể cũng nhất định có không cách nào đánh giá kỳ hiệu. Cần phải năm trùng cực phẩm linh thạch mới có thể bắt đầu trùng kích hợp thể cảnh giới. Lật Thiên bây giờ liền tính toán hao hết tâm tư, cũng chỉ có thể đạt được một loại thủy linh thạch, những thứ khác bốn loại căn bản không tìm ra manh mối, chỉ sợ liền tính toán cùng với khắc cường giả trao đổi, cũng chưa chắc có thể đổi lấy. Dù sao Đông Châu chỉ có một chỗ mệnh tuyển, và những thứ khác bốn loại cực phẩm linh mạch, phân bố tại cái khác ba tòa lục địa, có lẽ nhân tộc cường giả môn trong tay tích lũy trừng đủ thủy linh thạch, nhưng là mặt khác bốn loại cực phẩm linh thạch, chắc có lẽ không quá nhiều. Con đường trùng kích hợp thể vẫn rất dài đã có một loại có thể linh đan tăng gia tỷ lệ tiến đến dai, Lật Thiên Thế nhưng mà không muốn buông tha, nhưng mà Hỏa Tinh Thạch, hắn có thể thật sự lạ lẫm, liền tính toán ban đầu ở Tô ra toàn phượng tháp tìm độc, cũng không có thấy loại này kỳ vật ghi lại. Nghĩ đến cái kia Hỏa Tinh Thạch, tất nhiên là một loại không thua gì cực phẩm linh thạch thiên tài địa bảo. Kính tự suy đoán lấy Hỏa Tinh Thạch manh mối, tu sĩ gầy gò đắm chìm tại một mảnh cảnh ban đêm trong, nửa đêm sau đó, Lật Thiên là xong ra chỗ ở, đi về hướng Tô gia trong trấn ỷ Xuân Phượng. Cũng không phải là lật thiên nghĩ muốn đi tìm hoàn một hồi, mà là cùng mục kiếm âm kỳ hạn hẹn ước đã đến, vốn là hai người ước định tốt địa điểm, chính là chỗ này phong hòa chi điệm. Đứng tại tinh xảo ỷ Xuân Phường bên ngoài, tâm như mặt nước phẳng lặng tu sĩ, cũng chưa có gì khác thường, nơi này mặc dù có có thể giá cao hưởng dụng nữ tu, lại cũng có thể một mình uống rượu tinh tư. Bước đi hướng ỷ Xuân Phường cửa lớn, thần sắc như thường lật thiên, không đợi bước vào ỷ Xuân Phường nội, liền bị một tiếng lạnh lùng quát tháo đánh đ Ngọa nhân cũng không biết ngươi cái này Tô ra con rể là giả, lão tổ đã tại nửa tháng trước tuyên bố ngươi cùng Tô Đường việc hôn nhân, muội phu không phải là muốn tại kết hôn khi trước, một mực lưu luyến tại đây nơi bướm hoa chứ. Quát lạnh nơi phát ra, là một vị một thân áo bào hồng, thân hình cao gầy nữ tử, đúng là đi ngang qua nơi đây, vô tình gặp được Lật Thiên Tô ra trưởng nữ, Tô Thanh. Dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, Lật Thiên ngược lại là cảm thấy bất đắc dĩ, liền tính toán cùng Tô Đường hôn sự chỉ là một hồi vì thân phận giả đùa giỡn. Có thể chính mình bây giờ cái này bước đi dạo thanh lâu tư thái, bị Tô Thanh gặp phải, thật sự là khó lòng giải bày. Tại hạ cùng với bằng hữu cô hẹn nhau, liền định tại đây ỷ Xuân Phượng, Tô tiểu thư đa tưởng rồi, lật mô còn không đến mức như vậy lang thang. Bất đắc dĩ tu sĩ, có chút xấu hổ nói, nhưng mà cái kia bộ thần sắc bất đắc dĩ xem tại Tô Thanh trong mắt, lại càng thêm lộ ra khả nghi. Hừ, may mắn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nếu là tiểu muội thật đúng gã cho người loại này đồ vô sỉ, ta cái thứ nhất liền phản đối. Vung lên màu lửa hồng ống tay háo, tô thanh mang theo cao quý bóng lưng xa xa đi xa, còn lại á khẩu không trả lời được cao trắng tu sĩ, đưa mắt nhìn hắn càng đi càng xa. Đây là chọc ai gây ai rồi, sớm biết như vậy phó ước vẫn có thể lần lượt đống nhiên mắng, lúc trước liền không nên nghe mục kiếm âm, tại đây ỷ Xuân Phường tụ đầu. Khẽ thở dài một cái, lật thiên đi vào tinh xảo ỷ Xuân Phường, rồi sau đó tại một chỗ mắc khung ở trong nước tòa nhà nội, muốn đầy một bản mỹ vị món ngon, quý hiếm linh Tửu một bên nhấp lấy mỹ vị. Một bên cùng đợi mục ra cái vị kia huynh đệ, nhưng trong lòng đập vào phải làm cho đối phương tính tiền ý niệm trong đầu. Nửa đêm ăn uống, làm cho tu sĩ gầy gò rốt cục cơm nước no nê khi sắc trời hơi sáng, mục kiếm âm thân ảnh cũng từ đằng xa đi tới. Mục thiếu ra lúc này tâm tình cũng không phải là quá tốt, vốn là mua xuống 7.000 diễn dương thảo phí tổn, từ khi đúng lúc vượt qua sắp xảy ra thiên ma vũ về sau, cơ hội bị tăng lên gấp đôi, liền tính toán mục ra mấy vị lao tổ trở ngại thân phận không muốn nói rõ có thể nhìn về phía mục kiếm âm ánh mắt luôn tràn ngập hận ý. Trong bất chi bất giác, mục gia nhị thiếu ra tại lao tổ đám bọn chúng trong mắt, chẳng những là cái phong lưu thành tánh tay ăn chơi, còn nhiều bỏ thêm một đầu phá ra chi tử lĩnh nghĩa. Hồi tưởng đến lao tổ môn hận không thể đánh cho hắn một trận bộ dáng, mục kiếm âm cũng nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, ai biết cái kia thiên ma vụ không tới sớm không tới trễ, cần phải tại mục gia rất nhiều thu mua diễn dương thảo thời điểm xuất hiện. Đại lượng ma vật sắp tới gần, và chân dương dị bảo càng là thành các tu sĩ tranh nhau tranh mùa hương bánh bao không nhân bánh bao không nhân, mặc dù các tu sĩ chưa hẳn đều có thể cùng ma tộc trực tiếp trăm giết, có thể lưu người bảo đảm mạng, cũng coi như nhiều hơn cái chuẩn bị ở sau, Diễn Dương thảo luyện chế thành Diễn Dương lôi, đúng là ma tộc nhất sợ hãi khắc tinh chi lực. Trong lòng thầm mắng lấy trận kia Thiên Ma Vũ, Mục Kiếm Âm đang nhìn đến lần Thiên thời điểm, tâm tình lại lập tức tốt, kỳ lân giáp thế, nhưng mà hắn đã sớm muôn có được dị bảo, vì thu thập lân cũng hao phí nhiều năm. Bây giờ nhìn vị huynh đệ bình nhân tự đắc bộ dáng, chắc hẳn Kỳ Lân Giáp có lẽ đã đại thành. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Mục thiếu gia lập tức lông mày liếc mắt đưa tình nở nụ cười, chặt chẽ đi vài bước, đi vào Lật Thiên ngồi xếp bằng tòa nhà, rồi sau đó tại Lật Thiên càng ngày càng ánh mắt cổ quái ở bên trong, dang hai tay cánh tay, cho đối phương đến rồi cái gâu ôm. Huynh đệ nha, nửa năm không thấy, có thể muốn chết ta á? Hung hăng địa vỗ vỗ Lật Thiên phía sau lưng, vốn tưởng rằng muốn mượn cơ hội lối ra ác khí Mục thiếu gia đem mình hai tay chấn đắc đau nhức, lúc này mới chê cười buông lòng ra đối phương. Nhìn xem mục Kiếm âm ẩn ẩn nhẽ răng bộ dáng, Lật Thiên ngược lại là một hồi buồn cười, nói: "Mục huynh quả nhiên thủ lúc, thời hạn nữa năm vừa xong, liền ứng ước mà đến, không biết những diễn dương thảo kia có thể thu thập đủ toàn bộ." "Đủ đủ, huynh đệ ta làm việc, người yên tâm chính là vừa nói." mục Kiếm âm từ bên hông lấy hạ một cái túi lượng đồ, trực tiếp ném cho Lật Thiên, nói: "7000 khoản 1000 năm phần diễn dương thảo, một gốc cây không ít." Lật về nhà Ta cái kia kỳ lân giáp, thế nhưng mà luyện chế ra đã đến rồi sao? Tiếp nhận đối phương ném qua túi chữ vật về sau, Lật Thiên thăm dò vào một luồng linh thức, sau một lát liền gật đầu, cũng không đáp lời, rồi sau đó lây ra sớm đã chuẩn bị cho tốt một kiện màu đỏ sầm nội giáp, giao cho mục Kiếm Âm. Mang theo kỳ vọng thần sắc, mục thiếu gia cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận cái này bức màu đỏ sầm nội giáp, rồi sau đó rót vào linh lực, đem hắn mặc vào người. Tinh xảo nội giáp, giống như một kiện pháp bảo, mặc trên người sau đó Theo mục kiếm âm tâm niệm chuyển động, vậy mà chậm rãi ẩn tới gần quần áo, tại bên ngoài thân hình thành một đạo khinh bạc lại cường lực phòng ngự, bảo hộ lấy chủ nhân bản thể. Cảm giác lấy kỳ lân giáp cứng rắn, Mục thiếu ra lập tức cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng địa quát, lật hình quả nhiên hảo thủ đoạn. Cái này kỳ lân giáp cấp bậc đã đạt đến linh bảo chi di chuyển, ngăn kháng mặt khác dị bảo mấy kích đều không tính việc khó. Ha ha, bây giờ bổn thiếu gia cũng có phòng ngự loại linh bảo rồi. Ha ha, ha, ha. Trong tiếng cười lớn Mục kiếm âm hình như kìm nén không được tâm tình dùng chuyển, đống nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đối với sắp bay lên ánh sáng mặt trời, cao rộng quát, nhất triều thiên tử một khi thần, một đời thế gia gia cường nhân đối đãi ta mặc vào kỳ lân giáp, định so ngày hôm qua tinh danh hơn thần. Vừa mới nuốt cửa vào bên trong linh tiểu, suýt nữa bị lật thiên cho phun tới, vị này mục thiếu ra thật vất vả thi hứng đại phát, nghe cái kia câu đầu tiên còn tưởng rằng là cái gì lịch sự tao nhã cao thâm tử ngữ đây này, vẫn còn so sánh ngày hôm qua tinh thần. Hẳn là thần kinh mới đúng. Giờ khắc này, tu sĩ gầy gò rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì kẻ đần khởi phi sẽ cùng mục kiếm âm thành làm hào hữu, cái này rõ ràng chính là vương bắt nhìn đậu xanh, ta ngốc ngươi thần kinh sao. Ngâm ra một phen chẳng ra cái gì cả thi từ sau đó, mục thiếu ra biết vậy nên hăng hái, đã có cái này bất kỳ lân giáp, sau này không bao giờ nữa sợ cái gì yêu ma hung thú rồi, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình cái này bức nhỏ yếu bản thể bị thương. Rốt cuộc không cần bị đại ca cái kia bộ yêu thú giống như thân ảnh chấn nhấp rồi. Đến. Huynh đệ, dùng ngươi toàn lực một kích, đánh ta. Cảm khai sau đó, mục kiếm âm trở lại quát, vì hiển lộ rõ ràng rộng lượng, còn có ý đem ngực và táo rửa ra, cái kêu ý tứ rõ ràng chính là, xong cái này đánh, đánh chết không cần ngươi bồi mạng. Sắc mặt một hồi cổ quái, lật thiên nhìn qua mục kiếm âm, không đợi hắn nói chuyện, mục thiếu ra nhưng thật giống như suy nghĩ cái gì tựa như, nôn nóng nói gớp, nam. Nam thành lực đạo là tốt rồi, đừng đem gian phòng này lầu các làm cho sụp, hắc hắc, hắc hắc. Khẽ gật đầu, loại này cổ quá yêu cầu, Lật Thiên hay vẫn là lần đầu gặp phải, đã có thể vung mía đánh, tu sĩ gầy gò cũng liền nghĩ thỏa mãn đối phương, cái này bức thiết yêu cầu. Đợi một chút. Ba thành, ba thành lực nói hay. Phát giác Lật Thiên gật đầu, Mục thiếu gia lập tức sửa lời nói, cũng không dắt và táo rồi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong cơ thể linh lực càng là mãnh liệt bức lên. Một bộ giống như là lâm đại địch bộ ráng, nhất đáng xấu hổ chính là, hắn vẫn đem cái kia kiện dị bảo chén lưu ly li cho cầm ở trong tay. Nhìn đối phương một bộ dốc sức liệu mạng tư thế, lật thiên lập tức lắp đầu, nói, tại hạ uống nửa đêm linh kiểu, thật sự là không có khí lực gì. Mục huynh nếu là nghị thi nghiệm cái này bất kỳ lần giáp huy lực, đại có thể tìm khởi phi đi thử. Mặc dù trong miệng nói được khách sáo, có thể tâm của lật thiên ở bên trong đã sớm mở mắng, liền chén lưu ly li đều đem ra. Ta một quyền này còn chưa tới đây này, hắn cần phải trước tế ra linh bảo không thể. Hắc hắc, đã huynh đệ uống nhiều quá, vậy thì hôm nào rồi nói sau, đến đến đến, chúng ta tại uống vài chén. Như chút được gánh nặng mục kiếm âm, có thể tính bắt được cái bậc thang, đặt ngông ngồi ở lật thiên đối diện, miệng lớn ăn uống, vừa rồi nhưng hắn là đã quên lật thiên cái kia không thua khởi phi khí lực, thật muốn đem mình cho đánh cho thổ huyết, nhưng chỉ có hắn tự tìm được rồi. Đã nhận được 7.000 diễn dương thảo về sau. Lật thiên cùng mục kiếm âm lại uống mấy chén, mới khó hiểu mà hỏi thăm, chắc hẳn mục huynh cũng được biết thiên ma vũ tin tức, không biết loại này ma vật thai hương, đối với đông châu hội sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù đã được biết đến thiên ma vũ tin tức, lật thiên nhưng lại không hiểu rõ lắm loại này đến từ thiên tức cảnh ma thai, theo hắn đoán trường, chỉ sợ cùng tam châu lúc cái kia chẳng ma kiếp có lẽ không kém rất nhiều, và thân là mục gia chi trưởng đệ tử mục kiếm âm, hiểu rõ tất nhiên so với chính mình nhiều, lúc này mới lối ra tìm hiểu Thiên ma vụ à, ta cũng không có trải qua, nhưng mà nghe các trưởng bối trước kia đàm luận, nói trận này thiên ma Vũ ở bên trong, có thể hàng lâm đến Đông Châu, cao nhất cũng chính là hóa thần ma tôn, về phần hợp thể kỳ ma quân, là sẽ không xuất hiện, thiên tức cảnh bên trong khí tức bạo động, có thể đem hóa thần phía dưới ma vật đều toát ra thiên tức cảnh, có thể sụp đổ không bay những hợp thể kêu ma vật. Một ít tối đa chỉ có hóa thần tu vi ma vật mà thôi, đối với Đông Châu chắc có lẽ không tạo thành quá lớn thai nạn. Húng chi nhân vương đại nhân bên người đại thừa hộ pháp, tại thiên ma vũ đến trước khi đến tất nhiên sẽ ra tay bố trí xuống phòng ngự đại trợ. Chúng ta chỉ để ý an tâm uống rượu ăn thịt là tốt rồi, không cần quá mức lo lắng. Ăn được miệng đầy chảy mỡ mục thiếu ra, đối với cái này chẳng thiên ma vũ cũng không giống như lo lắng, có lẽ đúng như theo lời hắn. Có đại thừa cường giả ra tay, hóa thần phía dưới ma vật có lẽ vẫn uy hiếp không được Đông châu nhân tộc, nhưng mà cái kia dùng nhân vương giành nghĩa tuyên bố nhiệm vụ. Cũng tại ẩn ẩn lộ ra cái này tòa có thể phòng ngự toàn bộ Đông Châu Đại Trợ, vẫn thiếu khuyết chừng đủ tài liệu. chương 556, Hỏa Tinh Thạch Đối với mục kiếm âm theo như lời không cần lo lắng, Lật Thiên có thể cũng không cho rằng như vậy, có lẽ mục thiếu ra không có trải qua thiên ma vũ, có thể hắn Lật Thiên, lại thật sự địa trải qua đến từ chính hải ngoại mặt đất ma kiếp. Sinh linh đồ thán, máu nhuộm tam Châu cái kia một lần đại chiến thảm thiết, liền tính toán sự tình cách nhiều năm, Lật Thiên cũng như trước rõ mồn một trước mắt Nếu không là cuối cùng luyện chế thành diễn dương kiếm trận cái kia trường kiếp nạ, còn không biết muốn kéo dài bao nhiêu năm đầu, còn phải chết đi nhiều ít tu sĩ cùng phạm nhân. Kiên kỵ, đối với cổ xưa ma tộc, lật thiên mặc dù không sợ không sợ, nhưng lại có thật sâu kiên kỵ, cùng kiêng kỵ lấy cái loại này thần bí tiên tộc. Mục huynh nói, chỉ sợ có chút nhẹ nhóm, hóa thần cảnh giới ma tôn, hẳn không phải là dễ đối phó như vậy, cũng không phải là tại hạ buồn lo vô cớ, ngũ đại thế gia trong mặc dù cường giả tụ thở chỉ là đối với Đông Châu Phàm Nhân mà nói, dị tộc xâm lấn, bọn họ là hay không sẽ bị ảnh hưởng đến đây này. Nam Đại chân Linh thế ra, Lật Thiên có thể không có gì lo lắng, những hợp thể kỳ kia lão tổ môn, có thể cũng không phải bài trí, chỉ là một khi người vô tội Phạm Nhân bị đẩy vào chiến hỏa, cái kết nhưng chỉ có thảm kịch tái hệ rồi, cái loại này khắp nơi bạch cốt cảnh tượng, tu sĩ gầy gò cũng không muốn gặp lại. Nguyên lành lấy nuốt vào một ngụm đại thịt mục kiếm âm khoát tay háo, nói huynh nhà Bất luận là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, bên trên cũng còn có vị nhân vương đại nhân sao, trời sập xuống cũng là trước đặt ở đại vóc trên người, người đây là sao được cái kia người sai vặt tâm, binh tới tướng đỡ, cùng lắm thì Đông Châu toàn bộ tu sĩ đều xuất hiện, cùng những ma vật kia liều cái chết sống, phàm nhân tại Đông Châu, gần như là an toàn nhất thân phận. Có nhân vương đại nhân tòa chấn, liền tính toán xung phong liều chết, cũng là tu sĩ lên trước, ta nếu không phải mục gia chi trưởng hậu bối, đã sớm ẩn tại phàm nhân trong. Xem những tu sĩ kia giết giết đánh đánh, ai nguyện ý đi dốc sức liệu mạng a. Ôm ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, mặc kệ chuyện ta ý niệm trong đầu, mục gia nhị thiếu ra ngược lại là một bộ nhát như chuột bộ dáng, biết đạo mục kiếm âm chi tiết là tiên, lại có thể tưởng tượng ra cho dù là gặp phải một chỉ thấp nhất dai ma vượn, vị này thần kinh mẫn cảm mục thiếu ra, đều kích phát chân linh huyết mạch đi diệt sát đối phương bộ dáng. Cũng không biết thần kinh có chút cực đoan mục kiếm âm, tại đã nhận được kỳ lân giáp sau đó, vẫn có thể hay không như thường ngày như vậy ngon lành là uống xong một ly linh kiểu, mục kiếm âm lần nữa nói ra, ngũ đại thế gia thi đấu ngày tới gần, trận này thiên ma vũ cũng tới tham gia náo nhiệt, xem ra là muốn gió bắt đầu thổi rồi, thiên ma vũ sau đó, là thiên tức cảnh mở ra thời điểm, đến lúc đó lại là một hồi liều chết chính chiến, ai, cái này tu sĩ chẳng phải nhiều chút ít thỏ nguyên, nhiều chút ít bảo vật sao, sẽ không có vài năm an bình thời điểm, còn không bằng làm cái phàm nhân. Nhìn xem mục thiếu ra đối với tu sĩ thân phận cảm thấy hối hận bộ h Lật thiên tỏ mò hỏi, đã đông châu phàm nhân an toàn nhất, chắc hẳn phàm nhân cũng nhất an bình, mục huynh chẳng lẽ lại cũng muốn làm phàm nhân, qua cái loại này an bình quáng đời còn lại. Không muốn. Ta lại không phải người ngu. Thuất ra trả lời, xác nhận mục kiếm âm không phải người ngu, cũng xác nhận hắn vừa rồi cảm khái, hoàn toàn là ở nói láo. Khẽ gật đầu, giống như đã sớm dự liệu được đối phương trả lời thuyết phục, lật thiên hỏi tiếp, nhân vương đại nhân tuyên bố tìm kiếm hỏa tinh thạch nhiệm vụ, mục huynh có thể có hứng thú Đối với cái kia phần nhiệm vụ ban thường, lật thiên thế nhưng mà cực kỳ để ý, tại là nhân cơ hội tìm hiểu khởi mục kiếm âm đến. Hỏa tinh thạch. Ta có thể không đi tìm, ta khuyên ngươi cũng sớm làm tiêu tan cái kia tâm tư, cái loại này thiên tài địa bảo, cũng không phải là hóa thần tu sĩ có thể nhìn xem tài nguyên, ngươi biết hỏa tinh thạch là cái gì. Mang theo chỉ điểm hậu bối địa thân sắc, mục kiếm âm dương dương đắc ý địa giảng giải nói, hỏa tinh thạch chính là chân hỏa chi tinh, và chân hỏa, chỉ đúng là chân hỏa Nhìn xem Lật Thiên có chút không hiểu thân sắc, mục kiếm âm bắt đầu dung đùi đắc ý điệu giải thích, tu sĩ bổn mạng chi hỏa là anh hòa đàn hỏa, yêu tộc cũng không ngoại lệ, cường đại bọn yêu vật, trong người gần như đều có thể sinh ra bản thân bổn mạng hỏa diễm, và thật trong linh thể bổn mạng chi hỏa, liền được gọi là chân hỏa. Đó là chủng đáng sợ hỏa diễm, chỉ sợ linh bảo đều không thể phòng ngự, hỏa tinh thạch chính là chân linh dùng bổn mạng chi hỏa chứa biến hóa mà ra một loại đặc thù tài liệu, dường như thạch đầu bình thường, phần lớn đều là màu hồng đỏ thẫm. Có lẽ chân linh môn tại phụt lên ra chân hỏa sau đó, trong lúc vô tình đã luyện hóa được một khối linh mạch, lại có lẽ chết cháy một chỉ yêu thú, và những bị này chân hỏa đánh chúng cũng có thể nói bị chân hỏa rèn luyện qua, do đó hình thành một loại như đá như ngọc dị bảo, bị nhân tộc xưng là hỏa tinh thạch. Có quan hệ với hỏa tinh thạch bí văn, mục kiếm âm cũng là nghe trong nhà lao tổ môn ngẫu nhiên nói đến, nhưng mà loại này tài liệu chân quý, cũng không phải là hóa thần tu sĩ có khả năng tìm được tồn tại. Hỏa tinh thạch phần lớn tồn tại ở chân linh nghỉ lại chi địa, rơi mất tại bên ngoài, thế nhưng mà quá ít quá ít, trừ phi vận khí tốt tìm được, nếu không căn bản không cách nào thu hoạch. Tiến vào chân linh nghỉ lại địa, cũng liền ý nghĩa muốn đối mặt chân linh, chỉ sợ sẽ là ngũ đại thế ra bên trong những hợp thể kia lao tổ, cũng không dám mạo hiểm. Nghe mục kiếm âm giảng giải cùng khuyên nụ, thần xác không thay đổi lật tiền nhưng trong lòng thì khẽ động. Bị diễm kỳ giao vương đưa đến cái kia chỗ thần bí trong động quật, để đặt lấy chứng kỳ lân hồn đá không phải là một khối đỏ thấp như ngọc hỏa tinh thạch sao? Nhân vương tuyên bố nhiệm vụ, Lật Thiên bây giờ lại có có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này cơ hội, mặc dù trở về Kỳ Lân xào huyện là một loại quá mức nguy hiểm cử động, nếu như cái con kia chân linh còn chưa có trở lại, vào tay hỏa tinh thạch có lẽ sẽ dễ dàng, chỉ khi nào cùng chân linh đụng phải cái đối diện, vậy cũng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ném đi ấu thú chân linh Kỳ Lân, không biết được phẫn nộ thành loại nào bộ dạng, lúc này lại đi trêu chọc, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng là vì hoàn thành lần kia nhiệm vụ ban thưởng, Lật Thiên cũng quyết định mạo hiểm một phen. Tại trong lòng tính toán chân linh Lật Thiên, lúc này cũng không có cái gì hào hứng cùng mục kiếm âm uống rượu, đợi đến lúc đối phương ăn uống no đủ sau đó, mục gia vị này nhị thiếu ra lại hào phóng địa phó nổi lên sổ xếp đến. Cùng Lật Huynh uống rượu, chính là thống khoái, ha ha, tiểu đệ còn có chút chuyện quan trọng, liền không lâu lưu lại, nửa năm sau ngũ đại thế gia thi đấu, Lật Huynh cần phải vì là ta phất cờ hò gieo nha hai nhà bữa này tiệc rượu thế nhưng mà tốn hao không ít, cũng không biết mang linh thạch có đủ hay không, dùng. Giả bộ như kiểm số linh thạch mục kiếm âm, nói xong muốn quay người rời đi, nhưng mà không đợi hắn đi ra vài bước, liền bị một cổ hóa thần kỳ linh thức chô ngăn trở. Diễn Dương Thảo số lượng ngược lại là đủ, nhưng mà Mục huynh có phải hay không đã quên cái kia thập cửu khối cực phẩm linh thạch. Giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua Mục Kiếm Âm cái kia phản phất muốn ăn mặc kỳ lân giáp chạy trốn bóng lưng, lật thiên tràn ra linh thức sau đó, Hình như nhắc nhở giống như nói, hắn cũng không tin vị này, mục thiếu gia hội thật đúng đã quên vận thiếu nợ ở dưới thập kiểu khối thủy linh thạch, tiểu tử này rõ ràng chính là muốn nhìn một chút trí nhớ của mình được không? Ai nha nha, đúng rồi đúng rồi, ngươi xem ta cái này đầu góc, hát hát, suýt nữa không có lầm đại sự. Nghe được lật thiên nhắc nhở, mục thiếu gia vô cái hót, bừng tỉnh đại ngộ giống như nói, rồi sau đó xấu hổ địa lại chuyển trở lại, mang theo mặt mũi chẳng đầy quầm địa, chậm quá địa lấy ra khắc một cái túi lượng đồ tất cả quyến luyến nhìn sau nửa ngày, mới đưa cho Lạc Tiên. "Huynh đệ nha, loại bảo bối này cũng không phải là hóa thần tu sĩ có thể thu tập nhiều ít, ngươi nhìn thấy vậy phải 20 khối, mang tại trên thân thể thật có chút nguy hiểm, nếu là bị một ít kẻ xấu nhìn chằm chằm vào, nhưng chỉ có một trường kiếp nạ, nếu không, ta thay ngươi đảm bảo một ít." Trong mà thèm tại cực phẩm linh thạch mục thiếu ra, lời nói thấm thía điệu dặn dò lấy huynh đệ của mình, và hắn vị huynh đệ kia lại căn bản không có để ý tới ý của hắn, thu hồi thủy linh thạch về sau, Liền đứng dậy mà đi, lành nghề đi ra ngoài miệng chi tế, để lại một câu nhàn nhạt dặn dò, mục huynh, tại hạ đi đầu một bước, tiền rượu này, liền giao cho ngươi rồi. chương 557, kiếm trận lại hiện ra. Hèn mọn bị ổi mục kiếm âm, mang theo mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng thiết đau, không trụ nổi địa ra bên ngoài đảo lấy thanh toán linh thạch, có thể chờ hắn đem cái này bản tiệc rượu thanh toán tiền sau đó, lật thiên sớm đã ra Ý Xuân Phường. Hành tại tô ra chấn trên đường. Lật thiên cảm giác lấy chung quanh như có như không tối nghĩa khí thức, mỉm cười, quay đầu nhìn nhìn chấn tây thắp cao, rồi sau đó như không có việc gì ra tô ra chấn, hướng về tây bắc khu vực đầm lấy bay đi. Toàn phượng tháp 7 tầng ở bên trong, tô ra lão tổ liền lông mi mang dâu riê đều đi theo một hồi cấp hiệu, thẳng phàn nàn lấy, còn có chưa tới nửa năm thời gian muốn thi đấu rồi, tiểu tử này tại sao lại lẹn, là ta cái này tô ra chấn là Phàm nhân thành trấn đây này, nói đến đến, nói đi đi. Sớm đã cảm giác đến bị người nhìn xem là thiên, đã đã nhận được đủ diễn dương thảo, tất nhiên muốn bắt đầu chữa trị kiếm trận, nhưng mà chữa trị kiếm trận cũng nhất định phải vận dụng dĩ hỏa chính mình bí ẩn nhất cùng cường đại chuẩn bị ở sau, hắn có thể không muốn ngoài chăn người đơn giản biết được, vì vậy khởi hành lần nữa trở về tới khu vực đầm lầy bên trong tạm thời độc phủ. Đi tới nơi này chỗ thành lập tại mô đất bên trong động quật về sau, tu sĩ gầy gò lập tức bế quan, bắt đầu ở dung căn thủy phụ trợ phía dưới, chữa trị diễn dương kiếm ki Dung dị hỏa luyện chế ngàn năm hỏa hầu diễn dương thảo, đối với Lật Thiên mà nói thế, nhưng mà không tốn sức chút nào, bất quá lần này nhưng có chút bất đồng. Những dung căn thủy kia công hiệu mặc dù như là mục kiếm âm theo như lời, có dung hợp mặt khác bất đồng can, chỉ đồng loại linh thảo, thực sự thập phần phiền toái. Một giọt dung căn thủy, một gốc cây diễn dương thảo, hơn nữa linh bảo chủ kiếm, mỗi một lần luyện chế, đều cần phải đem hắn đồng thời luyện hóa, thẳng đến cái này khỏa diễn dương thảo cùng linh bảo chủ kiếm khí tức hoàn toàn giống nhau mới tính toán chân chính chữa trị một thanh, kém trọn vẹn 7000 khoản diễn dương thảo, như muốn chữa trị nhập kiếm trận, thế nhưng mà một cái cọc phiền toái và cực lớn công trình, Lật Thiên một lát càng không ngừng luyện hóa, cũng là hao phí gần 2 tháng thời gian, mới đưa kiếm trận vạn binh số lượng gom góp đủ. Thu hồi trong cơ thể dị hỏa, tại nghỉ tạm sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò vừa động tâm niệm, linh bảo diễn dương kiếm tùy theo phá không mà ra, lơ lửng trước người, hơn nữa cái này chư diễn dương kiếm chúng quanh. Vạn trôi giống như là châm tiểu kiếm chính chậm rãi xoay quanh du động, sau một khắc, cũng đều trốn vào hư không. Sau một lát, cái này mảnh hoang vu và yên tĩnh khu vực đầm lầy đột nhiên xuất hiện dị tượng, tại những đất hoang kia cùng trong ao đầm. Vô số đạo kim mang bắt đầu hiện lên, mỗi một điểm kim mang phía dưới, đều là một gốc cây màu vàng tiểu thảo, như là làm cho mảnh hoang vu chi địa phủ kín một tầng màu vàng mặt cỏ. Trước người linh bảo chủ kiếm, tại một hồi trong mơ hồ trốn vào đến chân xuống, tái xuất hiện thời điểm. Đã là một gốc cây che trời cổ thụ, thủ xin giữa cũng không có rầm rạp dịp tử, mà là chạy lấy từng sợi màu vàng lôi hồ. Như là một gốc cây cổ thụ linh bảo, phản phất là một đạo từ phía trên khung đánh xuống tiềm điện, rồi sau đó liền cổ quái như vậy địa khảm nhập mô đất, hình như một chương ngược lại rủ xuống và xuống, sắp tản ra lôi vóng. Hoang vu trong ao đầm, bắt đầu xuất hiện quang, không phải một đầu, mà là vô số đầu, nhưng ánh sáng kia cuối cùng, lại ẩn ẩn hiện hiện lấy vạn binh hư ảnh, đó là chân dương chi lực kiếm trận phản chiếu và ở dưới nguy hiểm mang. Không có nặng nghề nổ vang, cũng không có làm cho người ta sợ hãi lôi âm, khắp trong ao đầm, chỉ là hiện lên một mảnh chói mắt kim quang, rồi sau đó những biến hóa kỳ lạ kia ánh sáng liền dần dần trốn vào hư vô, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ là khoảng cách mô đất chung quanh mấy trăm dặm nội vũng bùn đầm lầy, lại cũng đều giảm xuống tầm hơn 10 trượng, có chút hời hận chút ít đầm lầy, thậm chí đều lộ ra cuối cùng, nhìn xem thập phần cổ quái. Trong cơ thể linh lực Tại thúc giục xuất kiếm trận sau đó, xuất bị hao tổn không hơn phân nửa bây giờ lật thiên liền tính toán dùng hóa thần trung kỳ, cũng không cách nào thúc dục kiếm trận số lần quá nhiều, hai lần, liền là cực hạn. Cảm giác lấy năm đó đồ ma thời điểm kiếm trận chi huy, tu sĩ gầy gò, sắc mặt mặc dù bị liên tục thúc dục dị hỏa chi lực hao tổn thành tái nhận, nhưng mà nhưng như cũ lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Ngoại trừ trong cơ thể dị hỏa, cái này diễn dương kiếm trận, có thể nói là lật thiên mạnh nhất sát chiêu bị cấp Vân Hải bên trong kiếp lôi phá hủy kiếm trận, bây giờ rốt cục lại hiện ra. Khôi lỗi chi thuật, Thiên cực chi viêm, Diễn dương kiếm trận, Yêu thân chi huy, tăng thêm sinh tử đại kiếp thời điểm mới có thể vận dụng dị hỏa, bây giờ Lật Thiên mới xem như chân chính khôi phục ngày xưa đỉnh phong, dựa vào những sát chiêu này, hợp dưới hạ thể, tu sĩ gầy gò sẽ không còn chỗ sợ. Chân linh thế ra thi đấu. Không biết đến từ hạ giới sinh linh, có thể không lực áp toàn trường đây này. Trầm thấp đây này lẩm bẩm trong tiếng. Nhìn lên lấy trăng sáng, đón gió đạp tại đầm lấy thượng thân ảnh màu trắng, càng thêm lộ ra lạnh lùng. Chỉ cần thắng được bài danh thi đấu thứ nhất, liền sẽ còn có 20 khối thủy linh thạch thu hoạch. Lật thiên cũng có thể có được suốt 40 khối cực phẩm linh thạch, mặc dù không biết có thể không đổi lấy đến những thứ khác 4 loại linh thạch, nhưng ít ra chính mình đã có chút ít thu thập đủ 5 chủng ngũ hành linh thạch tiền vốn. Kim một hỏa thổ, mặt khác 4 loại cực phẩm linh thạch, lật thiên thật không nghĩ lấy sắp tới có thể đem hắn thu thập đủ toàn bộ cái kia bốn loại cực phẩm linh mạch thế, nhưng mà tại phía xa mặt khác ba tòa lục địa, liền tính toán có thể chuyển lưu đến Đông Châu, cũng nhất định cực kỳ khan hiếm, dùng một khối thủy linh thạch đổi lấy một khối mặt khác thuộc tính cực phẩm linh thạch, cơ bản có thể tính toán làm vọng tưởng. Chiếc cứ lấy mệnh tuyển Đông Châu nhân tộc, có lẽ tại đã lâu trong 5 tháng đã tích lũy hạ rất nhiều thủy linh thạch, nhưng mà mặt khác bốn loại tuyệt đối sẽ không quá nhiều, và vật dùng hiếm là quý đạo lý này, Lật Thiên cũng không phải không hiểu. Mặc dù năm chủng cực phẩm linh thạch cùng giai, Nhưng mà tại Đông Châu phía trên, quyết định sẽ không giá cả giống nhau, liền tính toán đã có 40 khối thủy linh thạch, lật thiên cũng không có nửa phần năm chắc có thể đem mặt khác 4 loại đổi tề. Hơn nữa tô gia lão tổ đã từng nói qua tập hợp đủ 5 chủng cực phẩm linh thạch, là trùng kích hợp thể mấu chốt, cũng không đã từng nói qua mỗi dạng cực phẩm linh thạch đều chỉ muốn một khối liền đủ. Cái này nếu mỗi chủng đều cần phải 180 khối, có thể cũng có chút dọa người rồi. Không tại nhiều nghĩ về trùng kích hợp thể đến tột cùng cần thiết nhiều ít ngũ hành linh thạch Lật Thiên đã sớm sinh ra du lịch mặt khác ba tòa lục địa tâm tư, thu hoạch tài nguyên phương pháp tốt nhất, chính là tại loại này tài nguyên làm ra thu thập ổn thỏa nhất, cũng nhất lợi ích thực tế. Như là thế gian thương nhân giống như đạo lý, đối với phân bố tại bốn tòa lục địa tứ phương tri địa cũng đồng dạng áp dụng, chỉ có tiếp cận mặt khác bốn phía cực phẩm linh mạch, mới có thể sử dụng thủy linh thạch hoặc là biện pháp khác thu thập đến đủ chủng kích hợp thể tài nguyên. Diễn Dương kiếm trận sớm được thu vào trong cơ thể Tu sĩ gầy gò dưới đáy lòng quyết định tốt tương lai con đường sau đó, liền si ngốc địa nhìn qua cái kia luân trăng sáng, hình như tại đang nhìn mình yêu thê nhi. Thẳng đến mặt trăng lặn tây sơn, sắc trời hơi sáng, lật thiên mới thu hồi si tình ánh mắt, thanh tú trong hai tròng mắt lần nữa thay đổi lạnh lùng hàn mang, rồi sau đó xếp bằng ở đầm lầy bên cạnh, bắt đầu khôi phục lấy hao phí linh lực cùng tâm thần. Một ngày sau đó, một đạo hỏa tuyến tử trong ao đầm bay lên trời, hướng về đầm lầy khu vực biên giới bay đi Không lâu liền biến mất ở Đông Châu bên giới. Cũng không có tính toán phản hồi Tô ra trấn, Lật Thiên tại chữa trị hết kiếm trận sau đó, một mình chạy tới Điệu Tâm, hướng về nửa năm trước cùng mục kiếm âm thu thập kỳ lân lần, lần phiến cái kia chô núi lửa bay đi. Đối với Thê Nhi Si suy nghĩ, sớm đã hóa thành đối với lực lượng khát vọng, cuối cùng hình thành một phần kiên quyết chấp niệm, khu xử tu sĩ gầy gò, lần nữa chạy tới hiểm địa. Hợp thể, Lật Thiên bây giờ khát vọng nhất cảnh giới và đạt tới hợp thể, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Đông châu nhân tộc, không thiếu hóa thần hậu kỳ cứng giả, và rất nhiều cường giả lại đã tiêu hao hết thời đại, chậm chạp không cách nào đăng nhập hợp thể cảnh giới, trong đó tồn tại khó khăn, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể nhận thức rất sâu. Nam chủng thuộc tính cực phẩm linh thạch, tuyệt không phải đột phá hợp thể cường đại trợ lực, nếu không nhân tộc hợp thể, không nên như vậy khan hiếm mới đúng, chỉ có những tất cả kia đại thế gia bên trong lão tổ mới là bước vào hợp thể cảnh giới Cường giả, bởi vậy là được nhìn ra, trong nhân tộc hợp thể cứng, giả gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo Lật Thiên suy đoán, năm chủng thuộc tính cực phẩm linh thạch có lẽ chỉ là bắt đầu chủng kích hợp thể cơ bản nhất tài nguyên mà thôi, là một loại không thể thiếu ngoại lực, cũng là một loại trụ cột. Chỉ có năm chủng thuộc tính cực phẩm linh thạch mới có thể hiệp trợ hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trông thấy cái kia quạt đại biểu cho hợp thể cảnh giới cửa lớn, nhưng là muốn muốn đem cái kia phiến cửa lớn đẩy ra, còn cần tu sĩ lực lượng của mình, hoặc là cực hạn cảm ngộ, hoặc là cường hoành thiên phú hoặc là nhất chấp nhất kiên cường chi tâm. Đạt được lần này suy đoán sau đó, Lật Thiên đối với Nhân Vương tuyên bố cái kia phần nhiệm vụ cũng càng thêm coi trọng. Gia tăng đột phá hợp thể tỷ lệ linh đan, tất nhiên xuất từ nhân tộc đại thừa chi thủ, và vị này Đông Châu phía trên trí cường tồn tại, chắc hẳn sớm đã đối với hợp thể cảm ngộ thấu triệt, chỗ luyện chế linh đan cũng tuyệt không phải người khác có thể đơn giản luyện được. Đã gặp phần này cơ hội, Lật Thiên cũng quyết định sẽ không dễ dàng buông tha cho, hơn nữa hắn vẫn xác định một chỗ Hỏa Tinh thạch gửi chi địa. Khoảng cách lần trước trải qua nguy hiểm chỉ có hơn nửa năm mà thôi, chỉ cần con kỳ lân mẫu thú kia còn không có phản hồi, lật thiên đem có thật lớn nắm chắc lấy được cái kia khối hỏa tinh thạch, quá trình này trong phiền tói nhất, cũng cũng chỉ còn lại có những nghỉ lại kia tại trong dung nham diễm kỳ giao, cùng cái con kia bị kỳ lân dọa bể mật giao vương. Lật thiên nắm chắc, chỉ giới hạn ở kỳ lân trong xào huyệt chân linh còn không có phản hồi, nếu là một chỉ chân linh nghỉ lại tại hang đá, đừng nói là lật thiên, liền tính ra hơn mấy vị hợp thể lão tổ cũng khó trốn bị kỳ lân diệt sát vận mệnh. Đây chính là có thể so với đại thừa chân linh, có lẽ người Vương hộ pháp tự mình ra tay, còn có mấy phần cùng hắn đối kháng thực lực, và đại thừa phía dưới, trừ phi là điên rồi, nếu không không có người hội nguyện ý đánh một chỉ chân linh chủ ý. Lật Thiên cũng là tại đánh bạc, đánh bạc cái con kia chân linh bây giờ còn không có phản hồi, chỉ cần chân linh không tại, cái kia khối hỏa tinh thạch cũng tất nhiên dễ như trở bàn tay, đối với bảy diễm kỳ dao, bây giờ dựa vào kiếm trận chi huy Lật Thiên vẫn còn không tính toán sợ hãi, và cái con kia Giao Vương, hắn cũng đã sớm có thoát khỏi phương pháp xử lý. Một khi bị Giao Vương phát giác tung tích, Lật Thiên sẽ lập tức trốn hướng Kỳ Lân huy động, chỉ cần xuất hiện ở đằng kia tòa hang đá, chỉ sợ coi như là hắt cái xì hơi, Giao Vương cũng sẽ sợ tới mức quay người và trốn. Sớm đã định ra quyết ý tu sĩ, khống chế lấy cổ bảo phi hành chạy tới Điệu Tâm Hoàn Úy, trên đường đi thủy trung thẳng trầm âm, tính toán việc này nắm chắc. Chấn nhiếp bảy diễm kỳ dao, thoát khỏi Dao Vương. Lấy được hỏa tinh thạch, đổi lấy đại thừa cường giả linh đan. Tu sĩ gầy gò trong đầu không ngừng mà suy tính lấy sắp bắt đầu mạo hiểm, cũng dự toán lấy phát sinh nguy hiểm sau nên như thế nào ứng đối, nhưng mà tùy ý lật thiên nhiều lần suy tính nhiều lần, lại không có được ra điều thứ hai đường ra. Lúc này đây, tháng bại, sinh tử, đem không tại ở lật thiên thủ đoạn cao bao nhiêu, tu vi nhiều bao nhiêu, yêu thân mạnh bao nhiêu, chỉ ở tại cái con kia chân linh kỳ lân, tại hay không tại nhà rồi. chương 558 Lại do xét điệu tâm một thân ảnh gây gò dần dần biến mất tại Đông châu biênên giới và tô ra trong chấn này tòa toàn phượng tháp 7 tầng ở bên trong một thân quỷ khí tô ra vị thứ hai lão tổ cũng chậm rãi ngưng tụ ra bàn thể tại phía trước cửa sổ nhìn qua Tây Phương hai đầu lông mày một hồi ngưng trọng phát hiện mình tộc huynh xuất hiện tô phản khải lập tức tò mò hỏi như thế nào Tây Phương có cái gì dị tượng nói xong tô ra lão tổ đỗng nhiên tràn ra hợp thể kỳ khổng lồ linh thức cảm giác lấy cực xa khu vực Nhưng mà lại không hề phát giác, tô phản khải thần sắc cũng càng thêm cổ quái. Đã qua hồi lâu sau, âm quỷ lão giả cái này mới chậm dãi nói ra, chân dương chi lực, cường đại chân dương chi lực, lục thể của ngươi cũng sẽ không phát giác, chỉ có thân là quỷ thể, mới có thể cảm giác được xa xa chuyển đến chân dương khí tức. Âm quỷ lão giả lông mày chăm chú địa vật lên, rồi sau đó tự nói giống như địa nói tiếp, vạn lý bên ngoài chân dương khí tức, ở chỗ này vẫn có thể cảm giác được dư uy, là ai nhà lão tổ hay vẫn là những thứ khác ngoại tộc đây này. Chỉ là phát giác một tia từ phương xa truyền đến chân dương khí tức, âm quỷ lão giả liền có thể đại khái kết luận hắn xuất xứ khoảng cách, bởi vậy lâm vào thật sâu nghi hoặc cùng kiên kỵ, và tô phản khải lại mắt liếc chấn tây cửa ra vào, trong lòng chợt nhớ tới lật thiên không lâu đi ra tô ra chấn phương hướng. Có thể làm cho hợp thể cường giả đều tim đập nhanh lực lượng, hội là tới từ ở cái kia thần bí tiểu từ sau. Tô ra hai vị lão tổ, tất cả tự suy đoán lấy đạo kia khí tức nơi phát ra Và tu sĩ gầy gò, lại đã đi tới Đông Châu Địa Tâm, án lấy trong trí nhớ phương hướng bay nhanh. Lại một lần nữa Địa Tâm chi hành, Lật Thiên cũng không có lại tràn ra linh thức cảm giác chung quanh, mà là dựa vào chính mình giống như là ưng lợi hại hai mắt, xem xét lấy cảnh vật chung quanh. Mười vài ngày sau, Lật Thiên trước mắt đã xuất hiện này tòa ngược lại rủ xuống núi lửa, như trên lần bình thường, yên tĩnh và cổ xưa Địa đứng sừng xứng tại Địa Tâm ở chỗ sâu trồng Trong đó như trước bắt đầu khởi động lấy làm cho người ta sợ hai dung nham cùng đáng sợ yêu thú. Tại núi lửa bên ngoài khôi phục đã hơn nửa ngày thời gian, tu sĩ gầy gò đem trong cơ thể linh lực điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong sau đó, vì cái kia hạ xuất từ đại thừa chi thủ linh đan, kiên quyết trốn vào núi lửa trong. Tại một lần tiến đến, lật thiên có thể càng thêm cẩn thận, lúc này đây đã không có giúp đỡ, nếu là một cái sơ sẩy, chỉ sợ chấp nhận này vẫn là Trốn vào dung nham khu vực sau đó. Lật Thiên càng là sớm đem Thiên Cực chi viêm bảy kín toàn thân, tạo thành một bộ hỏa giáp và dán chặt lấy bên ngoài thân, là cái kia bộ vừa mới luyện chế ra Kỳ Lân giáp, trong lúc này bên ngoài hai trọng phòng ngự, tại tăng thêm bản thể cường hành, liền tính toán ngại kháng hơn 10 chỉ diễm kỳ dao, cũng ít tính toán việc khó. Mặc dù bây giờ phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể Lật Thiên như trước chú ý cẩn thận, chỗ này dung nham khu vực, cũng không phải là chỉ có hơn 10 chỉ diễm kỳ dao, mà là trăm chỉ dị thượng, thật muốn khiến cho nhiều như vậy hóa thần yêu thú vây công. Y Nguyên Hội đưa hắn kéo vào hiểm địa, hơn nữa trong đó còn có chỉ hợp thể Giao Vương, một khi đưa tới, cũng là một phen thật lớn phiền thoái. Đối phó Giao Vương phương pháp, Lật Thiên sớm đã nghĩ ra, nhưng mà không đến vận nhất, hay vẫn là không cần cái loại này phương pháp cho thỏa đáng. Một khi đem Giao Vương dẫn tới Kỳ Lân xảo huyện Giao Vương tất nhiên sẽ bị sợ lui, có thể nếu là Kỳ Lân đã trở lại hã hộ, cái kia chính là tránh khỏi tử kiếp rồi. Kiên Kỳ lấy chân linh tu sĩ, cẩn thận địa chạy tại dung nham bên trong. Trong cơ thể khí tức từ lâu chuyển hóa làm yêu khí, hơn nữa thu liệm đến mức tận cùng, coi chừng và chậm chạp điệu tiếp cận lấy dung nham ở chỗ sâu trong này tòa thần bí hang đá. Ngay tại Lật Thiên mới vừa tiến vào dung nham khu vực không lâu, tại điệu tâm một phương hướng khác, một đạo hắc quang phá không mà đến, tại đây ngọn núi lửa phụ cận, hiện ra trong vầng sáng đạo kia một thân áo đen thân ảnh, cùng hắn hóa thần hậu kỳ đỉnh phong khí tức. Người tới là vị diện mạo anh lãng thanh niên, đang mặc một bộ màu đen cầm bảo, và áo chố hoa văn một loạt kim sợi và cổ áo lại theo lên một chỉ dị thú, màu xanh cánh chim, hình như phượng hoàng, đúng là chân linh một trong thanh loan. Đến từ hoàng phủ gia tộc hóa thần thanh niên, tại núi lửa bên ngoài đánh giá một phen sau đó, mặt không biểu tình địa một bước trốn vào đến hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở dung nham bên trong. Từ đó, lật thiên lại một lần nữa địa tâm chi hành, đem nhất định sẽ không bình tĩnh, và hai vị số mệnh bên trong khắc tinh cùng đối thủ, cuối cùng hội gặp nhau, tướng bác, dung nham ở chỗ sâu trong một đoàn quốc sát hỏa đoàn dần dần từ xa mà đến gần, cẩn thận địa cảm giác lấy phụ cận diễm kỳ dao, do đó tránh thoát đến, gần như Hao Phi đã hơn nửa ngày công phu, Lật Thiên lúc này mới tiếp cận dung nham ở chỗ sâu trong kỳ lần xào huyệt. Tại loại này tự nhiên chi lực hình thành dung nham khu vực, các tu sĩ độn pháp đã không cách nào thi triển, và hóa thần kỳ thiên phú xúc địa thành thốn, càng là trở thành vọng tượng. Dung nham núi lửa, đạo trời chi lực thực chất thể hiện, thực sự không phải là các tu sĩ có thể tùy ý đem ra sử dụng cùng dung nhập tồn tại. Coi như là hợp thể cường, giả, cũng phải ở trong đó chậm chạp du động, không cách nào trốn vào trong đó. Đang ở cái này mảnh làm cho người ta sợ hãi dung nham khu vực, lật thiên từ lâu không tại tràn ra linh thức, mà là dùng thần thức chi lực cảm giác lấy động tĩnh chung quanh. Cường đại linh hồn, là lật thiên đã mang đến cường hoành thần thức chi lực, nếu là ở nơi này tràn ra linh thức, không nói cái con kia hợp thể giao vương tất hội phát giác đến linh thức nhìn xem, mà ngay cả những hóa thần kia trình độ diễm kỳ giao cũng có thể cảm giác được ngoại nhân tiến đến. Thân thức chỗ tốt, ở chỗ so linh thức vẫn muốn mịt mờ, vô hình vô chất linh hồn chi lực, có thể cảm giác đến hoàn cảnh chung quanh, vẫn có thể tránh qua những cường đại kia yêu thú phát giác. Lật Thiên thần thức cảm giác ở bên trong, cái con kia giao vương hợp thể khí thức, ở phía xa ẩn ẩn di động, và Lật Thiên cũng liền sớm địa vượt qua cái kia chỗ khu vực, tránh được khó khăn nhất quân đối thủ. Tại dung nham khu vực đã lách qua rất lâu, tu sĩ gầy gò rốt cục hữu kinh vô hiểm điệu tiếp cận kỳ lần động quật. Trên đường đi vậy mà cũng không có bị mặt khác diễm kỳ giao phát giác. Không làm kinh động yêu thú, tâm của lật thiên ở bên trong thế nhưng mà rất là vui mừng. Xem ra việc này liền tính toán không chiếm được cái kia khối hỏa tinh thạch, cũng không có cùng chân linh gặp nhau nguy cơ. Chỉ cần tiếp cận dung nham ở chỗ sâu trong thần bí hang đá, hắn liền có thể dùng thần thức chi lực cảm giác đến chân linh khí tức. Một khi kỳ lần đã quay trở về xào huyệt, lật thiên liền sẽ lập tức rút đi, còn nếu là kỳ lần không tại, Như vậy hỏa tinh thạch có thể coi là dễ như trở bàn tay rồi. Liều mạng chân linh sự tình, Lật Thiên có thể làm không được, coi như là kẻ đần khởi phi, cũng sẽ không ngốc đến cái loại tình trạng này. Nếu dùng hóa thần cảnh giới đối kháng chân linh, cái kia trừ phi là hãm sâu tuyệt địa, các tu si mới có thể liều chết đánh cược một lần. Đã bây giờ không có bị diễm kỳ giao phát giác, Lật Thiên cũng cũng không cần dùng sông vào kỳ lân xào huyệt đến giải thoát diễm kỳ giao vương đổi giết, hơn nữa dùng bây giờ loại này không người nhếu loạn thần thức. Vẫn có thể sớm biết được kỳ lân khí tức, lúc này đây điệu tâm chi hành, có lẽ sẽ chẳng được gì, nhưng mà cũng không có sát thân hiểm cảnh. Lần thứ hai tiến xuống điệu tâm núi lửa, lật thiên vận khí ngược lại là cực kỳ không tệ, và theo càng ngày càng tiếp cận xào huyệt kỳ lân, tu sĩ gầy gò cũng gần như đem linh hồn chi lực kích phát đến mức tận cùng, cẩn thận điệu cảm giác lấy kỳ lân khí tức. Lần nữa đi về phía trước không lâu, tại lật thiên cảm giác ở bên trong, cái kia chỗ thần bí hang đá cũng đã xuất hiện, là hắn đem thần thức chi lực cẩn thận và cẩn thận thăm dò vào trong đó sau đó, lại kinh hỉ địa phát giác, trong hang đá không có vật gì, căn bản không có kỳ lần tung tích cùng khí tước. Lần trước để đặt chứng kỳ lân hỏa tinh thạch, như trước tồn tại ở tại chỗ, dường như một khối cực lớn hồng ngọc bình thường, tại tâm của Lật Thiên ở bên trong, cái kia khối hỏa hồng ngọc thạch, là một hạt tuyệt thế linh đan, cũng là tu vi lại tiến phải chi vật. Chương 559, lại xét địa tâm 2. Dừng lại tại hang đá bên ngoài, Tu sĩ gầy gò nhẫn thủ lấy chúng quanh trong dung nham nhiệt độ cao, tỉ mỉ điều đem Kỳ Lân xảo huyết cảm giác mấy lần, lúc này mới thần sắc khẽ động, dũng nhiên thoát ra dung nham, một bước bước lên trong động đá vôi một nửa khác mặt đất. Lần thứ hai xuất hiện tại Kỳ Lân xào huyết tu sĩ, không dám chỉ hoán một lát, vài bước liền đi tới Hỏa Tinh thạch phụ cận. Nơi này chính là Kỳ Lân hang ổ, mặc dù Lật Thiên lần này sở cầu là cái này khối Hỏa Tinh thạch, thế nhưng mà một khi bị Kỳ Lân gặp được, cần phải đưa hắn trở thành trộm chứng kẻ trộm không thể. Nửa năm trước bị thuận tay mang đi chứng kỳ lần, có lẽ con kỳ lần mâu thu kia căn bản không có phản hồi, cũng không có phát giác được đời sau mất đi, mà lần này nếu gặp được, liền tính toán lật thiên sớm đã đem chứng kỳ lần kia giao cho mục kiếm âm, cũng tất nhiên muốn thừa nhận chân linh lửa giận Trong nội tâm cảm khái đồng thời, lật thiên cũng không do dự một lát, lúc này, thời gian lộ ra cực kỳ quý giá, chỉ cần đem cái này khối hỏa tinh thạch lấy đi, lập tức rời khỏi cái này ngọn núi lửa, liền tính toán kỳ trở lại cũng tuyệt đối tìm không được trên đầu của hắn. Đối với đời sau huyết mạch, có lẽ chân linh có chút phương pháp đặc thù có thể cảm giác đạt được, có thể một khối hỏa tinh thạch, cũng không phải chứng Kỳ Lân, liền tính toán cái này chỉ chân linh nổi giận, cũng là tìm được mục ra đi phát huy, cùng lấy đi hỏa tinh thạch lật thiên thế, nhưng mà không hề liên quan. Vài bước đi tới hỏa tinh thạch phụ cận, Lật Thiên bỗng nhiên rũa ra hai tay, ôm lấy cái này khối tảng đá lớn, liền muốn hắn rút lên, thế nhưng mà thử mấy lần, nhưng căn bản không hề hiệu dụng. Như là sinh trưởng ở trong đất bình thường, cái này khối hỏa tinh thạch cùng dưới mặt đất cực kỳ cứng rắn tầng nham thạch tương liên, dung Lật Thiên thân thể chi lực, vậy mà cũng không cách nào đem hắn rút ra. Thân sắc hơi đổi, tâm niệm điện điểm lúc này, Lật Thiên cũng đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nơi này chính là dung nham khu vực ở chỗ sâu trồng, và cái này tòa động rộng rãi, là một nửa mặt đất, một nửa nham tương. Tại loại trình độ này, nham tương ăn mòn phía dưới, vẫn như trước tồn tại tầng nham thạch, hắn chịu nhiệt cũng cứng rắn trình độ chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi cỡ lớn linh mạch, gần như đều có thể trở thành một loại luyện khí tài liệu. Cung cả tòa động rộng rãi tướng liền cùng một chỗ hỏa tinh thạch, cũng chính là cái này tòa động rộng rãi một bộ phận, muốn rựa vào ngoại lực đem hắn rút, gần như là khả năng không lớn. Đã không cách nào rút ra, cái kia liền đem hắn cắt xuống. Sau một lát, Lật Thiên dĩ nhiên quyết định chú ý, rồi sau đó tế ra diễn dương kiếm, liền tính toán linh bảo vẫn cắt không được, vậy thì vận dụng dị hỏa đem hắn sinh sinh luyện hóa rơi xuống. Thừa dịp chân linh không tại, thật vất vả tới nơi này lần nữa tu sĩ, muốn chém ra linh bảo, bất quá khi màu vàng trường kiếm vừa mới xuất hiện, tại lật thiên sau lưng trong dung nham, ánh lửa bắt đầu khởi động lúc này, một đạo bóng đen lại như kiểu quỷ mị hư vô thoát ra dung nham. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tại bước lên mặt đất sau đó, cũng đúng lúc nên đón lật thiên kinh dị ánh mắt, hai đạo đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, tại đây chỗ thần bí trong động đá vôi lần đầu tiên va chạm. Cảm giác đến xuất hiện tại trong dung nham thân ảnh Lật thiên bỗng nhiên quay đầu sau đó, liền phát giác đã đến người vậy mà cũng là một vị tu sĩ, mà không phải mặt khác yêu thú. Đấy lòng kinh hãi, bị thoáng chậm lại vài phần, nhưng mà tu sĩ gầy gò như trước cẩn thận, lúc này, còn có cường giả xuất hiện ở chỗ này, hắn mục đích căn bản không cần nói cũng biết, nhất định cùng mình giống nhau. Cái này một thân áo đen thanh niên, cũng là đập vào hỏa tinh thạch chủ ý. Một lát lúc này, Lật thiên dĩ nhiên kết luận đối phương ý đồ đến. Rồi sau đó trước người Diễn Dương kiếm không hề dấu hiệu địa điện thiểm và xuống, muốn chém đứt cái này khối Hỏa Tinh thạch. Thiên tài địa bảo, chỉ cần đem hắn cất vào chính mình trong túi trữ vật, mới xem như chân chính đạt được, nếu không, chính là tranh đoạt chém giết bắt đầu. Đối với tranh đoạt bảo vật, Lật Thiên cũng không phải là người thường, mặc kệ người tới là ai, chính mình trước hết một bước đem Hỏa Tinh thạch đến tay, sau đó đối phương là địch là bạn, tại làm phân biệt. Áo đen thanh niên phát giác đến chỗ này trong động đá vui có người sau đó, cũng là nao nao Bất quá khi hắn phát giác Lật Thiên động tác, thần sắc lại bỗng nhiên lạnh lẽo, phất tay lúc này, một đạo hắc mang dĩ nhiên bị hắn tế ra, thẳng đến Lật Thiên bản thể. Ra tay là sát chiêu, áo đen thanh niên tại trong nháy mắt cũng đoán được đối phương ý định, vì vậy trực tiếp công kích hắn bản thể, tốt ngăn cản đối phương thu hỏa tinh thạch thời cơ. Ra tay hắc mang, mang theo một cỗ gió lạnh, như là đến từ chính địa phủ hung hồn, nhưng mà lại không là quỷ đạo khí tức, mà là chính gốc cấm khí, trí âm chi lực. Hắc mang xuất hiện trong náy mắt, Lật thiên liền cảm giác đã đến khắc thường, đó là chủng linh bảo huy áp cũng là chủng trí âm khí tức, cùng mình diễn dương kiếm vừa vặn tương khắc Trân dương tri lực, diệt sát thế gian hết thẻ âm tà quỷ mị thuần dương chính khí, và cùng hắn tướng đúng đích, là trí âm tri lực, dung nạp thế gian hết thẻ âm tà quỷ mị thuần âm hạt khí. Trong thiên hạ các loại lực lượng, có tương sinh liền có tương khắc liền tính toán không thuộc ngũ hành bên trong lực lượng cường đại, cũng tất nhiên có khắc chế một loại lực lượng khác. Đạo trời Sẽ không cho phép thế gian này xuất hiện bất kỳ một loại không có thiên địch lực lượng, liền tính toán thần bí kia và cường đại tiên tộc, cũng có được đối lập ma tộc kiểm chế, húng chi chỉ là một loại chỉ một lực lượng đây này. Cảm giác đã đến thiên địch chi lực lật tiên, tại trong nháy mắt liền làm ra ứng đối tư thái, trực tiếp buông tha cho thu hỏa tinh thạch, đem diễn dương kiếm quay đầu, nên hướng đối phương chém tới hắc mang. Chói hai trong tiếng nổ vang, tại lật tiên cùng cái kia thanh niên mặc áo đen chính giữa, phá nổi lên một đoàn bạo loạn khí tức. Đó là âm dương chi lực dây dưa rào sát tại một chỗ hình thành không gian chấn động, giống như một tầng tầng gợn sóng bình thường, cấp tốc huyết tán mà ra, tại đây chỗ thần bí trong động đá vôi nổi lên một hồi lạnh nóng dao nhau vòi rồng. Áo đen thanh niên cùng áo trắng tu sĩ, cũng không có nói qua một câu, cũng chưa từng gặp qua một mặt, nhưng mà lại như là tâm hữu linh tê bình thường. Tại đây lần đầu tiên trong lúc giao thủ, cũng đều toàn lực đánh ra, mục đích là trực tiếp diệt sát đối phương. Một kích sau đó, trong động quật lần nữa khôi phủ kiến lặng Và lật thiên cũng thấy rõ đối phương cái kia kiện linh bảo bộ ráng, đó là một ngụm không trôi đen kịt loan đao, thân đao hẹp dài hơi khom, lưới đao lại bẹp dày đặc, vậy mà cùng diễn dương kiếm cùng loại, là một loại không lưới chi đao. Hẹp dài loan đao, lơ lửng tại y trước người thanh niên, chiếu đến đối phương trong trẻo nhưng lạnh lùng thân sắc, hình như càng thêm lạnh như băng, một cỗ trí âm trí lực, tại thanh niên quanh người vẫn quanh, tràn ngập, đem vị này hoàng phủ ra thiên tài, lộ ra càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cương đại theo đối phương c Lật thiên cũng thấy rõ thanh niên mặc áo đen trên và táo gia tộc tiêu chí, rồi sau đó thần sắc hơi động một chút, là trước khi nói ra, hoàng phụ thế ra, hóa thần đỉnh phong, nếu là ta không có đoán sai, các hạ hẳn là vị kia đại danh đỉnh đỉnh hoàng phụ con lâm. Thanh niên mặc áo đen nghe được lời nói của đối phương về sau, như kiếm giống như chóp lông mày có chút nhảy lên, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nhưng mà thần sắc như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hỏi, tố không che mặt, xem ra ta cái này nho nhỏ danh hào, cũng là bị người quảng là chuyên nh bất quá là rừng núi thôn phu, dân trong thôn mà thôi, tiên sinh chê cười. Đệ tử chính hoàng phủ gia tộc chi trưởng đệ tử, được xưng là nhân tộc hóa thần đệ nhất nhân hoàng phủ Quân Lâm, mặc dù sắc mặt cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng mà trong giọng nói lại hiển lộ ra cực cao tu dưỡng, đối diện tu si chỉ có hóa thần trung kỳ, so với hắn thấp nhất dài, nhưng mà hoàng phủ Quân Lâm như cũng dùng tiên sinh loại này tôn xưng đến xưng hô đối phương, có thể thấy được hắn tu dưỡng độ cao cùng tâm tính chi sâu. Không dùng vật hỷ, không dùng mình bi. Không thôi cảnh giới cao thấp phân chia mạnh yếu, không thôi thân phận địa vị đối đãi người khác. Đây cũng là hoàng phủ gia tộc gia quy, chẳng qua hiện nay truyền thừa quá mức đã lâu thế ra, lại có ai có thể ghi nhớ loại này cứng nhắc gia quy đây này, liền tính toán biểu hiện ra khiêm tốn, nhưng trong lòng như trước mang theo thế gia đệ tử cái loại này cùng sinh từ trước đến nay ưu việt. Và hoàng phủ quân lâm nhưng lại là bằng không thì, tại vị này bị quan dùng đông châu thiên tài tu sĩ trên người, Hiển lộ chỉ có ra từ đáy lòng khiêm tốn cùng đối đãi người khác ngang hàng. Mặc kệ đối phương là thế gia đệ tử, hay vẫn là nghèo khổ phàm nhân, tại hoàng phủ quân lâm trong mắt, đối xử như nhau, không có nửa phần xem trọng những thế gia kia tử, cũng không có nửa phần nhìn xuống những không có kia linh căn phàm nhân, tại hoàng phủ quân lâm trong lòng, đối phương không có cao quý cùng hèn mọn khác nhau, có, chỉ có mạnh, hoặc nhược. Mạnh, so với chính mình mạnh, yếu, so với chính mình yếu. Vị thiên tài này từ khi Giáng sinh sau đó, cũng không đi hâm mộ những tu vi kia thành công cứng giả. Cũng không đi khinh bị những thiên tư kia thấp kém đồng tộc, chỉ đem chính mình xem là một cái đạp bậc thang chi nhân, đi chính mình con đường tu hành, không thèm để ý ngoại vận, không thèm để ý tán dương, chỉ ở ý lấy từng bước một tăng lên bản thân tu vi. Danh tiếng thiên tài, tuyệt không phải chuyện dễ, không có đặc biệt tâm niệm cùng tính tình, liền tính toán thiên tư lại cao, có lẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tản, chỉ có thủ vững bản tâm chấp nghiệm, mới có thể mở ra cái kia thần bí và gian khổ con đường cứng giả Hoàng Phủ quân lâm một câu tiên sinh, đem so với chính mình thấp nhất dài lật tiên, kéo về đến cùng mình cung cấp tình trạng, cung cấp thực lực, cung cấp thiên phú, cùng cấp tâm tính cùng kiên quyết. Một kích mà thôi, Hoàng Phủ gia tộc thiên tài, liền kết luận thực lực của đối phương, do đó kính ngựa tương xứng, nhưng mà cung kính, có thể không có nghĩa là lấy né tránh. Nghe được đối phương như thế xưng hồ, lật thiên cũng là thần sắc khẽ biến, đối với đối phương đánh giá, cũng lần nữa cao hơn thêm vài phần, không để cập tới đối phương tu vi có thể có tâm tính như thế cùng hàm dưỡng tu sĩ, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Tại hạ lật thiên, bên cạnh bên ngoài tán tù, quân lâm huynh danh hảo, nghe qua nhiều lần, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh nếu như người. Quân lâm, quân lâm thiên hạ chi ý, tu sĩ gầy gò cực nhỏ tán dương người bên ngoài, bây giờ nói ra lời nói này, cũng là phát ra từ nội tâm. Khẽ gật đầu, hoàng phủ quân lâm trong thần sắc như trước mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng mà lại không tại nhìn về phía đối thủ, mà là đem ánh mắt định trước người Luân Nói nhẹ nói, "Dao này tên là Tuyền Âm, dùng u minh bên trong tụ hồn thạch chỗ luyện chế, truyền thuyết tụ hồn thạch, là loại hạ cấp thượng vật liệu đá." Tiên sinh danh tiếng, Quân Lâm nhớ kỹ, đã tiên sinh tới đây, chắc hẳn cũng là vì Họa tinh thạch, chân dương cùng trí âm, nhất định sẽ có đánh cược một lần, không bằng mượn này hiểm địa, linh giáo tiên sinh thủ đoạn." Khiêm Tốn thoại ngữ trong, hình như không có chút nào tình cảm chấn động, theo Hoàng phủ Quân Lâm nói nhỏ, trước người cái kia trôi Tuyền Âm nào, cũng đang tại dần dần kéo lên lấy cường đại chí âm chi lực. Cái kia một thân áo đen cũng càng thêm lạnh lùng. Linh Bảo sắp ra tay, cũng chưa xem thường Lật Thiên mảy may Đông Châu thiên tài, sớm đã hiểu rõ cùng đối phương tất nhiên một trận chiến, chỉ vì này khối thiên tài địa bảo, Hỏa Tinh thạch. Diễn Dương kiếm, từ vạn năm linh thảo luyện chế, chân dương cùng trí âm, hoàn toàn chính xác nên có đánh cược một lần, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này chân linh xào huyệt. Thân sắc trong mắt dần dần trở về trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lật Thiên trước người trôi nảy vô phong Diễn Dương kiếm cũng nhảy động khởi đáng sợ chân dương chi lực, áo trắng tu sĩ cùng áo đen thiên tài, vào lúc này thần sắc, vậy mà cực kỳ tương tự, đó là một loại chấp nhất, nhưng mà loại này chấp nhất, có lẽ sẽ là hai người mang đến họa sát thân. Chương 560, lại do xét địa tâm, tam. Gần như đồng thời bị tế lên hai kiện linh bảo, mang theo tương khắc âm dương chi lực, lần nữa hoành kích đến một chỗ, trấn đặc dưới chân dung nhằm cũng bắt đầu có chút cuộn cuộn. Trong không khí, thiên địch giống như hai loại khí tức giúp nhau dây dưa cùng một chỗ. Liền chung quanh thiên địa linh khí đều bị cái này âm dương chi lực chố khu trừ, kim quang cùng hắc mang, như là nhật nguyệt giống như hòa lẫn, mang theo riêng phần mình chủ nhân kiên quyết, toàn lực chém giết. Thúc dục đến mức tận cùng hai kiện linh bảo, cấp bậc giống nhau, uy lực khá dường như hai cái dao long bình thường, đấu được không chia trên dưới, và áo trắng tu sĩ cùng áo đen thanh niên, lại gần như đồng thời lật tay tế ra riêng phần mình pháp thuật. Lật thiên ra tay, là một đoá quất sắc hỏa liên, và hoàng Phủ quân lâm ra tay nhưng lại là một đạo màu xanh lá cây quan đoàn, hai đạo cực kỳ cường đại pháp thuật, dùng hỏa tinh thạch làm trung tâm, lần nữa phá nổi lên một mảnh nguy hiểm mang. Cùng mặt đất liên tiếp tại một chỗ hỏa hồng ngọc thạch, tại đã nhận lấy hai loại vi lực làm cho người ta sợ hai pháp thuật sau đó, hắn cuối cùng cũng xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết rách. Mặc dù hỏa tinh thạch độ cứng không phải loại này từng độ pháp thuật có thể nổ, thế nhưng mà cùng hỏa tinh thạch tương liên mặt đất tầng nham thạch, lại không phải không cách nào dung chuyện, có thể thừa nhận dung nham an mọn không có nghĩa là có thể thừa nhận cường đại thuật pháp vây kích. Hỏa tinh thạch cuối cùng nhỏ bé biến hóa, đồng thời bị hai vị tu sĩ chố phát giác, rồi sau đó hai người lần nữa giao phòng, cũng cực kỳ an ý địa dùng hỏa tinh thạch làm trung tâm, mà ngay cả diễn dương kiếm cùng tiền âm đao đối với chạm, cũng dần dần gần sát mặt đất. Đối với hoàng phủ quân lâm cái loại này màu xanh lá cây quang đoàn, có thể triệt tiêu thiên cực chi viêm, Lật Thiên cũng vì quá mức kinh ngạc, truyền thừa quá mức đã lâu ngũ đại thế gia ở bên trong. Tất nhiên có không thua gì Thiên Cực Chi Viêm pháp thuật, và trong nhân tộc thiên tài, lại có thể nào không có cường đại chuẩn bị ở sau. Cảm thán lấy Hoàng phủ Quân Lâm thực lực, Lật Thiên cũng càng là bắt đầu cẩn thận, nhưng mà cẩn thận có thể không có nghĩa là sợ hãi, đây chẳng qua là toàn lực ra tay dấu hiệu mà thôi. Không giống với Lật Thiên cảm khái, lúc này ở Hoàng phủ Quân Lâm trong lòng, lại rất là sợ hãi than, cái kia chủng màu xanh lá cây quang đoàn, có thể không phải chân chính quang đoàn, mà là một loại đem cường đại quỷ vật luyện hóa sau sở sở được đến hỏa diễm cùng u minh quỷ diễm cùng loại, nhưng mà huy lực lại càng thêm đáng sợ. Tuyên âm đao cùng màu xanh lá cây quang đoàn, cái này hai loại cường lực công kích ra tay, liền tính toán cùng dai hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đơn giản chống cự, không nghĩ tới đối phương hay vẫn là đơn giản tiếp được. Trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dần dần biến thành lửa nóng, toàn lực chém giết, khiến cho hoàng phủ quân lâm chiến ý nổi lên, lần nữa tê ra một đoàn màu xanh lá cây hỏa diễm sau đó, vị thiên tài này vậy mà hai tay ở trên hư không liền chút. Sau đó cả tòa trong động đá vôi nhiệt độ bắt đầu trợn hạ xuống, sau một lát, trong không khí linh khí, vậy mà biến thành cực hàn băng tinh, ngay tiếp theo hai kiện đang tại giao phong linh bảo cùng đối phương vị kia tu sĩ gầy gò, đều cùng nhau bị băng. Phong ở trong đó, băng lao chi thuật, đem trong không khí thủy linh lực trong nháy mắt chuyển biến thành hàn băng, hơn nữa loại này hàn băng cũng không phải là bình thường băng tuyết, là do hoàng phụ quân lâm thần thức chi lực ngưng kết, hán độ cứng gần như có thể so với pháp bảo mà ngay cả Linh Bảo đều có thể bị phong bế một lát. Phạm vi lớn băng lao chi thuật, làm cho Lật Thiên hào không có cơ hội né tránh, trực tiếp bị băng phong ở trong đó, mà ngay cả một bên dung nham đều cơ hồ bị loại này băng phong chỗ cứng lại. Đông nhiên xuất hiện tại cả tòa trong động quật băng tinh, giống như một tòa cự đại lao lung, phong bế đối thủ, cũng phong bế đối thủ vũ khí, mặc dù chỉ có một cái chấp mắt, nhưng mà cái này trong chốc lát thời gian, đối với Hoàng Phủ Quân Lâm mà nói, nhưng lại là vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể đem đối phương giam cầm một lát, Hoàng phủ Quân Lâm liền có biện pháp đem hắn trọng thương. Sử xuất cường lực pháp thuật sau đó, Hoàng phủ Quân Lâm căn bản không dung lật thiên nửa điểm phá cấm cơ hội, lần nữa nôn nóng trọn món tay, tại trước mặt hư vẽ ra một đoạn cổ quái và tối nghĩa quý tích, giống như tại phát họa nhất trương phù lục, nhưng mà chờ hắn vẽ ra đạo kia quý tích sau đó, tại hắn trước người trong hư không, vốn là ngón tay xẹt qua địa phương, vậy mà hào quang nổi lên. Đó là một đạo cổ xưa và tối nghĩa phù ngữ. Cũng là hoàng phủ quân lâm sở trưởng nhất sát triêu, lôi phủ chi thuật. Dung hư không là giấy, phát họa đi ra tự hoang cổ lôi phủ, dẫn động trong trời đất lôi chi bản nguyên, đem đối thủ đuổi giết thành cho bụi. Thi triển ra cực kỳ hao phí thần thức chi lực lôi phủ chi thuật, hoàng phủ quân lâm sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt, loại này lôi phủ chi thuật, cũng không phải là bằng vào linh lực cùng tu vi có thể phát ra, cần phải cực kỳ cao thâm cảm ngộ cùng tiên phú, mới có thể hiểu được cùng dung hội cái loại này đến từ chính hoang cổ cường đại sát chiêu. Hơn nữa cần thiết linh hồn chi lực càng là cực kỳ khổng lồ. Một luồng lôi quang tại Hoàng phủ Quân Lâm trước người vừa mới xuất hiện, tựa như cùng chạc cây giống như khuyết tán mà ra, phản phất là cái này mảnh băng tinh bên trong từng đạo vết rách, cuối cùng phô thiên cái địa bình thường, lao thẳng tới Lạc thiên. Sớm đã cảm giác đến Hoàng phủ Quân Lâm động đến khởi đáng sợ thiên địa linh khí, tu sĩ gầy gò tại đối phương lôi điện chi lực mới vừa xuất hiện chi tế, liền vận dụng bản thể cự lực, hai tay so sánh lực phía dưới, sinh sinh đem quanh băng tinh trấn vỡ lại không kịp gọi hồi linh bảo phòng hộ, chỉ là khó khăn lắm đem Thiên Cực Chi Viêm tại bên ngoài cơ thể hình thành một bức hòa giáp. Huyễn, mang theo lôi âm lưới điện, những nơi đi qua, xung quanh tầng băng đều bị đánh rách tả tơi ra, giống như một đạo một loai vòi rồng, gào thét lên đảo qua cả tòa hang đá, mang theo vạn đạo lôi quang. Chói mắt hào quang qua đi, trải rộng hang đá băng tinh cũng toàn bộ vỡ vụn, giải đầy đầy đất và ánh. Theo trong động cực nhiệt, dần dần bị bốc hơi không còn. Xương mù tràn ngập bên trong, Cả tòa động rộng rãi như là tại một đám mây ở bên trong, những cái kia bị dung nham bốc hơi hơi nước, che đậy Hoàng phủ Quân Lâm ánh mắt, nhưng không cách nào che đậy cường giả linh thức. Lúc này Hoàng phủ Quân Lâm không có mảy may buông lòng bộ dáng, ngược lại đem trong cơ thể linh lực đã bước ra đến mức tận cùng, chí âm linh bảo tuyển âm đạo, càng là hộ tại trước người, Hắc Mang bắt đầu khởi động lúc này, tản ra khổng lồ chí âm chi lực, hình như tại kiêng kỵ lấy cái gì. Tại vị này nhân tộc thiên tài cảm giác ở bên trong, Cường lực băng lao tăng thêm cổ xưa lôi phủ chi thuật, căn bản không có đem đối thủ diệt sát, hơn nữa liền trọng thương trình độ, đều không có đặt tới. Đã sử xuất toàn lực tu luyện kỳ tài, đối với lật thiên kiên kỵ, càng thêm khắc sâu thêm vài phần, không nhìn đối phương so với chính mình thấp nhất dài tu vi, liền đem đối phương định nghĩa là cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Đây đã là hoàng phủ quân lâm tự nhận là chuẩn xác tính ra rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới, vẫn còn có chút xem thường đối thủ. Loại này xem thường cũng không phải là hoàng phủ quân lâm tự vị thanh cao, mà là đối với địch nhân sai lầm tính ra. Tràn ngập động của sương ngủ, bắt đầu thời gian dần trôi qua tiểu tán, lộ ra xa xa cái kia bộ có chút chật vật thân ảnh gầy gò, mượn nhờ thiên cực chi viêm cùng trên người kỳ lân giáp, Lật Thiên cũng không có hoàn toàn chống lại hoàng phủ quân lâm, cái này tay sắt chiêu, cuối cùng vẫn là có một một số nhỏ sấm đánh chí lực, đã rơi vào bản thể. Nếu không là cái này bước yêu thân cường hành, tăng thêm kỳ lân giáp cùng thiên cực chi viêm song trọng phòng ngự, Lật thiên bây giờ chỉ sợ dùng bị hắn trọng thương, có thể nếu là đổi thành cái những người khác tộc tu sĩ, ít nhất cũng phải đại thổ mấy ngụm máu tươi, toàn thân cốt cách đứt gãy không có khả năng như lật thiên bây giờ như vậy, chỉ là có chút quần áo rách dưới chật vật mà thôi, trên người liền cái miệng vết thương đều chưa từng xuất hiện. Huyền áo pháp thuật, cùng đối địch lúc ngại bén, hoàng phủ quân lâm loại này đối với thời cơ năm chắc, cùng ra chiêu lão luyện, chứng minh là đúng lấy vị thiên tài này, có thể không đơn giản chỉ ở trên việc tu luyện thiên phú kỳ cao cũng chứng minh đối phương tại đối chiến bên trong phong phú kinh nghiệm, cùng cực cao chiến đấu thiên phú. Đối thủ cường đại, rốt cục đưa tới lật thiên chiến ý, ngoại trừ ban đầu ở Tam Châu phía trên đối chiến ma tộc, tu sĩ gầy gò vẫn có rất ít cái loại này khát vọng chinh chiến thời điểm, và bây giờ hai vị quần áo tương đối, lực lượng tương khắc, thủ đoạn lại cùng dạng kiên quyết cường giả, gần như đồng thời bay lên đấu chiến chi tâm. Chương 561, lại do xét địa tâm, 4. Bị thực lực của đối phương kích ra hừng hực chiến ý hai vị tu sĩ Lệnh Lùng đối nghịch tại Hỏa Tinh thạch hai bên, Chân Dương trí bảo diễn Dương kiếm, cùng thuần âm chí bảo tuyển âm đao, liền lơ lửng tại hai người chính giữa, riêng phần mình lóe ra lệnh Lùng hàn mang. Hỏa Tinh thạch cuối cùng, bị đánh đấu ảnh hưởng đến được đã xuất hiện mảng lớn vết rách, có lẽ lại đến mấy lần toàn lực oanh kích, có thể đem hắn từ mặt đất trực tiếp đánh rách tả tơi và xuống. Trong động đá vôi hơi nước, dĩ nhiên dần dần tiêu tán không còn, lộ ra cực lớn và tĩnh mịch không gian, cũng lộ ra động quật cuối cùng, cái kia một vòng khắc thường ánh lửa. Lần nữa mà liều giết, bị một cô thê lương khí tức trô đánh gãy, áo trắng cùng áo đen tu sĩ đồng thời chậm rãi quay đầu, nhìn phía khắc thường nơi phát ra. Đó là một chỉ cao lớn cự thú, đầu mọc một sừng, mai thân đuôi rồng, rắc giống như lộc, đầu giống như đà, toàn thân bao vây lấy chén ăn cơm lớn nhỏ hỏa hồng lần thiến, giống như một thất cực lớn quái mã bình thường, bốn vó chạm đất, hơn nữa để mang nhiệt diễm. Chân linh, kỳ lân. Động cột chủ nhân, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên quay trở về nghỉ lại chi địa. Hơn nữa Kỳ Lân cặp kia mạo hiểm liệt diễm trong hai mắt, chính gắt gao chằm chằm vào trong hai người giữa, cái kia trâu vốn nên sắp đặt lấy chứng Kỳ Lân hỏa tinh thạch. Giống Như rồng giống như hổ ngâm nga, tại trong động quật dần dần vang lên, rồi sau đó dần dần biến thành phẫn nộ cùng giữ tợn gào thét. Phát giác đến chân linh hiện thân, Lật Thiên cùng Hoàng phụ Quân Lâm đồng thời sắc mặt biến đổi lộn lộn, vốn là đối chiến tư thái, trong nháy mắt chuyển biến làm hợp lực phòng thủ. Diễn Dương kiếm cùng Tuyển Âm đao, đồng nhiên chỉ hướng Kỳ Lân phương hướng. Căn bản không cần bất luận cái gì trao đổi, thiên tư tuyệt luân hai người, sớm đã an ý địa đem địch nhân phương hướng chỉ rõ. Nếu là không có mặt khác ngoại lực, lật thiên cùng hoàng phủ quân lâm cũng không ngại tại đây đông châu địa tâm, đến phân ra cái trên giới cao thấp, người thắng đem có lấy đi hỏa tinh thạch tư cách, và thua nhà, tức thì hội đi một chuyến buồng công, nhưng mà đã xuất hiện đáng sợ chân linh, hai người chỉ có hợp lực phía dưới, mới có một tia mạng sống cơ hội. Đó là chân chính kỳ lân, không thua gì cường giả đại thừa đông. Đông xa xa cự thú di chuyển đốt hỏa diệm thiêu đốt bốn chảo hướng về nhỏ bé nhân tộc tới gần chân Linh kỳ lân cũng đem cái này hai cái gan dám xuất hiện tại chính mình xào hy dị loại coi là đánh cắp chứng kỳ lân cùng đồ dám can đảm trộm lấy hấu thu chân Linh chắc chắn nên đón kỳ lân lửa giận khổng lồ và cổ xưa khí tức, đem lật thiên cùng Hoàng Phủ quân Lâm gắt gao tập trung chỉ bằng vào cái này cố đại thừa bí áp liền hoàn toàn có thể đem hóa thần tồn tại giam cầm tại nguyên chỗkhoe miệng dần dần kéo ra một nụ cười khổ Bây giờ tâm của lật thiên ở bên trong, thế nhưng mà bất đắc di đến cực điểm, không nghĩ tới lần trước đánh cắp chứng kỳ lân thời điểm, không có gặp phải cái này chỉ chân linh, lần này tìm kiếm hỏa tinh thạch, lại đến rồi cái hai tội quý nhất. Bàng giống như là hung thần cự thú, ở phía xa dần dần đi tới, tu sĩ gầy gò nhìn thoáng qua bên cạnh hoàng phụ quân lâm, hai người trong mắt đồng thời hiện ra một loại kiên quyết. Đó là trùng liều chết thời điểm, mới có thể ra hiện ánh mắt, kiên quyết trong sen lẫn thật sâu điên cuồng. lúc này không liều. Sau một khắc phải thành chân linh đồ ăn. Mặc dù chân linh phần lớn tính tình ôn hòa ưa thích gần nấp, thế nhưng mà đối với xuất hiện tại nghỉ lại chi điều gì loại, lại tuyệt đối sẽ không dung tha, chớ nói chi là tại đời sau của mình mất đi thời điểm. Thon dài trên mu bàn tay, sớm đã nổi gân xanh, Lật Thiên bây giờ thế, nhưng mà không tại dự lưu một kia chuẩn bị ở sau, toàn thân cự lực cùng một chỗ, trực tiếp chấn núi lòng trên người đại thừa uy áp, linh lực bảo khởi phía dưới, diễn dương kiếm trận ra tay, tại đây mảnh trong động đá vôi, bẩy ra vạn đạo kiếm mang, hơn nữa phất tay lúc này, quốc sắc thiên cực chi viêm càng là giống như một đóa cực lớn hoa liên, lao thẳng tới đối diện cường địch. Tại Lật Thiên vừa mới động thủ chi tế, hoàng phủ quân lâm trong mắt bỗng nhiên bạo khởi vô tận hắc mang, đó là luyện hóa tiến trong cơ thể thuần âm chi lực, theo linh lực bạo lên, miễn cưỡng buông lỏng ra một phần thân thượng uy áp, và linh bạo tuyển âm dao càng là đao thể quấn, nhận hướng lên, thụt lui xuống, giống như một tòa nhỏ nhăn cầu. Tại hoàng phủ quân lâm trong cơ thể linh lực cùng thần thức tuân gia phía dưới, Đen kịt truyền âm nào càng là dần dần mơ hồ, cuối cùng biến thành hư vô, và linh bảo biến mất ngay mắt, một tòa đen kịt đoạn tiểu lại xuất hiện tại hoàng phủ Quân Lâm trước người. Biến hóa kỳ lạ địa đáp nổi lên nửa đạo ngoại hạ tiểu, tại đây đầu đoạn tiểu phía trên, càng là hiện ra một chỉ dị thú thân ảnh mơ hồ, đúng là chân linh thanh loan hư ảnh. Kiếm trận cùng đoạn tiểu, mang theo âm dương hai loại hoàn toàn bất đồng cường hoành khí tức, ván ra lấy hủy thiên diệt địa giống như vi năng, phá khởi tại đây tòa chống trả và thần bí kỳ lân xảo là hai người dốc sức liệu mạng dùng ra mạnh nhất thế công sau đó trong cơ thể khí tức cũng cũng đều đỗng nhiên trở giảm không thua gì kiếm trận đoạn tiểu chi huy gần như hao tổn không Hoàng Phủ quân Lâm hơn phân nửa linh lực vốn là cùng lật thiên đối Bính lúc đã hao phí rất nhiều lúc này vị này đồng Châu thiên Tài càng lộ ra hệ ngoạii nhưng mà sắc mặt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt ánh sao cũng không giảm nửa phần hai đạo huy lực tuyệt luân pháp thuật đem tr chọn tòa hang đá chấn động được có chút lắc lư liền chung quanh nóng rực không khí đều cơ hồ bị sinh sinh xé rách, chỉ là Lật Thiên cùng Hoàng phụ Quân Lâm trong lòng, nhưng lại là càng ngày càng trầm. Tại hai người cảm giác trong, cái này mạnh nhất một kích, chỉ là cản trở xa xa cái con kia chân linh kỳ lân bước chân mà thôi, căn bản không có uy hiếp được đối phương một cọng tóc gáy, liền kỳ lân trên người Lật Thiên đều không có chém xuống đến một mảnh. Đại thưa cảnh giới, căn bản không phải hóa thần tu sĩ có thể tưởng tượng tồn tại, đến Hồng Hoang thời kỳ liền tồn lưu chân linh, vậy mà khủng bố như vậy. Cảm giác đến chỉ là trì hoãn kỳ lân bước chân mà thôi. Tâm của Lật Thiên suy nghĩ tại điện thiểm lúc này, đối với Hoàng phủ Quân Lâm gấp giọng quá khẽ: "Hơi nước." Lật Thiên một tiếng hơi nước vừa vặn ra khỏi miệng, Hoàng phủ Quân Lâm liền lần nữa hai tay huy động liên tục, thi triển ra băng lao chi thuật, một lát lúc này, liền đem chung quanh băng phòng, rồi sau đó không để ý hao phí thần thức, cấp tốc kéo lê đạo kia lồi phủ. Tại loại nguy cơ này thời khắc, không nhớ một cái giá lớn tiêu hao phí đại lượng linh lực cùng thần thức, chỉ là vì đối phương vốn là đối thủ. Nói ra hai chữ, Hoàng phủ quân lâm loại này trong nháy mắt quyết đoán, cũng hiển lộ ra cái loại này kiên quyết tính cách. Đã bây giờ nhất định liên thủ, cái kia liền vô điều kiện mà tin tưởng đồng bạn, dù là mới vừa rồi còn cùng đối phương liều chết tướng bác. Tại trong lòng rất là khen ngợi lấy Hoàng phủ quân lâm quyết đoán, lật thiên tại đối phương đạo kia lôi phủ ra tay chi tế, đồng nhiên tế ra trăm khôi chi thuật, cường lực sấm đánh lại một lần nữa ngăn trở kỳ lân bước chân sau đó, trong động vật cũng sương mù nổi lên. Tế ra khôi lỗi. Lật thiên cũng không phải là muốn dùng những khôi lỗi này ngăn cản một chỉ chân linh, mà là phân tán kỳ lần mục tiêu. Tại trăm chỉ khôi lỗi hiện thân chi tế, lật thiên cũng đem thiên cực chi viêm lần nữa ngưng tụ, nhưng mà lại không phải một đóa hỏa liên, mà là trăm luồng quất sắc hỏa diễm, phân biệt trốn vào đến trăm chỉ khôi lỗi trong cơ thể. Dùng khôi lỗi phân tán yêu thú mục tiêu, lật thiên tại hạ giới tam châu thế nhưng mà dùng qua loại biện pháp này, nhưng mà khi đó là vì dẫn xuất một chỉ ly dao hấu thú, hôm nay là vì mê hoặc chân linh kỳ lần. Trong cơ thể cũng đều mang theo Lật thiên thần thức chi lực chăm chỉ khôi lỗi, tại trốn vào một luồng thiên cực chi viêm, không thua gì 100 đạo hình người pháp thuật, mấu chốt một điểm, những hình người này khôi lỗi không giống với chân chính pháp thuật, chỉ cần trong đó có mấy cái khả năng hấp dẫn Kỳ lần chú ý, liền có thể là hai người chạy trốn tranh thủ đến một phần đáng ngưỡng mộ thời gian. Liền kiếm trận cùng đoạn tiểu đồng thời vận chuyển, đều không thể bước lui chân linh lui ra phía sau một bước, có thể thấy được Kỳ lần căn bản là không sợ loại trình độ này công kích, mặc khắc pháp thuật cũng không quá đáng là có thể chỉ hoán một phần đối phương tiếp cận thời gian mà thôi nhưng mà nếu là một chăm chỉ trên nhảy dưới tránh khối lỗi, có thể so sánh 100 đạo đơn điệu pháp thuật càng có thể trở thành đối phương mục tiêu công kích một mảnh nồng đậm hơi nước trong chăm chỉ khôi lỗi hiện thân sau đó lập tức che giả măng mọc địa phóng tới kỳ lân và lật thiên bước chân sai động lúc này cũng đánh về phía cách đó không xa hỏa tinh thạch sắp chết không quên vơ vvét của cải nói không nhất định chỉ có những trong phạm nhân kia lòng tham thế hệ có lẽ có chút ít tu sĩ C giả cũng sẽ làm ra như thế không muốn sống cử động. Tại Lật Thiên xem ra, dù sao chân linh ngay tại trước mắt, đối phương chủ yếu phẫn nộ tất là tới từ ở chứng kỳ lân mất đi, lại lấy đi hỏa tinh thạch, cái này chỉ chân linh cũng sẽ không phong điên người nào vậy. Nếu là đã chết, cũng không kém cái này, nhiều đi cái này vài bước không phải. Một thanh rời lên cuối cùng sớm đã vơ vụn hỏa tinh thạch, Lật Thiên tại bản thể đại lực phía dưới, đem hắn trực tiếp bế lên, rồi sau đó thu vào trong túi trữ vật, lần này điên cuồng cử động chăm chú là trong một chớp mắt. Nhưng mà thấy một bên hoàng phủ quân lâm là trong lòng trực nhẹ, mù mịt thầm bội phục Mình cũng nhanh chơi xong rồi, vị này còn có như thế nha hứng, xem ra quả nhiên là được rất tốt tiên sinh danh tiếng. Âm thầm cảm khái lấy lật thiên gan dạ sáng suốt, hoàng phủ quân lâm cũng không biết cái này khối hỏa tinh thạch thượng lúc trước là để đó một miếng trứng kỳ lân, nếu không hắn cũng chưa chắc hội mạo hiểm đi tới nơi này chô kỳ lân xào huyệt. Thu hồi hỏa tinh thạch sau đó, lật thiên cũng phát giác đến nguy cơ tới gần, chính mình cái kia chăm chỉ khối lỗi. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, vậy mà đã không có kỳ lân diệt sát hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 20 chỉ, cũng đều là thiếu cánh tay gãy chân, căn bản không có hoàn thành dẫn dắt rời đi chân linh chú ý lực mong muốn. Đỉnh lông mày thanh tú đống nhiên nhảy lên, lật thiên không để ý những khôi lỗi kia, thừa dịp hơi nước còn không có tiêu tán, trong tay đã bước ra một luồng trắng bệnh dị hỏa, rồi sau đó hướng về bên người dung nham chạy gấp mà đi. Phát giác đến lật thiên động tác, hoàng phủ quân lâm cũng trong nháy mắt phát lực, hướng về dung nham bỏ chạy Nhưng mà không đợi hai người tiếp cận dung nham bên dưới, một đạo rừng rực bức tường lửa, đột nhiên từ trong dung nham đứng lên, trong đó nhiệt độ độ cao, vậy mà vượt ra khỏi màu đỏ sẫm nham tương, đã tiếp cận màu trắng nham tương uy lực. Chân linh kỳ lân rốt cục vận dụng đáng sợ pháp thuật, hình thành một đạo làm cho người ta sợ hãi bức tường lửa, ngăn cản sắp trốn vào dung nham nhân loại, đem hắn sinh sinh kéo dài tại chỗ này thật động. Phát giác đến bức tường lửa xuất hiện, Lật Thiên cùng Hoàng phụ Quân Lâm lại không phải dừng lại nửa phần, như trước phát hỏa mà đi liền tính toán phía trước là âm phủ quỷ giới, cũng tốt hơn bị chân linh trực tiếp diệt sát tại hang đá. Dung dị hỏa chi lực, trước người tạo thành một đạo phòng ngự, tu sĩ gầy gò mặc dù có chút chật vật địa xuyên qua bức tường lửa, lại cũng không lo ngại, nhưng mà hoàng phủ quân lâm thế, nhưng mà suýt nữa không có bị đốt thành tro khô, cũng may hắn tại phóng tới bức tường lửa trong nháy mắt, gần như đem linh bảo tuyển âm trong đao toàn bộ tinh thuần âm lực tất cả đều bức ra, lúc này mới đã tránh được táng thân biển lửa kết cục, nhưng mà liền tính toán như thế, Trôi này nước sơn đen như mực tuyển Âm đao, cũng đã linh lực mất lớn Hơn nữa hoàng phủ quân lâm trên người áo đen Gần như đều bị nhiệt độ cao nóng chảy Đột phá bức tường lửa sau đó Hai người cũng bất chấp quan sát đối phương trật vật bộ ráng Một bước bước vào đến dung nham bên trong Liền muốn nhân cơ hội tiệm xuống Chỉ phải ly khai chỗ này đọc quật Có lẽ vẫn có thể có lấy một kia trốn chạy để khỏi chết cơ hội ông may mắn hai người Tại vừa mới lâm vào dung nham sau đó Sắc mặt lại là đồng thời biến đổi Dưới chân vốn lạ như là thủy đảm giống như dung nham, lúc này vậy mà giống như một mảnh sến sệt bùn áo, lặn xuống cũng trở nên cực kỳ cố sức chậm chạp. Gần như hết sạch thủ đoạn hai vị tu sĩ, lúc này mới cảm thấy trái tim băng, giá, và chung quanh hơi nước cũng dần dần tắn đi. Hiện ra hang đá ở bên trong nổn ngang lộn xộn khôi lỗi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cái con kia chân linh kỳ lân lại sớm đã không tại nguyên chỗ, và là xuất hiện ở hai người trước mặt chưa đủ hơn một trượng dung nham phía trên. chương 562 Lại do xét điệu tâm, nam. Nhìn qua liền trước người chân linh kỳ lân, lật thiên cùng hoàng phủ quân lâm đồng thời trong nội tâm rung mạnh. Trốn, trốn không thoát, chiến, chiến không thắng, bây giờ chỉ có chờ đợi cái này chỉ phẫn nộ kỳ lân, một chào đem hai người trục chết. Hẳn phải chết kết cục, chỉ là ai trước ai sau mà thôi. Kỳ lân nóng rực hơi thở, như là từng đợt nướng người nhiệt phong, trực tiếp phun tại lật thiên cùng hoàng phủ quân lâm trên người, cùng chân linh khoảng cách gần như vậy gặp nhau, chỉ sợ sẽ là cường đại thừa cũng tuyệt đối không muốn. Đến từ chính hoàng phủ thế gia thiên tài, liền tính toán tâm tính hơn người, thiên phú kỳ cao, tại loại này sắp chết thời điểm, cũng tại trong lòng sinh ra thật sâu e ngại, cái kia là nhân tộc thiên tính, không cách nào lẩn tránh, cũng không cách nào che đậy nhu nhược. Mà ngay cả người Vương hộ pháp, vị kia đại thừa cường giả, tại tử vong tiến đến một khắc, cũng sẽ sinh ra loại này cảm giác sợ hãi, huống chi là hóa thần tu sĩ. Hoàng phủ quân lâm mạnh chống trấn tĩnh, tại trong lòng đem đại thừa cường giả sắp chết thời điểm tâm tính Cùng mình bây giờ tâm tính đối lập một phen, lúc này mới đạt được một tia an ủi, tại đây cơ hồ vẫn có thể còn sống ngắn ngủn một lát, vị này nhân tộc thiên tài, cũng không khỏi sợ hãi cùng sợ hãi bị tử vong. Chỉ là bên cạnh hắn cái vị kia tu sĩ gầy gò, tại trong lòng lại không có chút nào sợ ý, vốn là đạm bạc sinh tử bộ giáng, bây giờ liền tính toán đứng tại kề cận cái chết, cũng không có mảy may sợ hãi chi tình. Đến từ hạ giới không sợ chi nhân, có can đảm độc sông kiếp vân hải, có can đảm đạp vào cái này tứ phương chi địa có can đảm tổn lấy luyện hóa chân long tâm nhiệm, lại chỗ nào làm được ham sống chi tâm đây này, nhưng mà Lật Thiên lại cũng không muốn chết, hắn có vẫn vẫn chưa xong chấp nhiệm, cứu ra thê nhi. Manh liệt chấp nhiệm, lộ ra manh liệt muốn sống dục vọng, không giống với hoàng phủ Quân Lâm, Lật Thiên tại thời khắc này nghĩ đến, như cũng là như thế nào thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Chỉ cần mình còn có một hơi tại, tu sĩ gầy gò liền kiên quyết sẽ không buông tha cho, dù là kéo lấy phần còn lại của chân tay đã bị cột gãy xương, hắn cũng muốn luyện hóa một đầu chân long. Giống như là điện tiềm chuyển động tâm niệm ở bên trong, Lật Thiên bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, một luồng thần thức cũng tùy theo xâm nhập đến linh thú đại ở bên trong, cái con kia cực lớn thanh điểu vẫn còn ngủ say, hôm nay là gọi bất tỉnh rồi, nhưng còn có một chỉ nhỏ nhắn thanh điểu, tại linh thú đại trong vui vẻ. Sống chết trước mắt, Lật Thiên gọi ra nhỏ nhắn thanh điểu, rồi sau đó thần trí trầm xuống, lần nữa tiêu hao lấy linh hồn chí lực, hai tay hơi cong lúc này, hai luồng trắng bệnh dị hỏa cũng ngưng tụ ở lòng bàn tay. Cuối cùng đánh cược một lần, Lật thiên cũng là tồn dốc sức liệu mạng tâm tư, không chịu ngồi chờ chết tu sĩ, dù là hao hết linh hồn chi lực mà chết, cũng sẽ không tùy ý người khác đem chính mình sinh sinh gạt bỏ, liền tính toán đối phương là một chỉ có thể so với đại thừa chân linh, cũng không được. Không biết là bị đột nhiên xuất hiện thanh điểu chỗ chấn nhiếp, hay vẫn là bị lật thiên ngưng ra hai luồng trắng bệnh dị hỏa chô áp chế, vừa mới mở cái miệng rộng kỳ lân, trong mắt vậy mà hiện lên một kia kinh ngạc, rồi sau đó lui hai bước, nghiêng nghiêng cực đại đầu lâu. Tỷ mị điệu đánh giá đến trước mắt cái kia áo trắng tu sĩ đầu vai thanh điểu. Nhỏ nhắn thanh điểu, cùng chủ nhân gần như đồng dạng, tại đối nghịch lấy một chỉ chân linh thời điểm, cũng cảm giác không ra cái gì ý sợ hãi, mà là nháy một đôi đen kịt tiểu nhãn, to mò chằm chầm lên trước mắt cái này toàn thân bốc hỏa đại gia hỏa, thỉnh thoảng còn cao âm thanh gáy gọi, giống như đang cùng đối phương chào hỏi. Thanh điểu giòn âm thanh gáy gọi ở bên trong, chân linh kỳ lân lần nữa đạp sau hai bước, hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt cự nhãn, càng là hiện ra một loại mờ Dưới chân dung nham, theo kỳ lân nhất thời thư giãn bắt đầu dần dần khôi phục nguyên dạo lật thiên cùng Hoàng Phủ quân Lâm cũng đều cảm giác đã đến đến từ dưới chân biến hóa hai người không vọng động một phần mà lại ăn ý địa trầm dai trầm xuống sắp tới đem chui vào dung nham thời điểm Lật thiên trở tay gọi trở về thanh điểu đem hắn nâng trong tay dùng dị hỏa bảo vệ trong hang đá người từ ngoài đến ngay tại kỳ lân Mỹ mắt dưới đáy dần dần biến mất tung tích càng tiềm càng xa cho đến biến mất tại một mảnh đỏ thâm nham tương bên trong Nặng nề gầm nhẹ, lần nữa Tử Kỳ lần trong miệng truyền ra, bất quá lần này gầm nhẹ lại không có gì phẫn nộ, ngược lại tràn đầy cơ chí cùng một loại thật sâu kiên kỵ. Đến từ linh hồn bản nguyên dị hỏa, lộ ra cổ xưa và thê lương khí tức, và cái con kia ấu thú thanh điểu bộ dáng, càng là sớm được Kỳ Lân nhận ra, có thể so với đại thừa chân linh, không phải hoàng cổ tứ hùng, trí tuệ của bọn nó sớm đã không thua tu sĩ, nếu là chỉ có thanh điểu hiện thân, hoặc là Lật Thiên chỉ có dị hỏa ra tay, Kỳ lân còn không đến mức hội kiêng kỵ như vậy, chỉ có hai loại tồn tại không hiểu liên quan hồn cùng thú đồng thời xuất hiện, mới có thể làm cho chân linh hồi tưởng lại. Đến hồng hoang lúc làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Chân linh kỳ lân, đến cùng từ dị hỏa cùng thanh điểu trên người, cảm giác ra loại nào kinh hãi cảnh tượng, nhận ra loại nào có thể làm cho chân linh đều sợ hãi khí tước, chỉ sợ chỉ có cái con kia đứng yên ở trong hang đá cự thú mới có thể biết, chạy tại trong nham thạch hai vị tu sĩ, có thể căn bản không có chút nào muốn biết hứng thú Lúc này cũng đều dùng hết toàn lực địa xa xa đi xa. Căn bản không có tinh lực tại cố kỵ trung quanh diễm kỳ dao, Lật Thiên cùng Hoàng phụ Quân Lâm cấp tốc đi xuyên qua dung nham tròng, hai người sau lưng thỉnh thoảng liền đuổi theo một chỉ toàn thân bước hỏa giao long, thẳng đến bọn hắn sắp thoát ly núi lửa thời điểm, cái con kia hợp thể giao vương đều bị kinh động, nhưng mà vô dụng bao lâu, một đen một trắng hai đạo chật vật thân ảnh liền chạy ra khỏi núi lửa. Rơi khỏi nham tương sau đó, hai người một bước bước vào hư không không tại để ý tới cơ hồ bị hao tổn không linh lực bản thể, bỏ mạng giống như điệu thi triển lấy xúc điệu thành thốn, không lâu sau đó, hai người đã chui ra khỏi ở ngoài ngàn giảm. Tuyệt điệu chạy trốn kinh hỷ, làm cho vốn là ổn trọng trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàng phủ quân lâm, lúc này cũng lộ ra sống sót sau hai nạn kinh dị thần sắc, liền tính toán trong cơ thể hắn linh lực sớm đã giải rắc không có mấy, nhưng khó che giấu cái loại này kinh hỷ này ra thần thái. Đem cổ bảo phi hành gọi ra sau đó, lật thiên một bước đặt vào Rồi sau đó lập tức đem hắn chuyển biến làm hỏa phượng hình thái, mặc dù đã trốn ra nghìn dạm, có thể đó là chân linh kỳ lân, có thể bị trấn nhiếp nhất thời, có thể chưa chắc sẽ trấn nhiếp quá lâu, một khi kỳ lân không cố kỵ sợ và đuổi theo, hai người như trước chạy không khỏi chết kết cục Hỏa phượng sắp buộc phát ra tốc độ cực nhanh, và một bên vừa mới thoát ra hư không hoàng phủ con lâm, lúc này cũng không khách khí nữa, không cần lật thiên mời đến, một bước cũng đạp đi lên, tại phượng vi chố khoanh chân tinh toạn, khôi phục lấy hao tổn không linh lực Vậy mà đem chạy trốn trách nhiệm, hoàn toàn giao cho Lật Thiên. Cũng không thèm để ý Hoàng phủ Quân Lâm nhỏ xe, tu sĩ gầy gò thúc dục khởi còn sống linh lực, mũi chân điểm nhẹ hỏa phượng, khống chế lấy cổ bảo phi hành động nhiên bay ra. Hoàng phủ Quân Lâm lúc này có thể so sánh Lật Thiên trật vật nhiều lắm, nhân tộc tu sĩ trong cơ thể linh lực hao tổn không, hắn suy yếu trình độ, có thể không so được yêu thú, Lật Thiên vẫn có thể miễn cưỡng rửa vào bá đạo linh đan khôi phục một ít linh lực, có thể Hoàng phủ Quân Lâm nhưng lại là cảm thấy từng đợt mê muội. Cái kia là nhân tộc cương ép tiêu hao linh lực hậu hoạn, lúc này hoàng phủ quân lâm, dĩ nhiên làm bị thương của mình linh hồn chi lực. Đã cùng lật thiên đã từng liên thủ, hơn nữa hỏa tinh thạch vẫn bị đối phương thu, lúc này đã không có tranh đoạt mục tiêu, hai người nguyên vốn cũng không có cái gì thù hận mượn nhờ đối phương phi hành bảo vận cũng không coi vào đâu vượt qua, nhiều nhất thiếu một phần nhân tình. Xếp bằng ở hỏa phượng phần đôi, hoàng phủ ra thiên tài, lảng lạng yên khôi phục lấy linh lực, và lật thiên lại dùng cái này bước Cảm giác lấy sau lưng phải chăng có cường địch truy đến. Cấp tốc phi hành một ngày sau đó, tâm của Lật Thiên ở bên trong lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải là bị chính mình dị hỏa trấn nhiếp, chính là bị thanh điệu chỗ kinh hãi, cái con kia chân linh kỳ lận, chắc có lẽ không đổi tới. chương 563, Khí hồn chi pháp. Một ngày sau đó, là Lật Thiên chân chính buông lỏng tâm thần chi tế, Hoàng Phủ Quân Lâm cũng chậm rãi dương đôi mắt, trong cơ thể linh lực càng là khôi phục như lúc ban đầu. Trong hai tay hai khối cao dai linh thạch, theo hoàng phủ quân lâm mở mắt, trong nháy mắt biến thành một mịn, mặc dù khôi phục tốc độ cực nhanh, nhưng là bực này hao phí, cũng không phải là thường nhân có thể đơn giản thừa nhận được. Hai khối cao dai linh thạch, tại nguyên anh tu sĩ trong mắt, thế nhưng mà trí bảo bình thường, liền tính toán hóa thần tu vi cứng giả, cũng không muốn đơn giản hao phí. Vì rất nhanh khôi phục linh lực, hoàng phủ ra thiên tài tu sĩ, căn bản là không thèm để ý cao dai linh thạch tiêu hao, lúc này càng là chậm đứng lên Hai tay ôm quyền nói, làm phiền tiền sinh tái ta cái này đoạn đường, quân lâm ở đây tạ ơn. Sống sót sau hai nạn hoàng phủ quân lâm, mặc dù lúc ấy căn bản cũng chưa nghĩ thông suốt cái con kia kỳ lần bị trấn nhiếp nguyên do, thế nhưng mà bây giờ nghĩ đến, có lẽ là trước mắt vị này áo trắng tu sĩ gây nên. Cương đại chân linh, tuyệt đối sẽ không buông tha xâm nhập chính mình xào huyệt dị loại, như vậy đã kỳ lần không có săn giết hai người, hơn nữa lúc ấy mình cũng không có có thể uy hiếp được chân linh phương pháp xử lý. Chắc là đối phương còn có cái gì không muốn người biết làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Đã chính mình không có phát giác đến nguyên nhân, Hoàng Phủ Quân Lâm cũng không muốn tại đi hỏi thăm, coi như là lật thiên có cái gì cường đại chuẩn bị ở sau, cũng là người ta che giấu, ở trước mặt nhìn trộm tu sĩ khác bí mật, quyết không là Hoàng Phủ Quân Lâm gây nên. Đối với tỉnh lại Hoàng Phủ Quân Lâm nhẹ gật đầu, tu sĩ gầy gò phong khinh vân đạm nói, nhờ xe mà thôi, không đáng nhắc đến, tại hạ nhiều năm trước cũng đắp qua Hoàng Phủ ra vận chuyển phi thuyền Lúc ấy vẫn gặp phải qua một lần cương phong truyền. Nghe Lật Thiên nói nhẹ, Hoàng phủ Quân Lâm trong mắt lóe lên tình mang, như có điều suy nghĩ liếc nhìn đối phương một cái. Nhiều năm trước, hoàng phủ gia tộc vận chuyển phi thuyền, hoàn toàn chính xác tiến về trước qua Tây Châu đổi mua một ít tài liệu, hơn nữa lần kia là hoàng phủ Quân Lâm tòa chấn, đúng là cứu Lật Thiên cái kia chỉ cự thuyền. Lúc ấy hoàng phủ Quân Lâm mặc dù biết phi thuyền tiện thể một vị tu tiên giả, nhưng đối phương chỉ có kết đan khí tức chấn động, hắn cũng liền không có để ý. Ai nghĩ đến chính là trước mắt vị này áo trắng thanh niên. Bây giờ nghĩ đến, đối phương lúc ấy nhất định là ẩn nấp tu vi, hoặc là bị cái gì độc lực áp chế cảnh giới. Hoàng phủ quân lâm có thể không tin, đối phương tại mấy năm trước hay vẫn là kết đan tu vi, mấy năm này thời gian mà thôi, liền trực tiếp đến hóa thần trung kỳ Trước đó lần thứ nhất gặp thoáng qua, sớm đã đã chú định hai người sâu xa, lật thiên thật không nghĩ đến, năm đó mới vào Đông châu cái kia chỉ cự thuyền lầu các thượng, liền ngồi xếp bằng trước mắt hoàng phủ quân lâm. Quỹ tích vận mệnh, có lúc là hai cái song song thẳng tắp, nhưng mà lại không phải đã hình thành thì không thay đổi, cái kia nhìn như hai cái cách nhau rất xa thẳng tắp, cuối cùng có một ngày hội giao hội tại một chỗ, va chạm ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Lật thiên vô ý ngôn ngữ, làm cho Hoàng Phủ Quân Lâm nhớ tới năm đó chuyện cũ, hai kiếp vân hải thượng phiêu bạt mà đến thần bí tu tiên giả, chẳng lẽ là đến đến hạ giới. Cả tòa Đông Châu, không có ai biết lật thiên chuyện cũ, mà ngay cả tô gia lão tổ, đều không thể đem lật thiên tưởng tượng là người hạ giới Chỉ có bản tính cực kỳ khiêm tốn, cũng không xem thấp bất kẻ đối thủ nào Hoàng phủ Quân Lâm mới có thể đem Lật Thiên cùng hạ giới liên hệ tới. Đó là một loại giáo dưỡng, một chủng thói quen, cũng là một loại nhạy cảm đến mức tận cùng thiên tính. Hoàng phủ Quân Lâm suy đoán Lật Thiên có khả năng là tới về phần hạ giới, mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, biểu hiện ra lại không lộ ra nửa phần, bất quá đối với Lật Thiên, hắn lại càng thêm rất hiếu kỳ. Tiên sinh chân dương linh bảo có thể hóa thành kiếm trận, đích thật là huyền ảo phi phàm. Uy lực của nó càng là không tại ta cái này dị bảo phía dưới, nhưng mà theo ta cảm giác, tiên sinh linh bảo ở bên trong, có lẽ chưa từng tiếp nhập qua khí hồn, nếu không, uy lực tất nhiên còn có thể cao hơn mấy lần. Không đi hỏi thăm Lật Thiên nền tảng, cũng không đi điểm ra trước kia gặp nhau tình hình, Hàm dưỡng sâu đậm hoàng phủ Quân Lâm sẽ không làm như vậy cử động, chỉ là cùng Lật Thiên nghiên cứu thảo luận khởi xong phương linh bảo chi huy, lại lộ ra khí hồn vừa nói. Khí hồn? Chẳng lẽ Quân Lâm huynh linh bảo ở bên trong túc nhập qua khí hồn, cái này khí hồn lại là vật gì, thứ cho tại hạ học thức nông cạn, không từng nghe nói. Nghe được Hoàng phủ Quân Lâm nói chuyện đạt đến linh bảo, Lật Thiên cũng hào hứng nổi lên, đã chân linh kỳ lần không có đổi theo, hai người liền tính toán đã tránh được một kiếp, mặc dù lúc ấy đối với hỏa tinh thạch vật lộn cùng sinh mệnh tranh chấp, nhưng mà về sau coi như là trung hoạn nạn quá lớn khó, hơn nữa đối phương loại này học sinh cử chỉ, Lật Thiên cũng cảm thấy bội phục. Không giống Tô Hàn hai nhà những cái kia bị thế gia truyền thừa cho làm hư đâu đệ tử, Vị này hoàng phủ ra thiên tài, thế nhưng mà khác nhau rất lớn, lời nói cử chỉ càng là lạc lạc hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, xem ra hoàng phủ ra giáo dưỡng, chắc là cực kỳ nghiêm khắc, lúc này mới rẻ rốt như thế đệ tử hầu bối. Đối với hoàng phủ quân lâm mặc dù cũng sinh ra hảo cảm hơn, nhưng mà lật thiên càng thêm để ý, nhưng lại là đối phương theo như lời khí hồn, lúc này mới thoát miệng hỏi. Nguyên lai tiên sinh còn không biết khí hồn sự tình. Hoàng phủ quân lâm nói xong, khẽ gật đầu không có có khinh thường cũng không có cao ngạo, chỉ là thần sắc tự nhiên điệu dàng giải nói, khí hồn chi thuyết, có thể nói thành là ngũ đại thế gia một loại che giấu, nhưng mà theo năm tháng trôi qua, loại này che giấu cũng dần dần truyền tin, Nguyên Anh kỳ tu sĩ phần lớn không biết, thế nhưng mà chỉ cần tu vi đã đến hóa thần, hơn nữa đã có được chính mình linh bảo, cái đại thế gia hóa thần tu sĩ, liền có thể biết được đến một ít về khí hồn tin tức. Trong nội tâm nghĩ đến vị này áo trắng tu sĩ, chỉ sợ hóa thần kỳ bạn bè không nhiều lắm. Đối với khí hồn đều không rõ ràng lắm, Hoàng phủ Quân Lâm tiếp tục trầm giọng diễn giải, khí hồn lúc ban đầu nơi phát ra là năm đại chân linh thế ra một ít tổ tiên. Thời kỳ viết cổ, có chút cường giả tại tỉnh lại bản thân chân linh huyết mạch chi tế, tồn tại nhỏ nhất xác suất sẽ ở thần thức hải trong sinh ra một luồng chân linh chi hồn. Đó là chân linh trong huyết mạch mang theo yếu ớt hồn lực, bất quá đối với nhân tộc mà nói, cái này luồng nhỏ bé hồn lực lại có vẻ cực kỳ cường đại, chỉ cần tỉnh cờ sinh ra loại này chân linh chi hồn Một cái sơ sẩy, linh hồn của mình cũng sẽ bị hắn thôn phệ, rồi sau đó như vậy vẫn lạc. Những sinh ra kia chân linh chi hồn các cường giả, vì giải thoát loại này đáng sợ hậu hoạn, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, chính là dùng cùng mình sớm đã tâm thần tương thông linh bảo, đem cái này luồng chân linh chi hồn dẫn xuất, dùng linh bảo cho rằng ký chủ, giải quyết bản thân linh hồn bị cắn nuốt uy hiếp, cũng khiến cho linh bảo uy lực, trở nên càng thêm cường đại. Loại này tế luyện khí hồn phương pháp, sớm nhất xuất hiện tại chân Linh thế gia. Nhưng mà về sau liền dần dần chuyển lưu tại cái khắc cường giả lúc này, càng là có chút thiên tư kỳ cao tiền bối, phát hiện không riêng chỉ có chân linh thế gia đệ tử mới có thể có được khí hồn, mà khác không có chuyển thừa chân linh huyết mạch tu sĩ, cũng có thể đem mặt khác yêu thú hồn phách luyện hóa về sau, trở thành chính mình linh bảo bên trong khí linh. Nhưng mà những không có kia truyền thừa chân linh huyết mạch tu sĩ, chỗ bắt được yêu thú, đồng đều đều không thể đạt tới chân linh tình trạng, tốc nhập khí hồn linh bảo, cũng không có túc nhập chân linh hồn phách linh bảo uy lực cường đại. Linh bảo huy lực mặc dù cũng có thể dẫn ra cao một chút, huy lực của nó lại cũng không lý tưởng, dần ra, loại này khí hồn chi pháp, cũng chỉ có 5 đại chân linh thế gia đệ tử, vẫn biết sử dụng, các tu sĩ khác, gần như đều không muốn cố sức đến sử dụng loại này. kỹ thuật Nghe qua Hoàng Phủ Quân Lâm kỹ càng giảng thuật sau đó, Lật Thiên Trầm Ngâm không nói, thẳng phỏng đoán lấy khí hồn chi thuyết trong đó mấu chốt. Từ chân linh thế gia người thừa kế, đem ngẫu nhiên sinh ra chân linh chi hồn trở thành khí linh, lấy được. Tất nhiên là đối với linh bảo cường lực tăng lên, lại để cho chính mình linh bảo, uy lực càng lớn. Thế nhưng mà từ tu sĩ khác bắt được yêu thú, nhưng căn bản không đạt được chân linh trình độ. Đừng nhìn hóa thần kỳ tu sĩ gần như có thể đối chiến hóa thần cảnh giới yêu thú. Thế nhưng mà hợp thể yêu vật, cũng không phải là những hóa thần kia tu sĩ có can đảm nhìn xem tồn tại, nhất là những hợp thể kia yêu tu Vô luận là hóa thành nhân hình hợp thể yêu tu vẫn thì không cách nào biến ảo nhân sinh yêu vật, phàm là cảnh giới đạt tới hợp thể yêu loại Cũng đã cường đại đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, cũng có thể xưng là yêu bên trong vương giả. Liên tính toán hợp thể cường giả ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng một chỉ hợp thể yêu thú, hướng chi đem hắn bắt được. Nếu là không có hợp thể yêu thú, chỉ dùng một ít hóa thần yêu vật linh hồn đảm đương thành dụng cụ hồn, đối với linh bảo tăng lên, cũng liền lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi, có lẽ tốt nhập một chỉ hợp thể yêu hồn, các tu sĩ linh bảo hí lực, mới có thể tăng lên như vậy mới thành. Rất khó bắt được hợp thể yêu thú đã hạn chế nhân tộc tu sĩ đối với khí hồn mong muốn, dần ra, cũng liền đem hắn dần dần quy lãng, có cái kia đập vào cường đại yêu vật thời gian, đều không bằng đi tìm chút ít mặt khác thiên tài địa bảo, hoặc là tính tu cảm ngộ tới thật sự, hơn nữa liền tính toán đã nhận được một chỉ hợp thể yêu hồn, cũng không phải các tu sĩ có thể đơn giản luyện chế tồn tại, một khi cưỡng ép đem hắn luyện hóa tiến linh bảo, chỉ sợ hội đưa tới bị cắn trả nguy hiểm. Như thế xem ra, loại này khí hồn chi pháp, hay là thật linh thế gia bọn hậu bối sử dụng nhất thuận tiện. Đã có thể giải quyết chân linh trong huyết mạch tình cờ xuất hiện chân linh chi hồn, vẫn có thể tăng lên chính mình linh bảo huy lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tu sĩ khác chỉ sợ chỉ có hâm mộ phần rồi. Nghĩ thông suốt khí hồn mấu chốt chỗ, lật thiên cũng liền không đối với hắn sinh ra kỳ vọng quá lớn, hoàng phủ quân lâm cũng nói, liền tính toán túc nhập một chỉ hóa thân yêu hồn, linh bảo huy lực cũng không cách nào tăng lên vài phần, lật thiên liền không đa tưởng, loại này khí hồn chi pháp, như là lúc sau có thể bắt được một chỉ hợp thể yêu vật Thử xem ngược lại cũng không sao, thế nhưng mà hóa thần yêu thú cũng không sao tất yếu rồi. Giảng giải ra khí hồn chi thuyết về sau, hoàng phủ quân Lâm Yên Tĩnh chờ đợi đối phương trầm ngâm đã lâu về sau, lúc này mới lây ra một miếng thẻ tre, đưa cho Lạc Tiên, nói: "Khí hồn chi pháp bây giờ thực sự không phải là chân linh thế ra bất chuyển bí mật, tiên sinh nếu là có hứng thú, không ngại phỏng đoán một phen." Tiếp nhận thẻ tre, Lạc Tiên lúc này mới nhớ tới lúc ấy đối phương trôi này Hắc Đao Linh Bảo tại Huyền Hóa Giang nửa đạo tàn cầu thời điểm, Tại bên trên nó xuất hiện thanh loan hư ảnh, chỉ sợ sẽ là khí hồn hư ảnh, nhưng mà tu sĩ gầy gò lúc này ngược lại là một hồi cảm khái, vị này hoàng phủ quân lâm khí độ, quả nhiên là bất phàm, đối với ngoại nhân vậy mà cũng lớn như thế độ, nhưng mà hắn nhưng lại là đã đoán sai đối phương tâm tư. Đang lẩn trốn thoát kỳ lân thời điểm, hoàng phủ quân lâm thế nhưng mà vẫn cho rằng là lật thiên thủ đoạn, cũng liền tương đương với lật thiên cứu được hắn một lần, lần này cử động, hoàng phủ quân lâm cũng có được báo đáp một phen hàm nghĩa ở trong đó. Nhìn xem Lật Thiên Thu hồi chính mình thẻ tre, Hoàng phủ Quân Lâm cũng là một hồi nhẹ nhõm, vốn là không muốn mắc nợ người khác thiên chi tiêu tử, mặc dù tâm tính ổn trọng rộng lượng, có thể như cũ không thích thiếu nợ hạ người khác ân huệ, lúc này tống xuất ghi lại lấy khí hồn chi pháp thẻ tre, cũng coi như vẫn thêm vài phần ân huệ. Hóa thần yêu vật, đối với tăng lên linh bảo uy lực thập phần có hạn, nhưng mà nếu là tiền sinh ngày sau có thể bộ hoạch đáo hợp thể yêu tộc, vẫn là có thể đếm thử một phen loại này khí hồn chi pháp, chắc hẳn liền tính toán tăng lên không cao cũng có thể cùng tiên khí đối địch, và không đến mức quá mức bị động. Hoàng Phủ Quân Lâm Hảo tâm địa điểm ra hợp thể yêu hồn đối với Linh Bảo tăng lên, hay vẫn là tồn tại tác dụng, nhưng mà tu sĩ gầy gò đang nghe nghe thấy tiên khí hai chữ sau đó, nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động. chương 564, Bí Văn. Nghe được đối phương đề cập tiên khí, lật thiên thế nhưng mà cực kỳ kinh ngạc, rồi sau đó hỏi, tiên khí cùng Linh Bảo, cấp bậc có gì tranh lệnh, quy lực của nó có khác, lại sẽ có bao nhiêu sao? Nhìn ra lật tiên đối với tiên khí rất hiếu kỳ, Hoàng Phủ Quân Lâm nói tiếp, tiên khí cùng linh bảo kỳ thật cấp bậc, nhưng mà linh bảo chi thuyết, lại không phải cố định cấp bậc, như là pháp bảo đồng dạng, chia làm cao trung thấp tam đẳng, không có túc nhập khí hồn linh bảo, bất luận uy lực lớn nhỏ, gọi chung là cấp thấp linh bảo, chỉ có túc nhập khí hồn sau đó, mới có thể đạt tới trung dai linh bảo tình trạng, và tiên khí, phần lớn đều cùng trung dai linh bảo tương tự, uy lực của nó cùng. Bản thân kiên cường dẻo dai có thể so sánh chỉ một linh bảo cao hơn ra rất nhiều. Tiên khí, tiên tộc vũ khí chi ý, đó là chủng đáng sợ dị bảo, trừ phi thúc dục linh bảo bên trong khí hồn, mới có có thể có thể cùng chúng chống lại, nếu không rất dễ dàng bị tiên khí trực tiếp chấn vỡ linh bảo bản thể. Được đến Hoàng phủ Quân Lâm giải thích, làm cho Lật Thiên đối với tiên tộc cũng càng là kiêng kỵ, cái loại này cổ xưa và thần bí dị tộc ở bên trong, đến cùng tồn tại nhiều ít đáng sợ cứng, giả, phải chăng từng cái tiên tộc đều có được hủy thiên diệt địa giống như pháp lực Lý giải tiên khí cùng Linh Bảo trên lệch kỳ thật không khó, dùng tâm của lật thiên tính, cũng đại khái có thể suy đoán đưa ra bên trong mấu chốt, mặc dù nhân tộc tu sĩ Linh Bảo phần lớn uy lực cực lớn, thế nhưng mà Linh Bảo bản thể, nhưng không cách nào quá mức cứng cỏi, trừ phi là kỳ lân giáp cái loại này chỉ một phòng ngự loại Linh Bảo, mới có thể đạt tới cường hành độ cứng. Và Hoàng Phủ Quân Lâm vừa rồi nói ý dụ, đã ở ẩn ẩn điểm ra tiên khí bản thân chính là một loại cường ngạnh tài liệu, quang liều thế công, không có túc nhập khí hồn Linh Bảo Có lẽ sẽ bị hắn trực tiếp cắn nát Nhớ tới tiên tộc thần bí Tu sĩ gầy gò cũng dần dần ngưng trọng lên Hỏi tiên ma hai tộc Đến tột cùng là loại nào tồn tại Tứ phương chi địa phía dưới năm màu Vân hải Lại lại như thế nào hình thành 4 tộc cùng tồn tại cục diện Lại vì sao mới có thể duy trì Tiên cùng ma kiếp Vân hải 4 tộc cùng tồn tại thần bí thượng giới Đến từ hạ giới tu sĩ Bây giờ lần đầu tiên hỏi ra bị áp chê dưới đáy lòng cuối cùng nghi vấn Tô ra lão tổ cùng mục kiếm âm Lật Thiên mặc dù đều dùng quen biết, nhưng mà lại cùng bọn họ đi được khá gần, càng là như thế, Lật Thiên liền càng không muốn lộ ra quá nhiều nghi ngờ của mình chỗ, cũng là sợ bị bọn hắn suy đoán ra thân phận của mình cùng chuyện cũ, và Hoàng Phủ Quân Lâm nhưng lại là bất đồng, vốn là mới quen hai người, có lẽ chỉ có đoạn đường này nói chuyện với nhau mà thôi, phản hồi Đông Châu sau đó, nhất định tất cả tự rời đi, liền tính toán đối phương có thể bởi vậy hoài. Nghi mấy thứ gì đó, cũng trở nên không quan hệ nặng nhẹ. Như có điều suy nghĩ địa nghe Lật Thiên hỏi thăm, Hoàng Phủ Quân Lâm trầm ngầm sau nửa ngày, mới chẩm giải diễn giải, tứ phương tri địa, sở dĩ được xưng là thượng giới, đơn giản chỉ chính là hắn lơ lửng ở thiên thượng đặc tính mà thôi, thế nhưng mà hôm nay thượng, lại không phải chân chính thiên phía trên, mà lại như cũ vẫn tồn tại tại cái thế giới này trong. Tiên, ma, yêu, người, bốn tộc mặc dù từ hồng hoang thời kỳ, liền kéo dài đến nay, nhưng là, tại thiên địa sơ khai chi tế, thế gian chỗ tồn tại. Có thể cũng không phải là chỉ có cái này bố tộc, mà là vô số chủng dị tộc cùng tồn tại cảnh tượng. Hình như xa vào đến đã lâu năm tháng chi sông, hoàng phủ Quân Lâm nhìn qua sắp rơi vào vân hải trời chiều, ngựa khí cũng trở nên chậm chạp ngưng chọc lên. Hồng Hoang thời kỳ, là một hồi mấy năm liên tục chinh chiến thảm thiết cảnh tượng, cũng là một mảnh đèn kịt đích nhân đại, không, có Nhật Nguyệt, không, có tinh vũ, trên mặt đất chỉ có chạy xuôi theo máu tươi chi sông. Âm mang đến không riêng gì sợ hãi, còn có càng ngày càng nặng lệ khí. Vì tộc đàn sinh tồn cùng cường đại, các sinh linh tại cái này ở giữa đất trời, cuối cùng nâng lên vô thủy vô trùng chiến loạn, người thắng, đem chiếm cứ càng lớn địa vực, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, và người thua, như vậy diệt tuyệt toàn tộc, bị năm tháng bao phủ được không còn chút nào nữa dấu vết. Không biết đã qua bao nhiêu năm, có lẽ mấy nghìn, có lẽ trăm vạn, thẳng đến các cường giả trinh chiến, đã phá vỡ hắc cám, lộ ra chân chính thiên, xuất hiện nhật nguyệt luân hồi, thẳng đến đại năng giả thu bạo, làm vỡ nát mặt đất. Hiện ra màu xanh ra trời đại dương mênh ngông, trồng chất da cao ngất sân mạch. Thiên địa, vốn là một mảnh giam cầm lấy các sinh linh gông siềng, giống như một miếng trứng, đem hắn đánh vỡ, mới có thể chân chính tồn tại ở ở giữa đất trời, và vỡ tan vỏ trứng, tại đám mây tạo thành tứ phương tri địa, là bây giờ nổi lơ lửng bốn tòa lục địa. Có lẽ đạo trời căn bản cũng không có đem thiên địa khai hích, chỉ là tại thế giới này ở bên trong, chứa biến hóa lây sinh linh mà thôi, cuối cùng có thể không xuất hiện trên thế gian, toàn nhờ các sinh linh chính mình Mà ở trận này hồng hoang đại trong chiến đấu, quá nhiều chủng tộc bị diệt tuyệt, cuối cùng chỉ còn lại có bốn tộc, là bây giờ tiên, ma, yêu, người. Giảng thuật được đến trong gia tộc xưa nhất bí văn, hoàng phủ quân lâm lại cực kỳ chăm chú, đối với lắng nghe người, cũng không hề khách khí chi ý. Tiên cùng ma, từ xưa đến nay là đối lập cùng cựu thị hai cái chủng tộc, như là âm cùng dương, quang cùng mù mịt, không quan hệ cựu hận, đây chẳng qua là một loại trời sinh khắc tinh chi lực mà thôi, tiên khí cùng ma lực, tiên pháp cùng ma công. Tồn tại quá nhiều tướng khác, tiên tộc cùng ma tộc, tự tồn tại đến nay, là không chết không ngớt cục diện. Và yêu tộc, nhưng lại là trùng thân thể cực kỳ cường đại dị tộc, hung hạn yêu thân, mang theo không gì sánh kịp thiên phú chi lực, có thể ở hồng hoang kéo dài đến nay, cũng tuyệt không phải tình cờ, không qua nhân tộc lại là có chút bất đồng. Hình như nghĩ tới điều gì bất đắc dĩ chỗ đông châu thiên tài tu sĩ, sắc mặt cũng có chút cô đơn nói, nhân tộc quá mức yêu đớt, đó là bẩm sinh bản thể bố trí, giống như bị đạo trời vứt bỏ chủng tộc Nhưng mà mặc dù nhân tộc bản thể yếu ớt, thó nguyên lại nhất thời, có thể là nhân tộc nhưng lại có bất luận cái gì chủng tộc đều không thể có được thiên phú, thích hứng, thích hứng bất luận cái gì khí tức năng lực. Bất kể là thiên địa khí tức, hay vẫn là ngũ hành linh lực, bất luận là tiên tộc tiên khí hay vẫn là ma tộc ma khí, đối với nhân tộc mà nói, gần như đều có thể thích hứng ở trong đó. Do đó cuộc sống bình thường cùng gây giống, loại này thích hứng thiên phú, cũng là nhân tộc từ cái loại này thảm thiết trong chiến loạn kéo dài rơi xuống nơi mấu chốt. Pham là trùng tộc, tất có nhất tộc đứng đầu, cuối cùng kéo dài đến nay bốn tộc, tại hồng hoang thủ lĩnh, là nhân vương, tiên đế, ma tổ cùng yêu hoàng, bốn vị hồng hoang đại năng, bốn vị đem buồn tộc lộ ra hồng hoang trận kêu hủy diệt chiến loạn trí cường tồn tại. Tại đã lâu chinh chiến ở bên trong, đời đầu tiên nhân tộc chi vương, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng không cách nào như mặt khác tam tộc bình thường, có thể mượn nhờ tộc nhân chi lực, nhân tộc, cuối cùng ở vào hoàn cảnh xấu, cường giả khan hiếm và phạm nhân chiếm đa số và những đại lượng kia phàm nhân dần dần biến thành những dị tộc khác nô lệ hoặc là đồ ăn, bị đem ra sử dụng, bị nuốt. Cũng có chút bị dị tộc bắt đi nhân tộc, bị dạy bảo một ít tiên tộc tiên pháp, hoặc là ma tộc ma công, đã trở thành bị tiên tộc đem ra sử dụng tu tiên giả, hoặc là bị ma tộc lợi dụng tu ma giả, lẫn nhau đồng tộc tương tàn. Nếu là lâu dài di vãng, nhân tộc sẽ bị tiên ma chỗ đồng hóa, vì vậy lịch đại nhân vương đều đang tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết, cuối cùng rốt cục đã nhận được dùng đoạn tuyệt linh căn phương pháp. Đến tránh cho nhân tộc bị tiên ma đem ra sử dụng cục diện, cái này, là ta đoạt được biết cùng suy đoán ra hồng hoang. Có chút là tới về phần trong gia tộc cổ xưa ghi lại, có chút là tới về phần hoàng phủ quân lâm một mình phòng đoán, về hồng hoang thời kỳ, lật thiên đến tận đây, cũng được biết một phần ghi lại, mặc dù phần này ghi lại cực kỳ mơ hồ, cũng chưa hẳn là trận tướng, thực sự có thể từ hoàng phủ quân lâm giảng thuật ở bên trong, cảm nhận được cái loại này cổ xưa và giữ tận náo động thời kỳ. Mà nói tố qua hồng hoang cùng bốn tộc cùng tồn tại sau đó, Hoàng Phủ Quân Lâm lại chậm rãi cuối đầu, nhìn phía dưới chân xa xôi và thần bí Vân Hải, thần sắc nhưng có chút lạnh lùng, lần nữa nói ra, ngũ thải kiếp Vân Hải, đang mang tiên ma che giấu, đã tiên sinh đối với hắn, có hứng thú, Quân Lâm liền vì người giải thích một phen. chương 565, Vân Hải lai lịch. Theo Hoàng Phủ Quân Lâm nhìn về phía Vân Hải lạnh lùng ánh mắt, lật thiên cung hướng phía dưới nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến vô biên vô hạn mây mù. Cùng chiếu vào bên trên nó huyết sắc tà dương Hồng hoang sau đó Thế gian chỉ còn lại có bốn tộc Bốn vị đại năng giả lúc này Lại bạo phát một hồi cuối cùng đại chiến Đó là chàng càng thêm tàn khốc chém giết Chiến trường chính là cái này Tứ phương chi địa trung tâm Tốt như nhớ ra cái gì đó đáng sợ hơn cảnh tượng Hoàng phủ quân lâm sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh Nhìn về phía vân hải ánh mắt đống nhiên nâng lên Phản phất muốn xuyên thấu đông châu Nhìn về phía tứ phương chi trong đất Cái kia đoàn vòng xoáy khổng lồ thiên tức cảnh Trận kia cuối cùng kết chiến, gần như đem không gian đều xé rách, không có ai biết trận tướng, truyền thuyết ở đẳng kia chảng hôn chiến ở bên trong, Ma tổ Cường Hoành rốt cục làm cho mặt khác tam tộc hoảng sợ, rồi sau đó Tiên đế Liên Thủ yêu hoàng nhân vương, dùng ba vị đại năng giả chí lực, mượn nhờ thiên khí tước, sinh sinh đem kinh khủng nhất ma tổ phong ấn, và cái kia chỗ đem không gian đều cơ hồ xé rách chiến trường, là bây giờ thiên tức cảnh. Nhìn lên ánh mắt, mang theo một tiêu kiên kỵ, đã qua hồi lâu, hoàng phủ Quân Lâm mới thu hồi nhìn về phía điệu tâm ánh mắt. Đón lấy diễn giải, truyền thuyết, chưa chắc là chân tướng, nhưng mà cũng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, đến từ bốn tộc cuối cùng quyết chiến sau đó, ma tổ liền biến mất ở thế gian, cùng hắn cùng nhau biến mất, vẫn muốn yêu tộc chi hoàng, và nhân vương, như vậy liền quỷ dị địa thỏ nguyên gần, không lâu liền đạp vào luân hồi. Không có người biết rõ hình thành thiên tức cảnh trận đại chiến kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có người có tư cách nhìn xem trận kia hồng hoang hác đấu, theo thiên tức cảnh hình thành, bốn tộc cũng theo đó bình tĩnh. Mặc dù trận có trinh chiến, lại không phải là cái loại này động hủy thiên diệt địa giống như nghiêng tộc cuộc chiến, về sau có nghe đồn nói, tiên đế tại đại chiến trong người bị thương nặng, bế quan đã lâu năm tháng đến khôi phục bản thể, và hồng Hoàng yêu hoàng như vậy. Vẫn lạc trong đó, phong ấn chặt ma tổ một cái da lớn, gần như hao phí ba vị đại năng giả tâm lực cùng tính mạng, nhưng chỉ là đem ma tổ phong ấn, không cách nào đem hắn săn giết, và cuối cùng một phần đến về phần ma tổ tin tức, là ở thời kỳ viễn cổ cũng là Kiếp Vân Hải hình thành trước giờ đó là phát sinh ở viễn cổ một lần trọng đại biên cố cũng là một phần tiền tộc thông cáo đến về phần Nam Châu tiên đế lệnh Phong tỏa bầu trời thân lần nữa trở nên lạnh lùng Hoàng Phủ quân Lâm mày kiếm tao lại chấm giọng nói Phong tỏa bầu trời ý là phong bế tứ phương tri địa cùng hạ giới không gian và Phong tỏa bầu trời mục đích chỉ có một ngăn cản ma tộc diệt thế đại quân đến về phần Nam Châu Tiên tộc thông cáo ở bên trong vạch nguy hiểm nguyên do Tiên đế cảm giác đến ma tổ bản nguyên chi lực, tại hạ giới xuất hiện, bị phong ấn ma tộc chi tổ, sắp dùng đáng sợ bản nguyên chi lực, đã thông một đầu không gian thông đạo và chạy trốn, nếu là bị ma tổ chạy ra phong ấn, hiện thế, cũng không phải là một vị ma tổ đơn giản như vậy. Hồng hoang thời kỳ, Liên hợp yêu nhân hai tộc, dốc sức chiến đấu ma tổ tiên đế, cũng ngưỡng này tuyên cáo ma tổ đáng sợ nhất một mặt, không phải cái tiêu lịch thiên tu vi, cũng không phải cái tiêu bất diệt bản thể, mà là cường đại được không cách nào tưởng tượng gây giống năng lực